Móc ra cái kia theo thánh tự tiểu túi thơm, cái này là tống xa đồ vật, nghi hoa ngưng thần, không biết nhớ tới cái gì, cũng biết đem túi thơm lây khai, túi thơm là một ít đã khô khốc mà nhìn không ra hình dạng cánh hoa, này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là ở này đó khô khốc cánh hoa trung gian, phảng phất giống như chân châu đang dược. Cả người trong sáng phía bạch quang, nhưng là nháy mắt tựa hồ lại có thể thấy bên trong mang theo một tia huyết sắc, cái này là đám tia dân cư chung theo như lời. Ngọc Tùy Hàn Hương Đan hẳn là không sai nghi hoa vê khởi đan dược đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe nghe mùi hương thực đạm có điểm giống đùi mịch xương trên người hương vị cái này nhưng có đến chúng ta nhọc lòng Mệt mỏi thanh âm từ bên cạnh gác mái truyền đến nghi hoa cuốn quýt đem kia viên ngọc tủy hàn hương đan nhét vào túi thơm bỏ vào trong không gian ngươi nói này thánh tộc cùng ám tộc là có ý tứ gì bọn họ không có việc gì đến chúng ta xương khói đại lục tới làm gì còn thế nào cũng phải đến chúng ta võ kỹ học viện tới không biết Chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì như đi. Dù sao ấn viện trưởng nói hết thể như cũ là được rồi. Cũng là, tính vẫn là mau mau đem này gác mái thu thập xuất hiện đi. Thánh tộc, nàng biết, Tô Hân quân chính là thánh tộc, bởi vì thánh tộc cái này thân phận, học viện sư trưởng nhóm đều đối Tô Hân quân thực cung kính, cho nên rất nhiều học sinh đều suy đoán cái này thánh tộc hẳn là cái ghê gớm tổ chức. Nhưng là cụ thể đến tột cùng thế nào cũng không thể hiểu hết. Đến nỗi ám tộc, đây chính là chưa từng nghe thấy. thanh hoàng trong trí nhớ căn bản liền không có ám tộc này vừa nói a tô hân quân vào buổi chiều liền xuất hiện ở võ ký học viện như nhau thanh hoàng ký ức như vậy một thân bạch dí rìa lớn lên thanh lệ vô song cả người đều lộ ra một cổ nhu thiện quan mang nghi hoa lôi kéo bùi mịch xương đứng ở trong một góc nhìn đứng ở trên đài tô hân quân trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh là nữ nhân kia tô hân quân chính là đám kia bạch dí rìa nữ tử giữa trường lão cái kia đâm bị thương nàng nữ nhân che giấu mà lại hảo lại như thế nào Hơi thở vĩnh viễn cũng không đổi được. Người nào à, còn chuyên môn đem toàn học viện học sinh gọi tới cho nàng khai cái hoan nghênh đại hội. Bùi Mịch xương hiện tại thấy xuyên bạch đi ghi nữ nhân liền không thoải mái, nàng thấy một cái phải ngẫm lại người nọ có phải hay không giết nàng biểu ca người. Chủ nhân, không ngừng nàng một cái đâu, nghe nói còn có một cái khác đến từ ám tộc người. Ám tộc, nghe cũng chưa nghe nói qua, còn có kia cái gì thánh tộc, ta như thế nào trước nay không nghe được quá. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là đến không được. rất lợi hại. Bùi Mịch Sương không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là duỗi cổ tả nhìn xem hữu nhìn xem, không biết vì sao có chút kích động mà chỉ chỉ đám người bên ngoài, "Thanh Hoàng, Thanh Hoàng, mau xem bên kia, mau xem bên kia." Nghi Hoa theo đùi Mịch Sương chỉ phương hướng xem qua đi, trùng hợp đối thượng một đôi con người. Một thân huyền sắc nạm biên hoa phục, đầu đội ngọc quan kéo tóc dài. Nhìn nhau vài giây, Nghi Hoa không chút hoang mang mà thu hồi tầm mắt, bùi Mịch Sương đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, trong giọng nói lộ ra ý cười. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Có hay không hứng thú? ân Nghi hoa kinh nghi mà quay đầu, lời này là có ý tứ gì? Nàng như thế nào có điểm không rõ đâu? Ai ra, ngươi đã quên, ta cho ngươi nói qua sao giúp ngươi xứng một cái đẹp tướng công A, này trong học viện trừ bỏ trì Nam A thật không một người có thể xem, cái này thoạt nhìn thật không sai ai. Bùi mịch xương kia kích động bộ dáng làm đến nghi hoa còn tưởng rằng nàng di tình biệt luyến, lau lau trên chán mồ hôi lạnh, chủ nhân, vẫn là thôi đi. Tô hân quân nhìn người tới sắc mặt hơi hơi ám ám bất quá nháy mắt lại khôi phục kia một bộ cười nhạt bộ dáng giơ tay chào hỏi nhậm tộc trưởng nhưng thật ra không nghĩ tới nhậm tộc trưởng cư nhiên cũng có hứng thú tới nảy võ kỹ học viện đường đường tộc trưởng không sợ chê cười sao ám tộc tộc trưởng chạy tới xương khói đại lục như vậy cái địa phương đương học sinh quả thực là cười đến rụng răng tô trưởng lão tuổi so với ta phần lớn còn tới chỗ này học tập bổn tộc chiều dài cái gì ngượng ngùng nhậm dương sờ sờ cảm lưới biếng mà dựa vào mặt sau bàn dài tùy ý mà nhìn phía dưới đứng một vòng lại một vòng học sinh cuối cùng ánh mắt rừng ở trong một góc đùi mịch xương cùng nghi hoa trên người tô hân quân thiếu chút nữa không băng trụ trên mặt nhu hòa ý cười nàng tuổi tác là đại nhưng là làm thánh tộc đại trưởng lão còn không có người dám như vậy lớn mật làm trò nàng mặt nói vấn đề này nhậm dương đảo mắt nhìn nhìn tô hân quân khó coi mà thần sắc cười nhạo một tiếng các ngươi thánh tộc này nhóm người vẫn là bộ dáng cũ cả trai lẫn gái đều đem những cái đó cái gọi là tuổi tác bề ngoài xem so cái gì đều trọng ngươi tuổi tác cực kỳ sự thật a còn không cho bổn tộc trường nói bằng không ngươi về lò nấu lại a hai người chi gian toàn là ngưng trọng không khí chi viện trưởng xấu hổ mà đứng ở hai người trung gian ba phải nếu ra rồi liền không cần giả dạng làm một bộ tiểu cô nương bộ dáng tới lửa gạt này đó các thiếu niên phải biết rằng họa bì dễ dàng họa cốt khó ngươi cho rằng có một bộ hảo túi ra liền có thể xưng là mỹ nhân sao nhậm dương trên dưới đánh giá tô hân quân hồi lâu trong mắt là minh mà có thể thấy được ghét bỏ cùng khinh thường tô hân quân ngăn chặn trong lòng thô bạo cương ức trụ rút kiếm chém chết đối phương xúc động cũng mặc kệ ở bên cạnh nói chuyện trì viện trưởng trực tiếp phất tay háo chạy lấy người nhậm dương cười lạnh thanh tộc đám kia người thật đúng là ghê tẩm thực cuối cùng trận này cái gọi là hoan nghênh sẽ bởi vì vai chính chi nhất tô hân quân vắng họp mà không giải quyết được gì nghi hoa vẫn luôn đái ở bùi mịch sương bên người thẳng đến buổi tối bùi mịch sương ngủ sau mới một người trộm mà ra bùi ra đi hướng võ ký học viện tô hân quân cùng nhậm dương đều ở tại võ ký học viện nội nàng muốn đi thăm thăm cái này tô hân quân đến tột cùng muốn làm gì võ ký học viện ra trực ban lão sư ngoại không có những người khác nghi hoa theo tường vây lưu tới rồi hôm nay ban ngày đã kia viên trên đại thụ đại thụ có gác mái một nửa cao nghi hoa nương nồng đậm lá cây đánh giá lập lòe ánh đến cửa sổ trên cửa sổ ánh hai cái bóng dáng thoạt nhìn đều là nữ tử bộ dáng người tới làm cái gì đây là tô hân quân thanh âm trưởng lão tộc trưởng có lệnh mau chóng đem ngọc tủy hàn hương đan mang về còn có bùi mịch sương cũng muốn mang về chết sống bất luận bùi minh sương mang nàng trở về làm cái gì chẳng lẽ tộc trưởng vẫn là tin tưởng vững chắc nàng chính là ta thánh tộc này một thế hệ thánh nữ tô hân quân trong thanh âm mang theo khinh bị cùng chán ghét thực hiển nhiên nàng đối bùi mịch sương cảm quan thật không tốt tha răng tính sai cũng không thể bông tha trên người nàng nơi nào có một đinh điểm thánh nữ tính chất đặc biệt Không giống nàng nương, kia chính là trăm ngàn năm tới ta thánh tộc tốt đẹp nhất thánh nữ, chính là vì ta thánh tộc làm ra vài thập niên công hiến, chỉ là đáng tiếc ca. Tô Hân Quân tiết hận thanh âm sâu kín chuyển đến, nghi hoa theo bản năng mà nhữ nhữ mày. Mặc kệ bùi mịch xương có phải hay không thánh nữ, ngài đều đến đem nàng mang về, tộc trưởng có lệnh, ba tháng làm hạn định, nếu như bằng không sẽ đoạn rất đối trưởng lão ngài thánh hương cung ứng. Đã biết, đã biết, trở về đi. Tô Hân Quân ngươi rất là không kiên nhẫn mà xoay người rời đi. Bên cửa sổ chỉ còn lại có một người khác bóng dáng, một lát sau, bên cửa sổ bóng dáng giật giật đem cửa sổ mở ra tới, tiểu tâm mà hướng bốn phía nhìn nhìn. Nghi hoa vội vàng nín thở ngưng thần vẫn không lúc ních. Người nọ chưa phát hiện dị thường, vội vàng từ cửa sổ phi thân nhảy xuống, nhanh chóng rời đi võ kỹ học viện. Sự tình đề cập bùi mịch xương, nghi hoa không kịp nghĩ nhiều vội vàng đi theo kia nữ nhân mặt sau. Sờ sờ bên hông tán, hơi hơi mỉm cười, đây là bùi mịch xương ngạnh đưa cho nàng. Nghe nói liền bùi gia chủ đều có thể cấp mê thoáng người này cũng nên có thể hành đi. Người nào? Nàng kia giống như nhận thấy được có người đi theo, cảnh giác mà xoay người, ai ngờ nên diện mà đến đó là nghi hoa tới xuống tán. Nghi hoa vừa lòng mà vô vô tay, cười lạnh đem người khiêng ở trên người, trực tiếp hướng bùi gia đi. Nghi hoa dừng lại bước chân nhìn bùi gia bảng hiệu, ở ngoài cửa bồi hồi một lát, rồi dám muốn hay không đem người giao cho bùi gia chủ. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định chính mình hỏi trước chút vấn đề. sau đó lại suy xét giao cho bùi ra khiêng người cấp tốc hướng hẻo lánh rừng rầm đi đem người đổi chiều ở trên cây treo không ở trên mặt nước phương nửa thước tả hữu nghi hoa ngồi ở trạc cây thượng cầm cái trường côn tử không ngừng chọc đổi chiều người nữ tử tóc dài dối tung mặt bộ sung huyết đỏ lên giận chừng mắt nghi hoa ngươi là người nào vậy ngươi lại là người nào nghi hoa kiều chân cười lạnh không thôi thật đúng là không có tự giác tính a Này đều dừng ở trên tay người khác vẫn là như vậy một bộ cao ngạo bộ dáng, vô nghĩa không nói nhiều, thành thật công đạo ngươi gốc gác, bằng không. Kia cô nương là cái khinh mềm bò ngạnh tính tình, bị nghi hoa đe dọa một phen thật đúng là thành thành thật thật mà công đạo cái rõ ràng. Nghi hoa trợn mắt há hốc mồm mà dựa vào trên thân cây, nuốt nuốt nước miếng, này thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a nàng xem như chân chính trường kiến thức. Nàng không nghĩ tới bùi mịch xương cư nhiên là kia cái gì thánh tộc tộc trưởng ngoại tôn nữ. nói cách khác đùi mịch xương mẹ ruột chính là thánh tộc tộc trưởng thân nữ nhi đương nhiên nghi hoa kinh ngạc cũng không phải cái này nàng kinh ngạc chính là thánh tộc cái này kỳ quái chủng tộc kinh ngạc đồng thời cũng làm nàng cảm thấy phi thường ghê tởm chương 62 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết ở xương khói đại lục đến đông tri đông cư trú hai cái cường đại nhất tộc loại thánh tộc cùng ám tộc thánh tộc bên trong nhiều là nữ tử các nàng mỗi người dung sắc thủ lệ mạo tuyệt luân tư hiểu điệu nhưng là không biết bị cái gì nguyền rủa Các nàng tốt đẹp dung nhan phía dưới là một bộ cấp tốc hủy bại, chậm rãi thối giữa, chậm rãi có mùi thối. Thánh tộc nam tử nhưng thật ra con hảo, nhưng là này đối với thánh tộc nữ tử tới nói không khác thai họa ngập đầu. Vốn có tốt đẹp bề ngoài, lại chậm rãi cả người tản ra thanh tưởi, cùng với cùng với mà đến tiểu tụy làng ra, thối giữa ra thịt. Nay quả thực không thể chịu đựng không thể chịu đựng, này so muốn các nàng mệnh còn muốn thống khổ. Thánh tộc một thế hệ lại một thế hệ mà hãm tại đây loại nguyên rủa bên trong khó có thể tránh thoát. Các nàng tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng là hao hết vô số tinh lực cũng vô pháp tìm được phá giải phương pháp. Thẳng đến có một ngày, có người phát hiện các thường. Các nàng thánh tộc bên trong có một nữ tử cũng không chịu kia nguyền rủa ảnh hưởng, như cũ giống như ban đầu như vậy tốt đẹp thanh xuân. Các nàng hoài nghi hoặc đem người đưa tới tộc trưởng nơi đó, phiên biến sách cổ cuối cùng là tìm được rồi nguyên do. Nàng này tính tình thuần thiện vô cùng mang theo nhân gian đại ái, loại người này đó là thánh tộc điển tịch bên trong nhân gian đến hương. Các nàng đem người vây ở trong ao, rút cạn máu tươi, nghiền nát da cốt, lấy muôn vàn hàn liên vị dẫn, lấy mãn chỉ nước trong vị tể, hỏa phượng chi hỏa bỏng cháy, ngao chế ngọc cốt chi hương. Ngọc cốt chi hương có thể hoàn toàn che giấu thánh tộc trên người mùi hôi, thậm chí trì hoãn già cả chạy dài thanh xuân. Lại bị thánh tộc nhân xương chi vì thánh hương. Hương thành là lúc cùng với đó là thánh tộc chí bảo ngọc tụy hàn hương đan sinh thành. Ngọc tủy hàn hương đan trung bao hàm chính là thuần thiện chi hương. Ngao chế ngọc cốt chi hương chống đỡ không được bao lâu, Các nàng cần thiết tìm được tiếp theo cái có thể chế thành ngọc cốt chi hương thân thể lại cùng ngọc tủy hàn hương đan ngao chế ra tiếp theo phê ngọc cốt chi hương. Thánh tộc đem có thể dùng để chế thành ngọc cốt chi hương nữ tử tôn xưng vì thánh nữ, các nàng đau nàng ái nàng, bởi vì ở thượng một đám ngọc cốt chi hương dùng sau khi xong, thánh nữ chính là bọn họ tiếp theo phê hương liệu chủ dược. Bùi minh xương mẫu thân qua mộ đó là thánh tộc thánh nữ. Nàng là thánh tộc tộc trưởng tiểu nữ nhi, nếu xem nhẹ kia thánh tộc tàn nhẫn nói Nàng hẳn là xem như chân chính thiên tri tiểu nữ, đáng tiếc không có nếu. Sống đến 18 tuổi phía trước nàng vẫn luôn sinh hoạt ở thiên đường, nhưng là 18 tuổi sau nàng chính là sinh hoạt ở địa ngục. Nàng bị chính mình mẹ ruột chìm vào nước trì, chuẩn bị rút cạn nàng huyết, nghiền nát thân thể của nàng. Nếu không phải nàng tỷ tỷ cứu rút, nàng căn bản không có khả năng có bùi mịch xương như vậy cái nữ nhi. Qua mộ ở nàng tỷ tỷ dưới sự trợ giúp trốn ra thánh tộc, một đường Tây đi được tới xương khói đại lục. Làm thánh tộc thánh nữ Dung mạo tự nhiên là vạn trung vô nhất, thêm chi thánh tộc phổ biến siêu cường võ kỹ, qua mộ ở xương khói đại lục rất có thanh danh, đại lục phía trên rất nhiều thiếu niên cạnh sinh ái mộ tri tâm. Trong đó đối qua mộ truy thế mạnh nhất đó là bùi mịch xương phụ thân bùi tinh huy. Từ nhỏ sinh hoạt ở ngăn cách với thế nhân thánh tộc qua mộ nơi nào ngăn cản được trụ như vậy thế công, hai người nước chạy thành sông yêu nhau, cuối cùng thành thân sinh con. Thánh tộc đối dung mạo theo đuổi đã tới điên cuồng nông nỗi. Ngọc cốt chi hương đã dùng xong rồi. Bọn họ trên người lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện tinh tuổi, làn da cũng dần dần bắt đầu mất đi ánh sáng. Khi đó thánh tộc cao tầng cơ hồ toàn bộ xuất động, vì chính là đem qua mộ mang về thánh tộc chế thành ngọc cốt chi hương. Thánh tộc cao thủ đều xuất hiện đó là xương khói đại lục đệ nhất thế gia bùi gia cũng không thể nới hà, bùi tinh huy chết ở thánh tộc đại trưởng lao thủ hạ, qua mộ bị mang về thánh tộc, kết quả tự nhiên là tử lộ một cái. Qua mộ tỷ tỷ đau lòng không thôi, nàng không thể phản kháng toàn bộ thánh tộc. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia cái gọi là mâu thân đem mội mội tan xương nát thịt, sau đó nhìn bọn họ hoan thiên hỉ địa đồ hương mặt phấn, nhìn bọn họ đem dùng chính mình muội mội huyết nhục chế thành hương liệu đồ ở trên người. Nàng cảm thấy ghê tởm, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng chính mình cũng là thánh tộc nữ tử, tới rồi nhất định tuổi tác cũng sẽ xuất hiện cả người tanh tuổi cùng hư thối, nhưng là nàng như thế nào có thể như này đó không tâm can người giống nhau đâu. Đó là nàng thân mội mội A, đó là một cái sống sở sở mạng người A. qua mộ tỷ tỷ đầy cõi lòng đối thánh tộc căm ghét buồn bực mà chết nàng ở trước khi chết làm chính mình nhi tử trộm thánh tộc trí bảo ngọc tủy hàn hương đan sau đó sửa tên tống xa cầm tín vật đi xương khói đại lục bùi ra nàng chỉ có thể yên lặng khẩn cầu bởi vì ngọc tủy hàn hương đan biến mất tiếp theo cái thánh nữ tử vong thời gian sẽ buổi tối mấy năm qua mộ tỷ tỷ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến này một thế hệ thánh nữ cũng không co sinh ở thánh tộc ngược lại trực tiếp kéo dài ở qua mộ nữ nhi bùi mịch xương trên người Từ qua mộ thân hình chế thành hương liệu trải qua mười mấy năm đã dùng không sai biệt lắm. Nhưng là thánh tộc như cũ không có phát hiện thánh nữ tung tích. Thánh nữ có hai cái đặc tính, một cái chính là ở mỗi tháng 15 ngày buổi tối, cả người đều sẽ tản ra mê người thanh hương. Một cái khác còn lại là thánh nữ một thân nhất định có tốt đẹp phẩm chất, tốt đẹp phẩm chất mới có thể chế thành tốt nhất hương. Này hai loại đặc tính đó là thánh tộc tìm kiếm thánh nữ manh mối. Thiếu một thứ cũng không được. Thánh tộc người cũng từng hoài nghi quá bùi mịch xương. Nhưng là Bùi Mịch xương tính cách thật sự là quá ác liệt, cùng thánh nữ tốt đẹp phẩm chất căn bản không dính dáng, hơn nữa mỗi tháng 15 cũng không ở Bùi Gia nghe thấy cái gì hương khí, lúc này mới khiến Bùi Mịch xương vẫn luôn hảo hảo đại ở Bùi Gia, nếu như bằng không thánh tộc người trong đã sớm đem nàng mang về thánh tộc hảo hảo cung phụng sau đó đợi cho yêu cầu thời điểm, lại lấy máu nghiên sát, nghi hoa thở dài, cầm lấy gậy gộc lại chọc chọc tên kia thánh tộc nữ tử. Vậy các ngươi vì cái gì hiện tại lại ở đánh Bùi Mịch xương chủ ý ngươi còn cùng tô hân quân nói cái gì chết sống bất luận đó là bởi vì trong tộc thánh hương đã sắp dùng xong rồi tộc nhân trên người đã bắt đầu có biến hóa nhưng là thánh nữ việc như cũ không hề tiến triển tộc trưởng không có biện pháp nghĩ lấy bùi mịch xương thử một lần nghi hoa nhảy xuống cây cái kia tô hân quân là các ngươi trưởng lão đó là đại trưởng lão đại trưởng lão trưởng quản trong tộc lớn nhỏ sự vật đại trưởng lão từ từ nàng nhớ rõ cái kia sát bùi mịch xương phụ thân bùi tinh huy chính là thánh tộc đại trưởng lão tô hơn quân chính là cái kia sát đuổi tinh huy đại trưởng lão đúng vậy kia nàng nhiều ít tuổi đại trưởng lão đã năm gần hoa giáp chi năm đức cao vọng trọng nàng kia mặt mang tôn kính nghi hoa sử sốt 60 tuổi nghi hoa ngửa đầu suýt nữa phát ra một tiếng thở dài tới lần này sự tình nhưng không được tốt làm a đem kia thánh tộc nữ tử đánh vượng vớt đi lên nghi hoa vẫn là quyết định nói cho bùi gia chủ việc này đến quan trọng đại nàng vẫn là cùng bùi gia chủ hảo hảo cộng lại một phen tương đối hảo Bùi gia chủ quả nhiên biết được có quan hệ thánh tộc sự tình, đối với nghi hoa theo như lời sự tình cũng không kinh ngạc, hung tận mà nhìn nằm trên mặt đất thánh tộc nữ tử, nếu như không phải quản gia ngăn đón, sợ là sẽ trực tiếp một trưởng chụp chết nàng. Gia chủ, thánh tộc người đã nhớ thương thượng chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bùi gia chủ tay chặt chẽ mà nắm thành quyền trạng, trên mặt là khó gặp yêu đất, tô hân quân nữ nhân kia cư nhiên còn dám tới nơi này, năm đó nàng giết ta thân nhi, bắt con dâu ta, này thù không đội trời Trung A. Nhưng là, ta vô dụng, căn bản là không phải nàng đối thủ. Nghi hoa từ ngồi xổm trên ghế nhảy xuống, gia chủ, kia làm sao bây giờ? nay bùi gia chủ đều đánh không lại, nàng liền càng không cần suy nghĩ. Nếu là bùi mịch xương thật bị thánh tộc người lộng trở về, nàng nhiệm vụ lần này. Trong phòng rất dài một đoạn là thời gian đều là yên tĩnh không tiếng động, nghi hoa đứng ở tại chỗ, mặt mày hàm ưu. Chỉ có một biện pháp đùi gia chủ nháy mắt mà đứng dậy, ám tộc. Quản gia, chuẩn bị tốt lễ vật. Thanh Hoàng, ngày mai sáng sớm liền tùy ta một đạo đi võ kỹ học viện tìm kia ám tộc tộc trưởng. Kia chủ nhân nơi đó muốn nói sao? Trước đừng nói cho nàng, ngày mai chúng ta trời còn chưa sáng liền đi võ kỹ học viện. Hôm nay ban đêm cũng không chỉ có bùi ra một nhà đèn đuốc sáng trưng. Cha, ngươi có ý tứ gì? Chí Nam áp lực tức giận, đôi tay chống ở trên bàn. Chí viện trưởng chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trống trải tịch ám học viện, sâu kín mở miệng, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi không cần cùng Bùi Mịch Sương đi thân cận quá, cũng không cần cùng Bùi Gia có quá nhiều liên lụy. Chỉ viện trưởng cũng không nghĩ tới chính mình Nhi Tử hiện tại sẽ cùng Bùi Mịch Sương đi như vậy gần. Hắn lúc trước cũng biết Bùi Mịch Sương thích chính mình Nhi Tử, nhưng là Chỉ Nam vẫn luôn biểu hiện xa cách, hắn cũng liền không nhiều hơn can thiệp, trăm triệu không nghĩ tới, con của hắn cư nhiên động tâm, này đã có thể phiền vai à? Nhìn Chỉ Nam kháng cự thân sắc, Chỉ viện trưởng chỉ phải nói rõ, năm đó Bùi Mịch Sương phụ thân Bùi Tinh Huy chết thời điểm, ta liền ở Bùi Gia. Tri viện trưởng năm đó cùng Bùi Tinh Huy quan hệ không tồi, Bùi Tinh Huy truy qua mọi chuyện này thượng hắn không thiếu xuất lực khí Ở ngay lúc đó hắn xem ra trai tải gái sắc duyên trời tác hợp tha nhưng là ai cũng không nghĩ tới đây là cái bi kịch. Hắn là tận mắt nhìn thấy Bùi Tinh Huy bị Tô Hân Quân giết chết, đúng vậy, hắn hôm qua ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Hân Quân thời điểm, liền biết nàng là năm đó sát Bùi Tinh Huy cái kia che mặt nữ tử. Hắn không biết Tô Hân Quân lúc ấy đến tuột cùng ở Bùi Tinh Huy trên người cắt nhiều ít kiếm. Hắn chỉ biết bùi tinh huy cuối cùng liền cái thi thể đều không có lưu lại. Hắn lúc ấy trốn ở góc phòng đem Thánh tộc cùng Bùi gia gút mắt nghe xong cái rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì nguyên bản luôn luôn cùng Bùi gia giao hảo trì ra sẽ chậm rãi xa cách cứu này nguyên nhân chính là bởi vì Thánh tộc quá cường đại, cường đại đến trì ra căn bản sinh không ra một chút tâm tư đi cùng các nàng đối nghịch. Cùng Bùi gia giao hảo giống như là cái một không cẩn thận liền sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Ta nguyên tưởng rằng Bùi Mịch xương hẳn là không phải này một thế hệ Thánh nữ. Nhưng là hiện tại Tô Hân quân tự mình tới, nói không phải vì bùi mình xương, ta lại như thế nào cũng không tin. Chí Nam chỉ cảm thấy hoàng hốt, khi sâu một ngụm, nếu thật là vì tìm xương, nàng đại có thể trực tiếp đem người mang đi, như thế nào yêu cầu đại phí chắc trở mà đến võ ký học viện tới. Xương khói đại lục cùng ám thánh tộc tổ tiên chi gian có ước định, bọn họ không thể tùy tiện dính chọc ta xương khói đại lục sự tình, năm đó các nàng cũng là bị bức nóng này mới có thể trực tiếp vọt vào đùi ra mang đi qua mộ. rồi sau đó liền đưa tới ba con thần thú làm kiểm lễ, hiện tại kêu ba con thần thú còn ở trong hoàng cung. Lần này không đến vạn bất đắc dĩ các nàng khẳng định sẽ không trắng trợn táo bạo mà bắt người. Năm đó Bùi Tinh Huy chết cấp chỉ viện trưởng để lại đại bóng ma, hắn liền trì Nam như vậy một cái độc đinh mầm, nếu là chọc giận thánh tộc, này mười có tám chín sẽ không toàn mạng A. Trì viện trưởng lời nói thâm thiếu mà nói, ngươi liền nghe một chút vi phụ nói đi. Trì Nam mang theo tơ máu hai tròng mắt trừng lớn nhìn trì viện trưởng, cha. Ta là thiệt tình đãi tìm xương, thứ khó trong mệnh. Nói xong bước nhanh rời đi, lưu lại mở rộng ra cửa phòng. Chỉ viện trưởng run rẩy ngón tay chỉ nam đi xa bóng dáng, lẩm bẩm nói: "Hắn nương a, ngươi đây là sinh, cái kẻ si tình nhi tự a." Chương 63 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết. 6. Sáng sớm ngày thứ hai quả thực trời còn chưa sáng nghi hoa liền bị người kêu lên, cấp còn ngủ đùi mịch xương gom lại chăn, lén lút ra cửa. Bùi ra ngoài cửa đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. nghi hoa nhìn mặt sau mấy xe đồ vật xoay người hóa thành nguyên hình bay lên trời đi theo đoàn xe hướng võ ký học viện đi bùi gia gia chủ đích thân tới võ ký học viện thủ vệ tự nhiên không có không cho tiến đạo lý đoàn người thập phần thuận lợi mà tới rồi ám tộc tộc trưởng trụ địa phương nhậm dương một cái tộc trưởng tự nhiên không có khả năng không ai hầu hạng ám tộc người ngăn đón bọn họ nói là muốn vào đi bẩm báo đại khái là chịu thanh hoàng hoan thoát tính tình ảnh hưởng nghi hoa thật sự là ngừng nghỉ không xuống dưới tả đi một chút hưu lắc lắc Thoan thoát ngược xuôi, giống như dừng lại hạ thân thượng liền ngứa hô hô. Thanh hoàng, ngươi ngừng nghỉ một lát. Bùi gia chủ tức giận mà giáo hấn. Nga Nghi Hoa méo miệng, nàng cũng không nghĩ a. Đi vào bẩm báo người không bao lâu liền ra tới, đối với bọn họ làm cái thỉnh động tác. Bùi gia chủ chắp tay hướng trong đi, Nghi Hoa cũng thuận thế theo sau, lại không nghĩ bị người nó ngăn cản xuống dưới. Cô nương, tộc trưởng nói không cho ngươi đi vào. Nghi Hoa sửng sốt, không cho nàng đi vào. Vì cái gì? Không biết, tộc trưởng phân phó, ta chờ chỉ là làm theo. Tiêu nam tử có nề nếp mà đáp lời, nghi hoa nghiêng đầu đánh giá đối phương, lớn lên đoan chính nghiêm túc, ánh mắt thanh chính, tuyệt đối là cái không tồi hải tử. Không khỏi mở miệng hỏi, thiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Tân dễ. Trong tay cầm trường kiếm, trừ bỏ môi động một chút, cả người giống như là yên lặng giống nhau. Nghi hoa rất nhàm chán, nếu là dựa theo nàng tâm tính một người lẳng lặng mà đãi cái mấy năm cũng không phải vấn đề. nhưng là nàng hiện tại là sinh động thanh hoàng điếu điếu môi liền bắt đầu không ngừng lưu mà cùng tân dễ nói chuyện tuy rằng đối phương chỉ là thường thường ứng thượng một chút bùi gia chủ ra tới thời điểm nghi hoa đã nói được miệng khô lưới khô vội vàng đón nhận đi chớ mong hỏi gia chủ thế nào bùi gia chủ trên mặt cuối cùng là lộ ra một chút nhẹ nhàng ý cười đánh giá nghi hoa đã lâu trong mắt toàn là vừa lòng nhậm tộc trưởng đáp ứng rồi thanh hoàng a muốn ngoan ngoan a nghi hoa sờ sờ đầu Không rõ nguyên do, ta vẫn luôn đều thực ngoan A. Ân, ta biết thanh hoàng vẫn luôn đều thực ngoan, hảo hảo mà lưu lại nơi này bồi nhậm tộc trưởng, xương nhi nơi đó ngươi liền không cần nhiều lo lắng. Gia chủ, gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Nhậm tộc trưởng ý tứ chính là làm ngươi lưu lại, hắn nói hắn vẫn luôn muốn một con màu xanh lơ phượng hoàng đương sùng vật, chẳng qua vẫn luôn cũng chưa tìm được, ngươi vừa vận chính là A. Chính, chính là, chính là, chủ nhân. Những việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi liền ngoan ngoãn đi. A. Bùi gia chủ đầy mặt vui mừng rời đi nhậm Dương trụ sân, Nghi Hoa quay đầu nhìn mắt Tân Dễ, lại nhìn mắt Ly Khai Bùi gia chủ, "Này." Nàng bị đương lễ vật tặng người. Tân Dễ so đo tay, "Thanh hoàng cô nương, vào đi thôi, tộc trưởng còn chờ đâu?" Nghi Hoa kéo bước chân, đầy mặt không muốn mà đẩy cửa ra, ánh vào mi mắt chính là đang ở cởi quần áo nhậm Dương, Nghi Hoa chớp chớp mắt, "Này sáng sớm muốn hay không liền như vậy kích thích?" Nhậm Dương nghe được thanh âm xoay người lại, mày kiếm khẽ nết. Đem khởi ra áo lót ném cho Nghi Hoa. Đi đánh nước cấm tới, cho ngươi chủ nhân ta tắm gội. Nghi Hoa nắm chặt trong tay áo lót, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ngươi là đang nói chuyện với ta. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi chừng nào thì thành ta chủ nhân? Vừa mới. Hào đừng nói nhiều lời, mau đi múc nước tới. Nếu ta không vui, nói không chừng bùi mịch sương sự tình liền đổi ý. Nghi Hoa nhiệm vụ là cái gì? Đương nhiên là bùi mịch sương A, vô luận như thế nào nàng đều đến che chở bùi mịch sương an toàn. Nhưng là nàng không có cái kia năng lực A, cho nên nàng chỉ có thể mượn người khác tay tới che chở bùi mịch xương Thủy đều còn không có đánh hảo, ngươi làm gì như vậy sớm cởi quần áo. Có bệnh A, có sợ cầu, tự tin tự nhiên không thế nào đủ. Nghi Hoa lắc lắc trong tay áo lót, xoay người rời đi, múc nước. Nghi Hoa xách theo thùng hướng bên trong đun nóng thủy, mờ mịt hơi nước làm Nghi Hoa cảm thấy ấm áp. Không trường tay sao. Không biết tắm kỳ hai chữ. Nhầm dương dựa vào thao tắm. màu đen tóc dài tán ở bên ngoài nghi hoa đem bên cạnh khăn xả lại đây vén lên tay háo đem khăn nước nhẹp đặt ở nhậm dương trên vai hơi hơi dùng sức phiền thoái ngươi khởi khởi ngươi kia tôn quý phần lưng xoa không đến nghi hoa xách theo khăn cá lơ phất phơ bộ dáng nhậm dương giống như không có nghe được nghi hoa nói chuyện như cũng rửa vào thau tám thượng vẫn không nhúc nhích nghi hoa rỗi tay chọc chọc bờ vai của hắn tay mới vừa đụng tới đã bị đối phương đột nhiên rỗi tay lôi kéo kéo vào thau tám bọc nước văng khắp nơi nghi hoa cả người đều bị tẩm ở trong nước tóc đen phiêu phù ở nước trong thượng dường như vẩy mực bị đột nhiên rót một ngụm thủy nghi hoa vội vàng vươn đầu mình lau một phen mặt giận trứng mắt nhìn lười biếng nhậm dương nhậm dương đôi tay đặt ở thùng duyên thượng dù bận vẫn ung dung mà nhìn nghi hoa tựa hồ thưởng thức đủ rồi đối phương quân thái lúc này mới chậm gì gì mà nâng lên tay phải chỉ chỉ chính mình trước tẩy phía trước nghi hoa xôn xao mà đứng lên cầm trong tay khăn ném tới nhậm dương trên mặt nhảy ra thao tám từ lạnh một tiếng hóa thành nguyên hình nháy mắt một con đại phượng hoàng liền xuất hiện ở nhậm dương trong tầm mắt tới nhậm tộc trưởng, ta tiếp tục tới giúp ngươi tam kỳ nghi hoa giơ giơ lên chính mình đại cánh hướng nhậm dương tới gần nhậm dương hơi có chút kinh tủng mà nhìn hùng dũng oai vệ khi phách hiên ngang về phía hắn đi tới phượng hoàng hắn là muốn cho mỹ nhân tam kỳ cũng không phải là một con đại điều a bay nhanh mà đứng dậy lại nghi hoa xem ra bất quá nháy mắt thời gian nhậm dương liền đã mặc tốt quần áo quả nhiên là trường thân ngọc lập tuấn giật phong lưu thằng Lý Đai Lương đứng ở mép giường, nghi hoa lắc lắc đầu, nguyên bản dính ở trên đầu bọt nước hướng bốn phía bay đi, có vài tích đều chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Nhậm Dương trên mặt. Nhậm Dương cũng không tức giận, chỉ là chính mình ngồi ở trên giường, đơn đầu gối hơi khúc, đối với nghi hoa vầy vây tay. Nghi hoa bước cánh gà, bình tĩnh mà đi đến Nhậm Dương trước mặt, hỏi: Nhậm tốc trưởng, còn có cái gì phân phó sao? Ngươi ngoan ngoãn, ta liền bảo đảm bùi mịch xương hảo hảo. nhậm dương cặp kia không hề gợn sóng con người phảng phất giống như thiên cân đỉnh rừng ở nghi hoa trên người nghi hoa không ra tiếng nhi nhưng là lại ngoan ngoãn mà biến trở về hình người góc váy còn lội nước thu thập một chút đợi chút nên đi đi học nhậm dương không biết từ nơi nào lấy ra tới một quyển sách đem tầm mắt thu hồi đặt ở thư thượng nghi hoa đôi tay sờ sờ đầu lại nhìn nhìn chính mình trên người chỉ chỉ môn ta không quần áo ta hồi bùi ra lấy quần áo đi làm bùi ra đại tiểu thư gái sủng thanh hoàng quần áo có thể xếp thành sơn ra cửa xe trái bên cạnh trên gác mái chính mình đi thu thập nhậm dương nhàn nhạt mà nói nghi hoa mí môi gật đầu ra cửa đối với ngoài cửa thủ tân dễ chào hỏi liền đi bên trái gác mái nhậm dương nghiêng đầu trong mắt hàm chứa ấm áp ý cười nhìn theo nghi hoa rời đi bóng dáng cái này gác mái so với nhậm dương đãi cái kia muốn tiểu thượng rất nhiều chỉ có hai tầng đẩy ra gác mái đỉnh tầng cửa gỗ này liền như là một cái nữ nhi ra khuê phòng bãi đặt son phấn bản trang điểm chạm rỗng khắc hoa tủ quần áo còn có phía trước cửa sổ loại hoa thủy tiên duyên dáng yêu kiểu thanh hương bốn phía nghi hoa mở ra tủ quần áo bên trong tất cả đều là nữ nhi ra váy áo hình thức một chút cũng không thua thanh hoàng mặt khác xiêm ý ỉa nhậm dương vớt cảm gật gật đầu tiểu phượng hoàng ngươi vẫn là rất có tư sắc nói xong đứng lên sửa sửa và táo trước đi thôi sắp đi học bùi mịch sương cùng nhau dường đã bị báo cho thanh hoàng bị tặng người nàng thiếu chút nữa trực tiếp xốc đuổi ra chủ sân biết được thanh hoàng ở kia cái gì nhậm dương chỗ đó liền cơm sáng đều không kịp ăn liền vội vàng hướng võ ký học viện chạy võ ký học viện các học sinh nhìn bùi mịch xương kia một bộ hận không thể cầm đao chém người bộ dáng sợ tới mức một tổ ong mà tứ tán mở ra tô hân quân nhìn kia cảnh tượng trong mắt hiện lên một tia khinh thường quả nhiên là so không được nàng mẫu thân bùi mịch xương tới rồi nhậm dương sân lại bị ám tộc người ngăn đón nói cái gì cũng không cho vào nghi hoa đi theo nhậm dương ra cửa thời điểm bùi mịch xương chính hàn một khuôn mặt đứng ở viện muôn khẩu thấy bùi mịch xương nghi hoa cao hứng mà hướng về phía nàng nhào qua đi chủ nhân mắt thấy liền sắp tới rồi nghi hoa liền cảm giác được không lớn thích hợp nhìn nhìn chính mình hai chân lại nhìn nhìn gần trong gang tấc bụi mịch xương nàng chỉ cảm thấy sau lưng một cổ mạnh mẽ thẳng tắp lôi kéo nàng sau đó nàng liền chậm rãi lui về phía sau lui về phía sau nhầm dương một phen vòng lấy nghi hoa eo mặt cọ cọ nàng đầu ngươi đã quên ngươi hiện tại chủ nhân là ta ta cùng chủ nhân là ký linh hồn khế ước lời ngầm chính là có khế ước mới xem như chủ nhân. Như vậy hiện tại đâu? Nhậm Dương thấp thấp mà cười ra tiếng. Nghi Hoa kinh ngạc mà nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ bùi mịch xương, các nàng chi gian linh hồn khế ước biến mất, hơn nữa, Nghi Hoa ngẩng đầu nhìn híp mắt cười Nhậm Dương, nàng vì cái gì cùng cái này đột nhiên nhiều cái cái gì linh hồn khế ước? Đối phương quả thực là ngoài dự đoán cường đại. Hai ta hiện tại chính là ký linh hồn khế ước, đi thôi, là thời điểm đi đi học. Nhậm Dương đem Nghi Hoa ôm vào trong ngực, tương đương với ôm đi Vì khuất mà đối với bùi mịch sương dôi tay bùi mịch sương di một tiếng lão thần khắp nơi mà nhìn hai người một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ xem ra không cần nảng phí tâm tư cấp thanh hoàng sừng cái gì tướng công nhậm dương ở lớp tự nhiên là võ kỹ học viện tốt nhất bên trong nhiều là thiên phú cùng năng lực toàn giai người tỷ như trí nam hoàng tử hoàng nữ từ từ đương nhiên còn bao gồm tô hân quân tô hân quân tới rất sớm không bao lâu công phu liền cùng những người khác đánh thành một mảnh nghi hoa cùng nhậm dương tiến vào thời điểm Trì Nam đang lẳng lặng mà nhìn Tô Hân Quân, những người khác như thế nào tưởng được đến cái này, Mạo Mị quên tú túi ra hạ có như thế nào hắc ám tâm địa. Người ở bên ngoài xem ra Trì Nam giống như là bị Tô Hân Quân hấp dẫn giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Tô Hân Quân nhìn, Tô Hân Quân tự nhiên cũng biết Trì Nam đang xem nàng, ngoái đầu nhìn lại hướng về phía Trì Nam ngọt ngào cười, sợ tới mức Trì Nam một cái giật mình ra một thân mồ hôi lạnh, cuốn quick thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm trên bản sách vợ phát ốc. Tô Hân Quân thấy Nhậm Dương tiến vào, Căn cứ lệ tiết là tính toán chào hỏi một cái, lại không nghĩ rằng thấy nhậm dương trong tay nắm nghi hoa. Trong mắt hơi mang trần trở, kia chỉ cùng nàng đã giao thủ giã phượng hoàng A. Khi nào cư nhiên cùng các nàng thánh tộc đối thủ một mất một còn đại ở một khối. Chương 64 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết. 7. Tô Hân Quân Thông Thả Ung Dung đố lại trụ hai người lộ, nhậm tộc trưởng, không giới thiệu một chút sao. Nghi hoa hừ một tiếng, hà tất làm bộ không quen biết đâu. Người thứ ta kia nhất kiếm ta chính là nhớ rõ rành mạch ta. Tô Hân quân nước mắt, trên mặt thập phần bằng thẳng, buông tay, vị cô nương này ngươi nhận sai người đi. Ta vừa tới xương khói đại lục không lâu nhưng không quen bên ngươi. Nhậm dương trên mặt hơi ám, nghiêng bễ Tô Hân quân liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía nghi hoa, thương nơi nào. Ai nha, có thể cáo trạng liền không cần khách khi à, rốt cuộc vị này chính là nàng hiện tại chủ nhân. Nghi hoa có chút ủy khuất mà chỉ chỉ tay phải cánh tay, nơi này, thiếu chút nữa là rớt. Ám tộc là thánh tộc đối thủ một mất một còn. nhậm dương đương nhiên biết thánh tộc võ kỹ đều là mang theo hủ độc chiêu thức tàn nhẫn đến cực điểm rốt cuộc người sống luyện hương loại chuyện này đều có thể làm ra tới ngươi không thể trông cậy vào đối phương có thể có bao nhiêu thiện lương bất quá nhậm dương nửa ôm nghi hoa đi đến trên chỗ ngồi hai người ngồi ở một loạt nhậm dương mắt mang lạnh lẽo mà đối thượng tô hân quân tầm mắt dù sao cũng phải còn trở về mới hảo không thể làm nhà hắn cô nương chịu ủy khuất ta nhậm dương cái chán chống nghi hoa sườn mặt thấp giọng nói chúng ta gấp đội còn trở về mặc dù là thấp giọng nhẹ ngữ đối với thân là cao thủ tô hân quân tới nói cũng có thể nghe thập phần rõ ràng khoe miệng mang theo một tia tàn nhẫn nhậm dương như thế nào cùng cái kia dã phượng hoàng quan hệ như vậy hảo nàng tuy rằng tự cho mình rất cao nhưng là cũng rất rõ ràng nàng cũng không phải nhậm dương đối thủ hiện giờ ở chỗ này nàng thế đơn lực mỏng nếu nhậm dương thật sự đối nàng ra tay nàng chỉ sợ chương trình học thực nhàm chán lão sư thường thường đưa ra vấn đề rất nhiều thời điểm tô hân quân đều sẽ đứng lên cấp ra một cái hoàn mỹ trả lời Sau đó thu hoạch chính là một đám ái mộ khâm phục ánh mắt. Nghi hoa trống đầu, nàng nhìn ra được tới Tô Hân Quân thực hưởng thụ mấy thứ này. Có hay không giả mà không đứng đắn cảm giác. Nhậm dương giống như chế rêu giống nhau nhìn Tô Hân Quân. Nghi hoa chỉ là cười cũng không đáp lời, rốt cuộc nàng chính mình tuổi tắc cũng không nhỏ, tu chân vô năm tháng A, nàng giống như không có lập trường nói Tô Hân Quân. Nhưng thật ra Tô Hân Quân nghe được lời nói quay đầu, ánh mắt gần giữ tận mà nhìn bọn họ hai người, còn đối này bọn họ làm hai cái khẩu hình Kia rõ ràng là câm miệng hai chữ. Nhậm Dương tùy tay cầm lấy bút lông nhẹ nhàng một ném, kia bút lông liền thẳng tắp bắn xuyên qua, Tô Hân Quân không nghĩ tới Nhậm Dương trực tiếp ra tay, còn không, có phản ứng lại đây, bút lông đã tới rồi trước mặt, vội vàng nhắm lại đôi môi, phất phất tay đem bút lông đánh rớt ở trên bàn, ngòi bút dính đầy mực nước ở chạm vào mặt bàn nháy mắt nuột mà bắn tới rồi Tô Hân Quân trên mặt cùng màu trắng váy áo thượng. Người chung quanh phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Tô Hân Quân bỗng dưng đứng lên, lạnh lếu hàn băng tầm mắt xem trước chung quanh học sinh. chạm đến đến loại này ánh mắt nguyên bản ồn ào nghị luận thanh nháy mắt an tính lại hảo những người này đều bị tô hân quân biểu tình hoảng sợ nguyên tưởng rằng là cái ôn như ấm dương cô nương không nghĩ tới không phải như vậy hồi sự nhi tô hân quân đối với nhậm dương cùng nghi hoa cười lạnh hai tiếng thực hảo thực hảo theo sau sắc mặt xanh mét mà rời đi giáo viên hoàn toàn không màng ở cửa hô to giáo viên nghi hoa phát ra cười nhẹ nàng khẳng định sẽ trả thù trở về vậy ở nàng trả thù trở về phía trước Làm nàng không có trả thù năng lực. Nhậm dương xoa xoa nghi hoa lông xù xù đầu, nói nhẹ nhàng bâng cơ. Nghi hoa gật đầu, loại cảm giác này thật là quá hợp nàng ăn uống. Tô Hân quân ngồi ở bên cạnh cái ao, xoa trên mặt nét mực. Trắng tinh như sứ trên má, màu đen nét mực đặc biệt rõ ràng. Đối với ái đẹp như mệnh thánh tộc nữ tử tới nói, người xấu Mỹ mạo thù kia chính là không đội trời chung. Nàng Tô Hân quân sống 60 tuổi, ở thánh tộc lần chịu tôn kính. lại không nghĩ rằng bị ám tộc lông còn chưa mọc tề tiểu tộc trường mạo phạm ám tộc nghi hoa tự kêu một ngày lúc sau hợp với mấy ngày đều không có thấy tô hân quân nghi hoa nghĩ người nọ nhất định là ở đánh cái gì ý đồ xấu trong lòng lo lắng bùi mịch xương cả ngày đều có chút thất thần ở không thấy tô hân quân bóng dáng sau ngày thứ tư sáng sớm bùi mịch xương cấp hừng hực mà xông vào nhậm dương sân bùi mịch xương tiến vào thời điểm nghi hoa đang ở quét trong viện lá rụng bùi mịch xương một đôi mắt đỏ bừng Thực rõ ràng là đã khóc, ở nhìn thấy Nghi Hoa thời điểm, nước mắt càng là ngăn không được mà đi xuống lưu. Nghi Hoa vội vàng ném xuống trong tay cái trổi, hơi có chút luống cuống tay chân mà xoa đối phương nước mắt, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Bùi mịch sương ôm Nghi Hoa, nước mắt dừng ở trên vai, hơi hơi làm ướt quần áo. Qua hồi lâu, bùi mịch sương cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, cảm xúc cũng dần dần vững vàng. Nghi Hoa đỡ nàng ngồi ở trong viện ghế đá thượng, nhẹ nhàng vô về nàng phía sau lưng. Bùi mịch sương hôm qua buổi tối không cẩn thận nghe thấy được bùi gia chủ nói chuyện, biết được sở hữu sự tình tiền căn hậu quả, nàng vì cái gì từ nhỏ liền chưa thấy qua cha mẹ song thân, nàng vì cái gì cần thiết nghe ra ra nói hảo hảo đương một cái không coi ai ra gì kiêu ngạo bá đạo ăn chơi chắc táng nữ, nàng vì cái gì mỗi đến 15 liền không được bước ra cửa phòng một bước. Từ nhỏ đến lớn tích lũy nghi hoặc, ở kia một khắc, sở hữu chân tướng đều mở ra ở nàng trước mặt tới. khi còn nhỏ ra ra luôn là muốn cho nàng đương một cái không nghe lời tiểu hải tử đương một cái người khác chán ghét cô nương nàng không hiểu nhà người khác cô nương mỗi ngày có kết bệ kết đội bạn chơi cùng mà nàng chỉ là một mình một người đứng xa xa nhìn con nhà người ta nỗ lực mà luyện tập võ kỹ được đến chính là đẩy trời khích lệ mà nàng được đến chính là ra ra chứa đầy lựa giận trách cứ nàng không ngừng một lần mà hận quá ra ra nhưng là nàng không dám phản kháng bởi vì nàng chỉ cần một phản kháng bên người người liền sẽ đã chịu trọng trách Tới rồi sau lại bên người nàng có thanh hoàng, Gia Gia thậm chí lấy thanh hoàng tới uy hiếp nàng. Nàng chậm rãi trở thành Gia Gia kỳ vọng trở thành cái loại này người, cứ việc chỉ là mặt ngoài, nhưng là ở người khác trong mắt nàng trung quy là cái không được hoan nghênh tồn tại. Bùi mịch xương từ nhỏ đến lớn đều là không khoái hoạt, nàng trước nay liền không có đường đường chính chính đã làm chân chính chính mình. Nàng nguyên tưởng rằng này đó là bởi vì Gia Gia không thích nàng cái này cháu gái, lại không nghĩ rằng là bởi vì Thánh tộc. Nghi Hoa mở to hai mắt nhìn hơi hơi nhìn trời, không biết nên nói chút cái gì. Nhậm Dương ra tới thời điểm thấy đó là hai cái ôm nhau người, đối với Nghi Hoa vầy vây tay nói, lại đây. Nghi Hoa ôm Bùi Mịch Sương không buông tay, Nhậm Dương có chút bực bội mà nhữ như mày, các ngươi còn có tâm tình tình trạng ý thiếp, lại trễ chút nhi, Chỉ Nam đều phải bị tô hân cuốn tá. Bùi Mịch Sương vừa nghe thấy Chỉ Nam hai chữ ngột mà đứng dậy, Chỉ Nam ở Bùi Mịch Sương trong lòng địa vị không thua gì thanh hoàng. Lúc này nghe nói ý trung nhân xảy ra chuyện nơi nào còn ngồi được đâu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trì nam cùng tô hân quân đáp thượng biên nhi? Nghi hoa nghi hoặc hỏi. Đại khái là bởi vì nàng. Nhầm dương đảo mắt nhìn nôn nóng đùi mịch sương, tân dễ đã chạy tới nơi, chúng ta cũng nhanh lên qua đi đi. Lập tức mấy người liền nhanh chóng mà hướng võ ký học viện sau núi chạy đến. Võ ký học viện sau núi chung không thiếu hung mãnh ma thú, không có học viện sư trưởng bảo hộ giống nhau là là không có người đi vào. Bọn họ này một đường đi đến, trên đường phá lệ an tĩnh. Thẳng đến thâm nhập trung tâm, lúc này mới nghe thấy đánh nhau thanh âm. Nghi Hoa trong lòng sốt ruột, lập tức liền phi thân qua đi, lúc này Tân Dễ đang ở cùng Tô Hân quân vung tay đánh nhau. Tân Dễ có chút chật vật, Tô Hân quân công lực ở hắn phía trên, hắn cũng bất quá là nỗ lực ngăn cản thôi. Nghi Hoa gia nhập chiến cuộc, cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Tô Hân quân hiện tại cơ hồ có thể dùng phát quần tới hình dung, nàng má trái má đến khỏe mắt có một cái thật dài vết máu. vết thương đang ở chậm rãi hư thối nghi hoa lui về phía sau vài bước nhìn về phía tân dễ người đem mặt nàng cấp cát cũng khó trách tô hân quân như vậy táo bạo giống nhau nữ nhi ra bị thương dung mạo cũng sẽ phát cuồng huống chi là thánh tộc người không phải ta tân dễ né tránh khai tô hân quân công kích lại lập tức nên trận hắn phụng mệnh tới rồi thời điểm tô hân quân mặt cũng đã bị thương lúc ấy không thấy chỉ nam thân ảnh chỉ có tại chỗ phát cuồng tô hân quân tô hân quân vừa thấy hắn lại đây liền không khỏi phân trần mà đấu võ nhậm dương vừa đến căn bản là không cần bọn họ giúp đỡ không quá phận phút liền giải quyết rất tô hân quân tô hân quân quỳ dạp trên mặt đất trong miệng không ngừng khụ xuất huyết tới run rẩy vô lực đôi tay nhẹ nhàng mà vớt ve chính mình gương mặt mặc dù tới rồi hiện tại tình trạng này nàng nhất quan tâm vẫn là kia trương mỹ nhân nhan Chỉ nam đâu bùi minh sương méo tô hân quân bả vai nàng hận không thể chính tay đâm tô hân quân vì chính mình cha mẹ báo thủ nhưng là nàng còn phải biết Chỉ nam ở đâu hán khu khụ đại khái đại khái bị mang về trong tộc đi đi tô hân quân cố sức mà thở phì phò tham lam mà nhìn bùi mịch xương thật sâu mà hít một hơi ngươi ngươi ngươi là thánh nữ ngươi ngươi cư nhiên là thánh nữ nàng cảm giác được nàng cảm giác được trên mặt vết thương đã đỉnh chỉ hư tối, nàng là thánh nữ bùi mịch xương là thánh nữ thánh hương thánh hương đúng thì thế nào không phải thì thế nào tô hân quân đều khi nào ngươi còn nhớ thương kia cái gọi là thánh hương nghi hoa lắc lắc đầu Đầu óc đến tuột cùng là như thế nào lớn lên. Hừ, các ngươi có bản lĩnh liền giết ta, bằng không Tô Hân quân cười lạnh, nàng sống nhiều năm như vậy còn sẽ sợ chết. Ngươi thoạt nhìn là không sợ chết, nhưng là ngươi sẽ không sợ ta trước sốc ngươi này trường mỹ nhân ra sao. Nghi hoa ngồi xổm ở Tô Hân quân trước mặt, nhẹ nhàng khơi mào nàng cảm, tinh tế đánh giá gương mặt kia, dường như đang tìm tư từ nơi nào vào tay. Tô Hân quân trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. nghi hoa cười nhạo từ trong không gian đem kia viên ngọc thủy hàn hương đan lấy ra tới ở tô hân quân trước mắt quơ quơ. tô hân quân nhìn kia viên đan dược ra sức mà vươn tay mưu toan đoạt lấy tới nghi hoa hơi hơi lấp mình khiêu khích mà lại ở nàng trước mặt cơ quơ, quơ. đem ngọc thủy hàn hương đan cho ta ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi ta thánh tộc tài phú cùng cường đại chỉ cần ngươi đem ngọc thủy hàn hương đan cho ta tô hân quân ôm nghi hoa mắt cá chân muốn mạnh mẽ mà lay động lại phát hiện chính mình không hề sức lực chỉ phải ôn tồn dụ hoặc ta nghĩ muốn cái gì ta muốn chính là bùi mịch sương an an ổn ổn sống sót cả đời bình bình an an ngươi có thể cho sao ngươi không thể nghi hoa nhấc chân tránh thoát khai tô hân quân tay ta nghĩ muốn cái gì ta chính mình sẽ nỗ lực đi được đến không nói toàn bộ đều dựa vào chính mình nhưng ít ra không làm thất vọng lương tâm ít nhất không làm thất vọng thiên địa nghi hoa cùng nhậm dương lẳng lặng mà đứng ở một bên bên cạnh trên mặt đất là cố sức hô hấp tô hân quân bùi mịch sương đã hồi bùi ra đi thu thập đồ vật Trí Nam đã bị mang về Thánh tộc, bọn họ nói cái gì cũng đến đi một chuyến. Thánh tộc cùng ám tộc sinh hoạt địa phương là thế nào đâu? Ngươi sẽ biết. Nơi đó sẽ là ngươi muốn sinh hoạt cả đời địa phương. Chương 65 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết. 8. Bùi gia chủ tuy rằng lo lắng bùi mịch sương an nguy, nhưng là cũng biết đây là một cái cơ hội, nói không chừng về sau hắn cháu gái không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng mà tồn tại. Bùi mịch sương ở bùi gia cổng lớn, đoan đoan chính chính mà quỳ. Nặng nề mà đối bùi ra chủ khái một cái đầu. người ra ra là trên thế giới này yêu nhất người của ngươi. Đến bây giờ nàng mới hiểu được lý giải biểu ca cùng nàng nói qua những lời này. Lao nhân này đối nàng ái đã vượt qua toàn bộ bùi ra, vượt qua chính hắn, bất kể hồi báo không cầu tương lai. Thanh tộc cùng ám tộc sở tại phương bị bọn họ xưng là tím linh thành, ở vào xương khói đại lục đến đông chi đông, bọn họ cưới phi hành ma thú ước chừng được rồi gần nửa tháng, mới ở kia một ngày mặt trời lặn hoàng hôn là lúc tới. Nghi Hoa đứng ở phi hành thú thượng, nhìn phía dưới nguy nga cửa thành, bùi mịch sương đứng ở cách đó không xa nhìn Nghi Hoa. Bùi mịch sương gắt gao mà bắt lấy trong tay tay lại, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy thanh hoàng thay đổi, thật giống như trong nháy mắt trưởng thành, đối nàng tới nói giống như là dưỡng hồi lâu hải tử không hề yêu cầu nàng, cái này làm cho nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm. Tước chừng là cảm ứng được phía sau ánh mắt, Nghi Hoa xoay người, đối với bùi mịch sương ngọt ngào cười. bùi mịch sương hơi hơi kéo kéo khỏe miệng làm ra đáp lại nghi hoa thấy bùi mịch sương bộ dáng cho rằng nàng lại lo lắng trí nam toại an ủi nói chủ nhân ngươi đừng lo lắng hẳn là sẽ không có việc gì thanh hoàng ngươi trưởng thành bùi mịch sương nhìn chăm chú nghi hoa hai trong mắt nhẹ nhàng mà phun ra như vậy một câu tới ta không lớn lên như thế nào bảo hộ chủ nhân đâu bùi mịch sương hoảng hốt mà nhìn kia con con mặt mày chỉ cảm thấy trong nội tâm giống như đột nhiên mà rót vào một cổ dòng nước gấm. như vậy thoải mái bọn họ đi tự nhiên ám tộc nơi dừng chân ám tộc cùng thánh tộc phân biệt ở tím linh thành nam bắc phương hai cái tộc loại luôn luôn không đối phó tuy rằng mặt ngoài thập phần hài hòa nhưng là ngầm đều hận không thể lộng chết đối phương đen đuốc sáng trưng trong đại điện nghi hoa cầm trong tay ngọc thủy hàn hương đan đưa cho nhậm dương nhậm dương đem đan dược đối với ánh nến một tia huyết sắc chậm rãi hiện lên bùi mịch xương thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới nơi đó mặt có chính là nàng mẫu thân huyết nục Nàng có thể tưởng tượng đương nàng mẫu thân bị rút cạn máu tươi nghiền nát ra cốt khi tuyệt vọng cùng thống khổ, mà ngay lúc đó nàng có lẽ đang nằm ở da ra trong lòng ngực nhất phái thiên chân. Chí nam trước mắt không ngại, nhưng là thánh tộc người đại khái đang chờ bùi cô nương qua đi. Nhậm dương chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh mà nói thủ hạ người thám thính tới tin tức. Ta một mình đi lẻn vào thánh tộc không là vấn đề, muốn hủy diệt cái kia luyện chế thánh hương ao cùng ngọc tủy hàn hương đan cũng không phải vấn đề, ta chỉ nghĩ hỏi bùi cô nương. Ngươi muốn tận mắt nhìn thấy xem sao? Nhậm Dương hỏi. Tận mắt nhìn thấy xem. Đương nhiên hảo à, nàng cũng không phải là muốn đi tận mắt nhìn thấy xem cái kia cái gọi là bà ngoại đến tột cùng ra sao bộ dáng. Đến tột cùng là vì loại nào một khuôn mặt mới có thể nhẫn tâm mà đưa chính mình thân sinh nữ nhi đi tìm chết. Có thể đi nhìn xem sao. Ngày mai bùi cô nương liền cùng thanh hoàng đường đường chính chính hướng thánh tộc đi thôi. Nhậm Dương xoa xoa nghi hoa đầu. Ngày mai các ngươi phải hảo hảo hãy chờ xem. liền như vậy đi sẽ không có cái gì vấn đề sao? Nghi Hoa có chút lo lắng, đám kia người cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Nhậm Dương khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt mềm nhẹ, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện liền hảo. Nghi Hoa có chút chinh lăng, Bùi Mịch Sương hiểu ý mà lặng lẽ rời đi. Trong điện hai người lặng lặng nhìn nhau, chỉ dư gió đêm gợi lên ánh đến hổ hổ thanh âm. Nghi Hoa hơi hơi thấp túi đầu, ánh mắt miêu mô chấm đất thảm thượng hoa văn, trong lòng có chút hoảng hốt. Nhậm Dương nâng lên tay vốn là tính toán sở sở cô nương đỉnh đầu, không biết vì sao lại xoay cái con xoa xoa chính mình giữa mày, không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bùi mịch sương liền lôi kéo còn ngủ mơ mơ màng màng nghi hoa ra cửa, ngồi xe ngựa hướng thánh tộc nơi dừng chân đi. Thánh tộc này mặc cho tộc trưởng cũng chính là qua mộ mẫu thân đã gần cổ Lai Hi Chi Năm, nhưng là liền như vậy xem qua đi, nói nàng là 30 tuổi người cũng không ai sẽ hoài nghi. Thánh tộc tộc trưởng qua nhược ngồi ở gương đồng trước, Cầm mi bút hết sức chăm chú mà hoa mi, bên cạnh thị nữ trên tay bưng chính là ước chừng là một hộp phấn mặt. Qua nhược buông trong tay mi bút, vừa lòng mà đánh giá trong gương dung nhan. Tộc trưởng, đây là hôm nay mang tới Thánh Hương. Thị nữ quỷ gối qua nhược trước mặt, cung kính Trung mang theo vui mừng, giống bọn họ loại này. Tộc trưởng bên người thị nữ là để cho người hâm mộ, bởi vì nàng được đến Thánh Hương cơ hội so tộc nhân khác nhiều đến nhiều. Căn bản là không cần tưởng những người khác như vậy căng thẳng mà tinh kê trong tay thánh hương có thể chống được nào một ngày đi. Qua nhược lấy quá hộp, nhẹ nhàng dính lấy bên trong hương liệu, thật cẩn thận mà bôi trên chính mình trên mặt, trên tay, thu thập xong, ưu nhãm mà đứng lên, phất phất tay, dư lại các ngươi mấy cái phân đi, cũng không nên một thân mùi hôi mà đến bổn tộc trường bên người tới. Là thị nữ hoan thiên hỷ điệu mà đem hương liệu hộp để vào trong lòng ngực, áp lực trong lòng kích động đỡ qua nhược tay hướng ngoài phòng đi. Tộc trường bên ngoài có tự xưng là ngài ngoại tôn nữ người muốn gặp ngài qua nhược dừng lại bước chân trong mắt hiện lên một tia quan mang ngoại tôn nữ cái kia bùi mịch xương. bùi mịch xương đánh giá trước mắt hẳn là bị nàng xưng là bà ngoại nữ nhân da thịt như tuyết tóc đen như thác nước gương mặt kia thượng họa tinh xảo trăng dùng khỏe mắt câu lấy mị hoặc nhạn tuyến nhìn không thấy một tia nếp nhăn nhìn không thấy đinh điểm lao thái tuổi trẻ có chút quá mức bùi mịch xương cười lạnh ngồi ở trên ghế cười lạnh nghe trong không khí mùi hương Cùng tô hân quân trên người hương vị không có sai biệt, nếu không sai nói, hẳn là chính là thánh hương hương vị. Nghi hoa chỉ là nhìn bùi mịch xương cùng qua nhược ngươi hướng ta tới thử, nàng làm một con thần thú nhưng không hảo chen vào nói. Trì Nam ở đâu? Bùi mịch xương đã lười đến lại cùng qua nhược đánh lời nói sắc bén, trong lòng vốn là lo lắng trì Nam, lại nghe xong qua nhược vô nghĩa càng là bực bội. Hán! Nghe nói hắn là ngươi hái mộ người, nếu là ta ngoại tôn nữ người trong lòng, ta thánh tộc tự nhiên là hảo sinh chiêu đãi. Qua nhược trong mắt lóe quan mang, nếu là nàng ngoại tôn nữ, vì nàng cái này bà ngoại làm một việc tổng không quá đi. Hà tất giả mù sa mưa, xem ta ghê tởm. Bùi mình xương đầy mặt chán ghét, nếu nàng có bản lĩnh có năng lực, nàng hận không thể thân thủ đem toàn bộ thánh tộc làm hỏng. Cái này địa phương ngay cả không khí đều làm nàng cảm thấy ghê tởm. Bùi ra chính là như vậy giáo ngươi đối đại trưởng bối sao. Qua nhược hơi hơi có chút tức giận, thân là thánh tộc tộc trưởng nhưng không ai dám dùng loại này khẩu khí đối nàng nói chuyện. Đối trưởng đối tự nhiên không phải như thế, ngươi không phải trưởng bối tự nhiên là có thể như vậy. Bùi mình xương ngưỡng rửa vào trên ghế, nhất phái lửa nhác. Như vậy bộ dáng làm qua nhược thập phân bất mãn, như vậy tính cách người luyện chế ra tới thánh hương sợ là không có qua mộ dùng tốt. Tộc trưởng, Tộc trưởng, không hảo. Không hảo bên ngoài có thị nữ vội vội vàng vàng chạy tiến vào, động tác hấp tấp suýt nữa ké lăn trên đất. Qua nhược đầy mặt không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất run bẩn bật thị nữ, lạnh lùng nói. Sự tình gì đáng giá ngươi như vậy kinh hoàng? Không gặp ta đang ở chiêu đái khách quý sao? Tộc trường Thánh trì Thánh trì cháy thị nữ thanh âm phát run, ẩn ẩn còn mang theo khóc nước nở Qua nhược sắc mặt đại biến, nháy mắt đứng dậy, thánh trì là địa phương nào? Kia chính là bọn họ luyện chế thánh hương bảo địa Xây thánh trì tài liệu đều là đặc thù tài chất Trừ bỏ hỏa phượng chi hỏa khác ngọn lửa đó là một chút cũng dính không được Nơi đó mặt còn có các nàng còn sót lại cuối cùng một chút thánh hương Đến tột cùng sao lại thế này? Qua nhược sắp điên rồi, nơi nào còn cố được dáng vẻ, hoang mang rối loạn vội vội chạy đến kia thị nữ trước mặt khẩn thủ sắn đối phương Bà vai, lớn tiếng hỏi. Vừa mới, vừa mới, không biết vì cái gì liền bốc cháy lên tới, tộc trưởng. Thánh trì mau không có. Thị nữ khóc kêu lên. Cái này qua nhược nơi nào còn quản được cái gì bùi mịch sương, nàng chỉ biết thánh trì nếu là không có, muốn lại tu sửa một cái thánh trì tìm kiếm tài liệu ít nhất đến muốn vài thập niên. vài thập niên a đợi cho vài thập niên nàng đều đã làm thổ nghi hoa cùng bùi mịch sương nhìn nhau liếc mắt một cái đường trung thánh tộc nữ tử trong nháy mắt đều chạy đi ra ngoài động tác hoảng loạn biểu tình khủng hoảng có thậm chí chạy quá cấp thé ngã trên đất rồi sau đó tay chân cùng sử dụng bò đi ra ngoài đại đường bên trong đã không ai nghi hoa tả hữu nhìn nhìn chủ nhân không đi sao đi a đương nhiên đi hy vọng hủy diệt tín ngưỡng chung kết thời khắc nói vậy thập phần xuất sắc đi bùi mịch sương mặt mày thanh lãnh Nang gấp không chờ nổi mà muốn thấy thánh tộc người trong kia hỏng mất bộ dáng. Qua nhược tới thánh trì thời điểm bên trong hỏa đã càng thiêu càng lớn, Nhậm Dương đang đứng ở đối diện mái hiên thượng, qua nhược trạng nếu điên cuồng tiếp đón tộc nhân dập tắt lửa, trong nháy mắt đầy trời thần thú dừng lại ở thánh trì phía trên, làm hết năng lực mà dập tắt lửa. "Nhậm Dương, người dám can đảm hủy ta thánh trì, quả thực tội không thể tha thứ." "Tội không thể tha thứ." Qua nhược trong tay nắm trường kiếm, triệu hồi ra ma thú liền phải cùng Nhậm Dương đối thượng. Nhậm Dương móc ra Ngọc Tủy Hàn Hương Đan đối với Qua Nhược sáng lên, Qua Nhược thần sắc càng thêm dữ tợn, Ngọc Tủy Hàn Hương Đan cư nhiên ở người trên tay. Các ngươi ám tộc là ý định muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nhậm Dương cười mà không đáp, phất tay đem Không Trung Thần Thú đánh rớt trên mặt đất, Phi Thân đứng ở ngọn lửa phía trên, lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, kia viên trụ tải Thánh Tộc Lịch Đại Thánh Nữ nhóm huyết hồn đồ vật nháy mắt hóa thành bột phấn, lưu loát mà dừng ở kia hừng hực lửa cháy bên trong. Không qua nhược cơ hồ là ở đồng thời kiệt lực hô to. Trong thanh âm là tuyệt vọng cùng thương tiếc, nàng thậm chí còn không kịp tự hỏi liền một mình nhảy vào biển lửa bên trong, nàng trong đầu chỉ có ngọc tủy hàn hương đan, thánh chỉ không có có thể lại xây, ngọc tủy hàn hương đan không có kiếp nhưng chính là thật sự cái gì đều không có, có thánh nữ lại như thế nào, đã không có ngọc tủy hàn hương đan các nàng như thế nào đem thánh nữ luyện chế thành thánh hương. Lúc này điên cuồng không chỉ là qua nhược, còn có mặt khác thánh tộc nữ tử, các nàng trong lòng suy nghĩ cùng qua nhược không khác nhiều. ngọc Tủy hàn hương đan tầm quan trọng đã sớm vượt qua bọn họ sinh mệnh nghi hoa cao mày nhìn không ngừng nhảy vào biển lửa người nói không rõ trong lòng là cái cái gì cảm giác này thật là nàng không lời nào để nói thời gian một phút một giây trôi đi thanh Chỉ sống đã chậm dai thu nhỏ ao sớm đã nhìn không ra nguyên hình chỉ còn lại có một chút lượng lượng tinh tinh đồ vật nghi hoa nghĩ thầm kia đại khái là xây thánh trì tài liệu thanh tộc người bản thân liền thập phần cường đại bình thường hỏa đối với các nàng tới nói cũng không chí mạng ở trong ao nơi nơi sờ soạng bò sát người cả người đen như mực các nàng thích nhất bạch đi y đã dính chọc phải dơ bẩn không các nàng kia thân bạch đi y kỳ thật đã sớm không sạch sẽ bùi mịch xương khỏe miệng vẫn luôn mang theo ý cười nàng ở thế cha mẹ nàng còn có chết đi biểu ca gì nhìn này nhóm người thống khổ cùng cùng tuyệt vọng xem a những người này a đều có thiên thu ta ngọc tùy hàn hương đan ta thánh hương ta thánh hương a qua nhược không ngừng ở bên trong bò sát đen nhánh trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình nhưng là nghi hoa biết nhất định là tuyệt vọng đến cực điểm. Chương 66 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết, xong. Đưa một người liền sống xuất dũng khí đều không có, nàng sở hữu năng lực đều đem đánh mất. Hiện tại thánh tộc chính là cái dạng này. Thậm chí còn không cần Nhậm dương ra tay, bằng nghi hoa năng lực liền có thể đưa bọn họ bắt lấy. Qua nhược ngơ ngác mà ngồi ở thánh trì bên trong, đem ánh mắt chuyển hướng nhìn nàng bùi mịch xương ước chừng là hết thể hy vọng đều hủy diệt, cả người đều ở vào hỏng mất trạng thái. lúc này qua nhược bức thiết mà hy vọng có người cho nàng một cái bả vai dựa thượng một hợp dựa ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đem ta chế thành thánh hương bùi mịch sương mắt mang trào phúng ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có ngươi loại người này đâu Liên vì ngươi kiêm một khuôn mặt ngươi có thể thân thủ hủy hoại ngươi nữ nhi ngươi cháu ngoại gia đình của ngươi qua nhược ánh mắt như cũ ở vào vẩn đục dại ra trạng thái nàng giống như không có nghe thấy bùi mịch sương nói đem ngươi nữ nhi huyết nhục bôi trên, trên mặt ngươi trong lòng hay không từng có chẳng sợ một chút ấy náy đau lòng một chút bi ai nhìn chính mình nữ nhi chết thảm ở trước mặt khi ngươi kia đẩy mặt ý cười hạ đến tột cùng có hay không một chút không đành lòng một chút trần trở bùi mịch sương ngẩng đầu nhìn xanh lam không trung nỗ lực bước quay mắt chung nước mắt thật lâu sau mới nói tiếp ngươi đại khái chưa từng có đi qua nhược cười ha ha ngón tay bùi mịch sương cười đến thở hồn hện ngươi biết mẫu thân ngươi sinh ra thời điểm ta có bao nhiêu vui vẻ sao nho nhỏ một đoàn lúc ấy ta liền suy nghĩ a đây là ta nữ nhi a ta bảo bối a chính là đợi cho kia nguyệt 15 thời điểm ta lại ở trên người nàng nghe thấy được mùi thơm lạ lùng ta không nghĩ tới ta nữ nhi cư nhiên là này một thế hệ thánh nữ ta liền càng vui vẻ thánh nữ a kia chính là toàn tộc bảo bối đây là một loại vô thượng vinh quang sở hữu tộc nhân đều đối nàng thiên kiều bách sủng chúng ta che chở nàng lớn lên khuynh tấn toàn lực mà cho nàng vui sướng nàng trưởng thành hồi báo tộc nhân có cái gì không đúng Nàng hưởng thụ thánh nữ vinh quang cùng Tôn Vinh, kia nàng phải hồi báo này một phần vinh quang cùng Tôn Vinh. Này vốn dĩ chính là hẳn là, ta có cái gì hảo khổ sở. Ha ha ha ha. Nghi Hoa giữ chặt cảm xúc kích động đùi mịch Sương, kia phân thánh nữ vinh quang có lẽ nàng cũng không muốn, các ngươi trước nay liền không có đã cho nàng lựa chọn. Lựa chọn? Buồn cười, có thể vì ta dung nhan vì toàn tộc nữ tử dung nhan làm ra hy sinh nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Kẻ điên. Bùi mịch Sương phẫn hận vô cùng, vinh hạnh Nếu thánh nữ chính là nàng chính mình, nếu muốn đem nàng chính mình luyện chế thành thánh hương, nàng còn sẽ cảm giác được vinh hạnh. Chí nam đã bị tân dễ mang về, chúng ta cũng đi thôi, thánh tộc hiện tại cái dạng này như chó nhà có tang không có gì để xem. Nhậm dương đi đến nghi hoa bên cạnh nhắc nhở nói. Nghi hoa hướng bên cạnh nhìn nhìn, thánh tộc người cơ hồ đều trình hỏng mất trạng, nơi nào còn cố được bọn họ đang làm cái gì. Cường lôi kéo đuổi mịch xương theo nhậm dương một đạo rời đi thánh tộc. Qua nhược như cũ vẫn không núp nhích. chỉ là ngơ ngác mà nhìn bùi mịch xương rời đi bóng dáng cũng không ngăn trở cũng không hề ngôn ngữ khỏe mắt nước mắt xẹt qua tràn đầy hắc hôi gương mặt hiện ra trắng non làn hàn ra cái gì đều không có nàng thanh xuân nàng dung mạo nàng sở hữu hết thảy tộc trưởng thánh trì hủy hoại ngọc thủy hàn hương đan hủy hoại chúng ta làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ đúng vậy tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ a làm sao bây giờ bốn phía không ngừng nhớ tới kêu gen các nàng làm sao bây giờ không có có thánh hương, các nàng trên người mùi hôi, các nàng dần dần già cả rung nhan, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây đều là báo ứng, đây là trời cao ở trừng phạt các ngươi đâu. Khu khu bước đi tập tế mà đi tới người, trên mặt toàn là nếp hốn, trên người cũng ẩn ẩn tản ra một cổ mùi hôi, nhìn qua nàng ít nhất cũng có 70 tuổi, nhưng là trên thực tế nàng năm nay mới vừa mãn 50 tuổi. Gắt gao mà chống phải trượng, cười nhìn mọi người. Thánh tộc nữ tử giống nhau tới rồi 30 tuổi tác đều sẽ bắt đầu xuất hiện mùi hôi hư thối chẳng huống, nhưng là kia cũng không chí mạng, xem, nàng cái này tình huống rằng có 20 năm, nàng như cũ sống được hảo hảo. Các ngươi dùng người sống cốt nhục chế hương, bôi trên trên người cũng không sợ nhân ra nửa đêm tới lấy mạng nha nàng lúc trước là vô luận như thế nào cũng không dám đem kia cái gọi là thánh hương sát ở trên mặt, nhiều đáng sợ a, kia chính là người khác huyết nhục đâu. Qua nhược giật giật cánh mũi, mùi hôi mà hương vị vân đến nàng tưởng phun. thánh hương một chút thánh hương đều không có sao qua nhược cặp kia vẫn đủ con ngươi hướng ở đây tộc nhân trên người quét tới cuối cùng dừng lại ở nàng bên người thị nữ trên người trong mắt nháy mắt mà nhảy ra một tia ánh sáng hôm nay buổi sáng nàng đem dư lại thánh hương giao cho nàng nhớ tới cái này qua nhược cả người đều cao hứng mà run rẩy lên tay chân cùng sử dụng hướng kia thị nữ đứng địa phương bỏ đi kia thị nữ cũng đã nhận ra qua nhược động tác hoang mang rối loạn vội vội mà lui về phía sau tộc trưởng tộc trưởng ngươi muốn làm gì Đem thánh hương cho ta, đem thánh hương cho ta. Qua nhược thò tay, chẳng nếu điên cuồng. Không có không có, tộc trưởng ta không có. Thị nữ tiếp tục lui về phía sau, tay chặt chẽ nheo trong lòng lực hộ. Ta hôm nay buổi sáng cho ngươi. Lấy tới. Qua nhược đứng dậy, liền phải đuổi theo đi đoạt lấy. Thị nữ vội vàng đẩy ra đám người ra bên ngoài chạy. Qua nhược lập tức đuổi theo. Có này vừa ra, trung quanh tộc nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Trận buộc phát ra một trận truy đuổi. Mỗi người đều hy vọng đem người khác thánh hương hóa thành mình có, vì thế mỗi người đều sao qua tương hướng. Trống quải trượng nữ tử nhìn cầm binh khí đối với ngày xưa bạn tốt thân nhân tộc nhân, không ngừng lắc đầu không ngừng thở dài, thánh tộc, hủy hoại. Hủy ở các nàng đối Mỹ mạo chấp nhiệm thượng, từ trăm năm trước đời thứ nhất thánh nữ bị luyện chế thành hương bắt đầu liền chú định hôm nay bi vong. Nghi hoa bọn họ trở lại ám tộc thời điểm trì nam đang ở đại sảnh chờ. ngày xưa ôn hòa như ngọc nho nhã nam tử lúc này lược hiện chật vật. bùi mịch sương chạy tới nào vào trì nam trong lòng ngực khóc thành tiếng tới Trì nam nhẹ nhàng mà vỗ về bùi mịch sương phía sau lưng cẩn thận an ủi nghi hoa dơ dơ lên mi đem nhậm dương kéo đi ra ngoài hai người đi ở màu đỏ thám hành lang dài thượng lặng im không nói gì nhậm dương mở miệng đánh vỡ an tĩnh lại hơi mang xấu hổ không khí đùi cô nương bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ rời đi đi hẳn là bùi gia chủ vẫn luôn lo lắng đầu, sớm một chút trở về cũng là tốt yêu cầu đưa bọn họ đoạn đường sao Nghi hoa liên tục xua tay, không cần không cần, chính chúng ta trở về liền hảo. Hiện tại thánh tộc bên này không cần quá mức nhọc lòng, chủ nhân an toàn ta còn là có thể bảo đảm. Không hảo lại phiền thoái ngươi. Nhậm dương cười lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt, ta khi nào nói qua ngươi có thể đi rồi. Ân, Ta không đi! Ta vì cái gì không thể đi a? Nghi hoa ngẩng đầu có chút kinh ngạc. Nhậm dương hơi hơi cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng mà khắc ở nữ tử mềm mại cánh môi thượng, rồi sau đó đứng thẳng người, cố tình đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi đương nhiên không thể đi, ta nói rồi cái này địa phương sẽ là ngươi muốn sinh hoạt cả đời địa phương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm đôi môi, phiếm lạnh leo ngón tay có thể thực tốt cảm nhận được mặt trên độ ấm, nhậm dương đã đi xa, nghi hoa túi đầu suy nghĩ, một lát sau cảm thấy cổ có chút lên men lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt như cũ thanh minh. Bùi mịch sương ngồi ở phi hành thú thượng đùa nghịch trong tay phong thư, chỉ nam cười nhìn, ngươi nhìn chầm chằm hơn nửa ngày, như thế nào không mở ra nhìn xem đâu. ngươi nói kia nhậm tộc trưởng ở bên trong đến tột cùng viết chút thứ gì bùi mịch sương dỗi thẳng cánh tay tả nhìn xem hữu nhìn xem chính là không mở ra đại khái là trúc phúc hai ta nói chị nam trêu ghẹo nói bùi mịch sương không khách khí mắt trợn trắng sao có thể đâu trúc phúc nói nói thẳng không phải hảo sao bùi mịch sương sẽ mở phong thư hơi có chút thật cẩn thận mà đem giấy viết thư cấp lấy ra tới Tránh Chỉ nam tò mò ánh mắt đem kia hai tờ giấy lăn qua lộn lại mà nhìn hồi lâu nghi hoặc mà nhíu lại mi Hồi lâu lúc sau ước chừng là nghị thông suốt, nhìn lên thiên thở dài một hơi, có chút bi thương mà nhìn Trí Nam, ở ngươi trong lòng ta là một cái cái dạng gì cô nương. Trí Nam sờ sờ cằm, ta ái cô nương. Bùi mịch xương đỏ mặt lên, vũ vũ trong tay giấy viết thư, chính ngươi nhìn xem đi. Trí Nam nhìn sau một lúc lâu, đảo mắt nhìn chằm chằm bùi mịch xương, bùi mịch xương nữ môi, nếu về sau nương tử của ngươi ở tìm đường chết trên đường một đi không trở lại, ngươi làm sao bây giờ? Trí Nam cười nhạt. Ta đây liền giúp ngươi đem cái kia con đường phô thường thường thẳng tắp, sau đó lại cấp thanh hoàng viết một phong thơ. Nghi hoa ở trong tối tộc ngây người không lâu liền nhận được trì nam gửi thư, không ngoài chính là bùi mịch xương tiếp tục tìm đường chết, hôm nay lại làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện xấu nhi, ngày mai lại không đàng hoàng làm cái gì không đứng đắn sự. Nghi hoa vô ngữ nhìn trời, nàng liền nói vì cái chiêu gì bất xuất thế giới chi thư, nàng liền nói vì cái gì vẫn là hồi không được thế giới đại điện. Cảm tình nhi nàng nhiệm vụ đối tượng như cũ ở tìm đường chết trên đường buôn ba đâu. Nhâm Dương Tử nghi hoa trong tay đem thư từ cầm qua đi, xem mùi ngon. Hơn nửa ngày mới bung, bùi cô nương thật đúng là thật tình. Chỉ nam hẳn là thực bất đắc dĩ đi. Nghi hoa buông tay, ta xem hắn khả năng thật sự thực bất đắc dĩ. Sẽ thấy bùi mịch xương tìm đường chết, nghi hoa vẫn luôn đều thoát ly không được thế giới này. Bất đắc dĩ chỉ phải tĩnh tâm mà lưu lại. Nghi hoa nhìn ngoài cửa sổ, nghi thầm, dựa theo bùi mịch xương kia không an phận tính tình. Đại khái nàng muốn ở chỗ này vẫn luôn đợi cho này một đời kết thúc. Nghi hoa hiếp lại mắt, tùy ý người bên cạnh đùa nghịch trên người nàng siêm ý hề, bên cạnh nữ tử con lưng sửa sửa thật dài làn bấy, mắt mang tán thưởng, cái này hỉ phục mặc ở phu nhân trên người thật là đẹp cực kỳ. Phải không? Nghi hoa không tự giác mà mang chút ý cười, rồi sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, biểu tình hơi hơi thu liễm, hiện tại canh giờ còn sớm đâu, ta tưởng một người đãi trong chốc lát. Đợi cho phòng trong đã không có những người khác thời điểm Nguy hoa trong mắt hơi hơi mang theo trần trở, trung quy vẫn là lấy ra vạn lần chàng hạt. Nay viên vạn lần chàng hạt trôi nổi màu đen sợi tơ đều là thuộc về nàng chấp niệm, than thở khẩu khí, đem vạn lần chàng hạt đặt ở giữa trán, bên trong màu đen càng thêm nùng liệt. Nàng muốn thẳng tiến không lùi, mà không phải không bị trói buộc. Ám tộc tộc trưởng đại hôn rất là náo nhiệt, ít nhất ở Tím Linh trong thành góc cạnh đều có thể cảm giác được kia một phần không khí vui mừng. Bùi mịch Xương bưng chén rượu hướng nàng ra ra kính rượu. Dựa vào trí nam trong lòng ngực thần sắc hướng tới, hảo muốn đi nháo động phòng A. Chỉ cần ngươi không sợ vị kia đem ngươi ném ra nói, có thể đi thử xem. Trí nam cười nhạt, kia vẫn là thôi đi. Nhậm dương nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, cả người mùi rượu cũng giấu không được trong mắt thanh minh, áp lực trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng mà đẩy ra hỉ khăn. Phu nhân nhân sinh tứ đại hỉ sự, lâu hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ cố trì, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh khi. Nghi hoa thuận thế đứng dậy, phủ nhìn nhậm dương Cười lên tiếng. Thanh âm kia mềm nhẹ ôn hòa mang theo ấm áp, phòng nội ánh đến riêu lây động kéo, mặt mày trung độ ấm giống như lập tức kéo vào nguyên bản lược hiện xa cách khoảng cách. Chương 67 bị pháo hôi nữ thần, một. Cái này phảng phất từ sâu kín cổ vận bên trong đi ra nữ tử gọi là giản tử. Nghi hoa trong mắt là khó có thể che giấu kinh diễm, ôn nhã như lan, thanh cùng như sứ. ăn mặc một thân theo màu trắng hoa sơn trà sơn sám, màu trắng dày cao góp đi ở thế giới đại điện sứ men xanh trên sàn nhà. mang theo thanh minh tiết tấu như là một đầu êm thai khúc nàng nói nàng kêu giản từ nghi hoa nhíu nhũ mày thanh âm này nhưng không dễ nghe giống như là người ngoài nghề kéo động đàn vi ô lông xích đắc xích đắc làm người nhịn không được lấp kín hai lỗ thai thực xin lỗi muốn cho ngươi chịu đựng như vậy khó nghe thanh âm giản từ trên mặt mang theo xin lỗi ánh mắt lẳng lặng đối với nghi hoa nghi hoa nhìn ra được tới kia xin lỗi là chân chính phát ra từ nội tâm Giản từ sinh hoạt ở tú mỹ ôn hòa giang nam chấn nhỏ thượng, nàng là một cái điển hình mà giang nam nữ tử uyển chuyển động lòng người. Nàng từ nhỏ liền có không giống bình thường âm nhạc thiên phú, rồi sau đó càng là đệ nhất thành tích thi đậu đế đô đại học âm nhạc học viện soạn nhạc hệ. Có người nói giản từ tiếng ca giống như là thiên sứ tiếng ca, tuy rằng cũng không có chân chính mà nghe qua thiên sứ sướng ra tới ca đến tuột cùng là cái dạng gì, nhưng là không lý do chính là cảm thấy hẳn là cùng giản từ tiếng ca không khác nhiều. Nếu không có ngoài ý muốn. Giản Từ hẳn là một thế hệ người nữ thần, đi ở Hoa Quốc thậm chí thế giới hàng đầu. Giới giải trí là cái phức tạp địa phương, lòng người khó dò địa phương, nhưng là giản từ cố tình liền có như vậy một loại ma lực, làm người vô pháp chán ghét khởi nàng tới, mặc dù là sau lại có tin nóng nói nàng giả thành cao bạch liên ký nữ, bị vô số người tiểm quá, mặc dù là kia một đoạn thời gian cái gọi là diễm chiếu bay lở trời, như cũ có rất nhiều người duy trì giản từ, giản từ nhân cách mị lực thập phần cường đại. nếu nói giống nhau nữ tinh ca sĩ gặp được loại tình huống này chỉ sợ là che trời lấp đất chửi rủa nhưng là tới rồi giản từ trên người chửi rủa nói đều thiếu đáng thương này đó hãm hại liền không có đánh gãy nàng đi tới bước chân nhưng là tùy theo mà đến thai họa bất ngờ lại là chân chính hủy hoại nàng kia một ngày giản từ dựa theo ước định đi cấp bắc hoàn giải trí tổ chức một hồi đại hình tân nhân ca sĩ tuyển chọn tái đương khách quý lại đường xá gặp gỡ một hồi tai nạn giao thông nghiêm trọng vụ tai nạn xe cổ kia nàng hầu bị pha lê đâm bị thương Nàng hai mắt bởi vì trong đầu máu bầm không tiêu tan mất đi qua mình, nàng thính giắc cũng theo thời gian trôi đi càng ngày càng suy nhược. Hảo hảo cô nương bởi vì một hồi thai bay vạ gió hủy hoại. Cái dạng này giản từ liền căn bản nhất tự gánh vác năng lực đều không có, nơi nào còn cố đến tới cái gì sự nghiệp đâu. Giản từ rơi khỏi giới ca hát, ẩn cư ở cố hương chấn nhỏ thượng. Nàng là cái xem đến khai, mặc dù là thân ở khốn cảnh như cũ vẫn duy trì điểm đạm tính tình, nhưng là cha mẹ nàng lại tim đau như cắt. Nàng mẫu thân bởi vì chuyện này cả ngày hoảng hốt đi ngang qua bờ sông thời điểm không cẩn thận ngã xuống chết đuối, nàng phụ thân bởi vì nữ nhi sự còn có thể tử chết trong nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, bất quá một năm cũng buông tay nhân gian. Đến cuối cùng toàn bộ trong nhà chỉ còn lại có giản từ một người, nếu không phải thanh mai trúc mã liêm rất nhiều thêm chăm sóc, giản từ có lẽ sống không quá một tháng. Giản từ chết thời điểm còn thực tuổi trẻ, bất quá 26-7 tuổi tác, bên người bồi nàng là liêm hứa, nàng đối liêm hứa cảm tình thực phức tạp. Như là thích lại như là thân nhân ỉ lại, nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều đối liêm hứa tràn ngập cảm kích. Nghi Hoa nhìn không trước mắt mà nhìn giản tử, ngươi cả đời này có cái gì tiếc nuối sao? Hỏi xong lời nói hồi lâu lại trước sau không có nghe được trả lời, Nghi Hoa bừng tỉnh, giản tử thính lực tựa hổ có vấn đề. Cầm lấy thế giới chi thư nhẹ điểm giữa chán, quá hảo sau một lúc lâu, Nghi Hoa mới thần sắc mạc danh đem thư lấy xuống dưới. Trọng sinh nữ A. Diệp hợp ý là cái ở nhị tuyến bồi hồi nữ tinh Luận dung mạo, ở Mỹ nữ tụ tập giới giải trí nàng không thấy được, luận kỹ thuật diễn, ở thực lực phái trước mặt cũng không đủ xem. Nàng tuy rằng có một viên đi phía trước hướng tâm, nhưng là bất đắc dĩ năng lực không đủ ra thế không đủ, sự nghiệp vẫn luôn trì trệ không tiến. Bất quá cũng may nàng tình yêu vẫn là không tồi. Nàng cùng viên duệ là ở đại học nhận thức, hai người ở bên nhau nhiều năm, thật vất vả quyết định yếu linh chứng, nàng cũng coi như thỏa mãn. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới viên duệ sẽ ở lánh chứng trước một ngày buổi tối đối nàng đưa ra chia tay. Lý do là không thích nàng, hắn thích có khác một thân. Diệp hợp y Lì đương nhiên thực tức giận, nhưng là nhiều năm cảm tình cũng không phải nói bông là có thể bông. Đại khái là diệp hợp y li dây dưa thật chặt, viên duệ đương nhiệm bạn gái đàm ra đại tiểu thư đàm ưu không vui, trực tiếp cảnh cáo diệp hợp y li lăn xa một chút, diệp hợp y tính tình không coi là hảo, lập tức liền cùng đàm ưu tư đánh một hồi. đàm ưu là nổi danh tiêu căng đại tiểu thư trả thù thủ đoạn tới thực mau diệp hợp ý bị chỉnh thân bại danh liệt đầy trời nước bẩn hướng nàng bắt tới nàng cơ hồ mỗi ngày liền môn cũng không dám ra đến cuối cùng ở viên duệ cùng đàm ưu kết hôn cùng ngày nhảy lầu tự sát tự sát sau nàng vừa mở mắt liền về tới đang ở thượng cao tam thời điểm trọng hoạch một đời nàng thập phần nỗ lực chuẩn bị thi đại học thành công mà thi đậu năm đó nàng bỏ lỡ đế đô đại học trở thành đế đô đại học biểu diễn chuyên nghiệp một người học sinh ở đế đô đại học người này mới nhiều địa phương diệp hợp y là dựa vào trước một đời tiện lợi hôn hô mưa gọi gió không ngừng thuận lợi mà đã rất cha nam thậm chí còn ở năm nhất thời điểm liền bởi vì một bộ diễn bị thiêm vào bắc hoàn giải trí so giản từ trước một bước tiến vào giới giải trí diệp hợp y thì trọng sinh lúc sau lộ toàn bộ sương sướng bình bình thản thản nàng ở bắc hoàn giải trí bên trong nhận thức kiếp trước liền thấy một mặt đều khó khăn chưa càng ở nàng còn chưa trọng sinh kia một đời chưa càng là bắc hoàn giải trí tồn tài là lúc ấy giới giải trí hơn phân nửa nữ tinh đều tưởng bái thượng đối tượng nhưng là chưa càng vẫn luôn tâm hệ giản từ mà giản từ lại không có cái loại này tâm tư đến cuối cùng hai người đều là cả đời chưa lập gia đình đối với giản từ nàng là biết được xưng là có tiếng trời tiếng động nữ nhân nhưng là diệp hợp y vẫn luôn không thế nào thích nàng ở nàng xem ra bất quá là một cái giả thanh cao nữ nhân thôi giản từ còn đã từng trong lúc vô tình giúp quá viên duệ một cái vội nhưng thật ra làm diệp hợp y đối nàng nhiều một phần thâm hận. cùng chưa càng quen biết rồi sau đó trở thành nam nữ bằng hữu diệp hợp y gì trong lòng vẫn luôn không lớn an bình giản từ đối với nàng tới nói trước sau là cái phải biết rằng chư càng đối giản từ cảm tình kia chính là giới giải trí nói chuyện say xưa đề tài nàng hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút sự tình tỉ như chư càng đuổi giản từ nhiều ít năm chư càng có bao nhiêu thích giản từ này đó từ từ nàng còn xem qua những cái đó bắt quái thiệp cái lâu cao không thể tưởng tượng cả ngày hoảng sợ sợ hãi mất đi hiện có hết thể diệp hợp y gì cuối cùng vẫn là ra tay nàng giải rác không ít nhằm vào giản từ lời đồn đãi còn có rất nhiều hợp thành diễm chiếu đủ loại nước bẩn tựa như năm đó đàm ưu hướng trên người nàng bắt giống nhau toàn bộ hắt ở giản từ trên người chỉ là thực đáng tiếc giản từ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng sự nghiệp như cũ chậm rãi bay lên nhìn chư càng đối giản từ càng ngày càng cảm thấy hứng thú diệp hợp ý sinh ra thật lớn khủng hoảng thẳng đến nàng trong trí nhớ kia chàng thai nạn giao thông nghiêm trọng đã đến nàng cố ý cầu chư càng đem giản từ tên thêm ở giám khảo tên kia một ngày giản từ dựa theo nàng tưởng như vậy thượng cao tốc sau đó gặp gỡ hai nạn xe cộ diệp hợp y cũng từng bởi vì giản từ thương thế sợ hãi một đoạn thời gian nhưng là sau lại nàng liền chậm rãi không bỏ trong lòng nàng chỉ là đem giản từ tên thêm ở danh sách mà thôi hai nạn xe cộ liền ở trong nháy mắt kia giản từ đều có thể gặp phải chỉ có thể nói là nàng mệnh không hảo thôi cùng nàng quan hệ không lớn nói nữa giản từ cũng không có sinh mệnh chi ưu không phải sao diệp hợp y sinh hoạt thực không tồi gả vào hào môn trả thù đám yêu danh lợi song thu, mà giản từ lại thành nàng trọng sinh trên đường đặc đại phá hôi. Nghi Hoa đứng ở tiểu cầu đá thượng, lặng lặng mà nhìn chậm dãi nước chảy, giản từ sinh hoạt chấn nhỏ như cũ vẫn duy trì kia một phần cổ xưa. Cái này địa phương là hoa quốc có chút danh tiếng điểm du lịch, Nghi Hoa vai quay đầu đối với kiểu biên giờ camera du khách cười cười, du khách tớn xuống màn chợt kiện, thầm than giang nam chấn nhỏ thủy quả nhiên giữa người. Hiện tại là nghỉ hè, giản từ một nghỉ liền trở về nhà. giúp đỡ giản mẫu chăm sóc sinh ý giản ra ở chấn trên khai một nhà chuyên môn làm sườn xám cửa hàng, cửa hàng này xem như tổ tiên truyền xuống tới, giản phụ giản mẫu tay nghề không tồi, trấn trên người đều thích này, đó thuần thủ công tinh xảo ngoạn ý nhi, còn có nối liền không dứt du khách cũng nguyện ý mua một ít hoặc lưu làm kỷ niệm hoặc mỹ mỹ mặc ở trên người, cũng hoặc là đưa cho bạn bè thân thích. Giản ra liền dựa vào này làm sườn xám việc sinh hoạt, sinh hoạt cũng là thực không tồi. Giản Từ vừa mới thế giản mẫu tặng một chuyến quần áo Đi đến tiểu nơi này thời điểm Nghi Hoa liền lại đây. Nghi Hoa nhìn nhìn trên người tố nhã sơn sám, lại đối với dưới cầu nước chảy chiếu chiếu, búi búi tóc cô nương thật sự như là từ kia thanh khi họa tác thượng đi xuống tới giống nhau đẹp. Nghi Hoa nhìn dưới chân giày cao gót, khỏe miệng mang theo ý cười, giản mẫu vẫn là rất có sinh ý lâu góc thời gian này du khách đang đông, làm nhà mình nữ nhi ăn mặc nhà mình trong tiệm sườn sám trang điểm mỹ mỹ, sau đó đi ra ngoài đi lên như vậy một vòng, không biết muốn đưa tới nhiều ít sinh ý đâu. Ngươi hảo Xin hỏi ngươi có thể nói cho ta trên người của ngươi sườn xám ở đâu mua sao? Cắt thoải mái thanh tân sóng vai tóc ngắn nữ hải đi đến nghi hoa trước mặt, hơi mang hương phấn hỏi. Nghi hoa chỉ chỉ giản ra sườn xám cửa hàng phương hướng, nhà ta, mau chân đến xem sao. Hảo A, phiền thoái ngươi. Nữ hải đối với đầu cầu chờ bằng hữu vây vây tay ý bảo nàng cùng nhau lại đây. Nghi hoa nhìn chạy chậm lại đây thiếu nữ, không tự giác cười đến càng ôn hòa, thật là có duyên đâu. Hai cái nữ hải đều là sống song tính tình. dọc theo đường đi dịu rít nói cái không ngừng người tên là gì a xem tuổi so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu tóc ngắn nữ hải có chút tò mò người bên cạnh nhưng không thể so trong tivi minh tinh kém đâu khí chất bộ dáng đều là nhất đẳng nhất hảo ta kêu giản tử giản ra sườn xám cửa hàng không lớn nhưng là bên trong sườn xám thực phong phú hai cái nữ hải hưng phấn không thôi mà đi tới đi lui đối với treo sườn xám lặp đi lặp lại xem hai cái cô nương xem bộ dáng là đọc đại học đâu đi Giàn mẫu là người nhiệt tình, bắt chuyện nói. Lập tức chính là đế đô đại học sinh viên năm nhất. Tóc ngắn nữ hải trên mặt mang theo một phần đối cuộc sống đại học tốt đẹp hướng tới. Ai ra, kia cũng thật xảo a, nhà của chúng ta A Sứ cũng là đế đô đại học, chẳng qua khai giảng nên là đại tam. Thật sự, hai cái nữ hải hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời còn có chút kinh hỉ. Đúng vậy, ta là âm nhạc học viện soạn nhạc hệ. Nghi Hoa đứng ở cạnh cửa, cười ôn hòa. Chương 68 bị pháo hôi nữ thần, nhị. Học tỷ ngươi đang làm gì đâu? Quan nghệ tò mò mà nhìn cầm kim chỉ nghi hoa. Nghi hoa giơ giơ lên trong tay châm cười nói, cấp sườn xám theo hoa A. Các ngươi ngày mai muốn đi, nếu là không chạy nhanh các ngươi muốn sườn xám đã có thể đến không được tay. Quan nghệ chính là kêu một ngày tóc ngắn nữ tử, thật vất vả qua thi đại học cái này luyện ngục, nàng lần này chính là chuyên môn ra tới chơi, đối với cái này giang nam chấn nhỏ hảo phong cảnh nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Một cao hứng liền ở cái này trong thị trấn nhiều ngây người mấy ngày. Kinh ngạc cảm thán với cặp kia khéo tay, quan nghệ ra cửa đem bạn tốt cũng một đạo kéo đến xem. Nghi hoa đôi mắt hơi ngưng, trong mắt tràn đầy hứng thú, này hai cái tiểu học muội chính là giảng từ người quân A. Quan nghệ cùng tôn đồng sẽ hai người cũng sẽ bước vào giới giải trí, trở thành kia hôn loạn trong vòng một viên. Chẳng qua, hai người sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt là được, tựa hồ là bởi vì tôn đồng kệ quan nghệ góc tường sự tình, chính mình bạn trai cũ biến thành khuê mật bạn trai. Ân, hai tỷ muội sẽ bước chính là năm đó giới giải trí một đại nhiệt điểm đâu. đương nhiên, cái này đối với nghi hoa tới nói không có gì đại quan hệ, nàng chú ý chính là này hai người cùng Diệp hợp Y chi gian lui tới. Quan nghệ chính là giới nghệ sĩ tử một phen hảo thủ a, chẳng qua không có giống Diệp hợp Y như vậy dựa lưng vào bắc hoàn giải trí chưa càng, không có chỗ dựa người chú định so có chỗ dựa người hỗn càng thêm gian khổ, càng đừng nói Diệp hợp Y còn luôn là dành trước một bước bắt lấy hảo chút nguyên bản thuộc về quan nghệ nhân vật tài nguyên. Quan nghệ cùng Diệp Hợp Y thì gian có thể nói là thế cùng nước lửa. Đến nỗi Tôn Đồng, nói câu không dễ nghe, nàng giống như là Diệp Hợp Y thì thủ hạ một cái đấu tranh anh dũng cầu. Nghi Hoa nhìn đối diện ngoại nói chuyện hai người, lắc lắc đầu, Tôn Đồng cũng không phải là cái trong ngoài như một. A sứ, ta nghe cách vách phố Lý Thẩm Nhi nói người hứa ca ca đã trở lại, tới, đem thứ này lấy qua đi cấp liêm hứa kia tiểu tử thử xem. Giản mẫu từ buồng trong lấy ra một kiện đất bình thẳng Tây Trang đưa cho Nghi Hoa. Nghi Hoa rỗi tay tiếp nhận, tinh tế đánh giá kia màu đen Tây Trang hồi lâu, mẹ, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm Tây Trang. Cái này kêu bắt kịp thời đại, mau đi đi, thuận tiện kêu liêm hứa cùng hắn ba mẹ lại đây ăn cái cơm chiều, đêm nay ngươi ba phải về tới, chúng ta hai nhà hảo hảo tán gấu tán gấu. Giản mẫu đem Nghi Hoa đẩy đến cửa, vẫy vây tay làm nàng mau chút qua đi. Nghi Hoa liền như vậy xách theo Tây Trang ra cửa, bên cạnh quan nghệ cùng tôn đồng thấy nói là cũng phải đi nhìn một cái náo nhiệt. liêm hứa gia cùng giản từ ra cách hai con phố không tính qua xa đi rồi ước chừng 10 phút bộ dáng liền đến liêm hứa gia là kinh doanh tiệm cơm nhỏ so với giản từ ra sườn xám cửa hàng liêm hứa gia sinh ý càng tốt liêm gia phụ mẫu vội khí thế ngất trời nhưng là lại không cho ăn mặc sơ mi trắng liêm hứa nhung tay một bên bị bắt làm nhìn chỉ có thể thu lấy tiền liêm hứa xa xa mà liền nhìn thấy thức tha đi tới cô đường, giống như là một đóa nở rộ hoa sơn trà thanh nhã vô cùng nghi hoa cong cong khỏe môi phất phất tay Đại luật sư, bỏ được trở về A. A sứ, ngươi như thế nào lại đây? Liêm hứa kinh hỉ mà đón nhận đi, nay một hai năm hắn vội vàng công tác, đã hồi lâu không gặp giản tử, hắn lần này tới liền thấy thanh mai, có thể không, cao hơn sao. Nghi hoa cầm trong tay Tây Trang đưa qua đi, trêu ghẹo nói, cho ngươi đưa cái này tới, ta mẹ nhưng nhớ thương ngươi đâu. A di tay nghề thật tốt, ta còn nói đợi chút bên này rảnh rỗi liền đi nhà các ngươi bái phòng đâu. Liêm hứa trong lòng vui mừng nhưng là trên mặt lại không lộ mảy may, Đem âu phục đặt ở trước người so đo, lôi kéo Nghi Hoa tới rồi biên giác thượng Liêm hứa nhìn đứng ở bên người mỉm cười cô nương, chỉ chỉ tiệm cơm nhỏ mặt sau, nếu không đi vào ngồi ngồi Nghi Hoa vây vây tay, sườn xám thượng đa dạng còn không có theo xong đâu, các nàng còn vội vàng muốn đâu Nghi Hoa đảo mắt nhìn một bên vai rửa vai hai người, tôn đồng cùng quan nghệ chính thường thường ngắm Liêm hứa Nam tử dáng người đỉnh bạt cao lớn, lại lớn lên một trương thanh tuấn mặt, ăn mặc màu trắng áo sơ mi như vậy lẳng lặng đứng Giống như là mỗi cái nữ hải thiếu nữ thời đại tình nhân trong ngộng Đại luật sư phong thái như cũ A nghi hoa ý có điều chỉ. Liêm hướng một phen ôm nghi hoa bả vai, hắn xưa nay niên thiếu lao thành, nhưng là đối giản từ, hắn giống như là ôn hòa nhà bên các ca, nơi nào so đến quá chúng ta a xứ. Phía sau là mãn nhà ở dùng cơm du khách, nói chuyện thanh cười đùa thành còn có đồ ăn nhập chảo dầu thanh âm quẹ với nhau, toàn bộ đoạn đường đều có vẻ thập phần náo nhiệt, nhưng là biên giác thượng hai người phảng phất tự thành một cái thế giới. Đem những cái đó ồn ào cùng phàm thế pháo hoa đều ngăn cách bởi ngoại. Quan nghệ bắt tay đáp ở tôn đồng trên vai, mở miệng nói, thấy thế nào như thế nào xứng đôi, hai người bọn họ là nam nữ bằng hữu đi. Ai biết được, đơn tử bề ngoài đi lên giảng vẫn là rất xứng. Tôn đồng đi môi, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, theo ta được biết thanh mai trúc mã có thể ở cuối cùng đi đến cùng nhau vẫn là rất ít. Quan nghệ thu liêm ý cười, không tán đồng mà trả lời, ngươi không biết không đại biểu không có. còn có ngươi kia há mồm liền không thể nói điểm tốt ai nha ngày mai chúng ta nên đi trở về lại đi địa phương khác đi dạo đi tôn đồng nhìn thấy quan nghệ sắc mặt khẽ biến vội vàng nói sang chuyện khác quan nghệ gật đầu đối nghi hoa chào hỏi liền xoay người rời đi tôn đồng mắt trợn trắng trong miệng lẩm bẩm vài câu chạy chậm đuổi kịp nghi hoa lại cùng liêm rất nhiều nói nói mấy câu lúc sau liền một người trở về giản ra. giản ra cùng liêm ra kia chính là thiết giống nhau quan hệ giản gia phụ mẫu cùng liêm gia phụ mẫu từ nhỏ học khởi chính là cùng lớp đồng học Sau lại càng là thành hàng xóm láng giềng cảm tình không phải giống nhau hảo. Giản phụ một đoạn này thời gian bởi vì vải dẹp sự tình không ở nhà, lại thêm chi vội công tác liêm hứa cũng đã trở lại, hai nhà người liền tụ tụ. Từ trong phòng bếp bị đuổi ra tới hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi hướng sân, quan khán giản phụ cùng liêm phụ ở trong tối đèn vàng quang hạ cờ tướng. Giản phụ giật giật tay, kích động mà vô vô cái bàn, hắc, tượng phi điển, ngượng ngùng á láo liêm, tướng quân. Ha ha ha, liêm phụ không phục mà đứng dậy không chơi, làm nhà ta tiểu tử cùng ngươi tới một hồi, a hứa, đi, cùng ngươi giản thuốc hảo hảo tiếp theo bàn, cho hắn biết chúng ta láo liêm ra lợi hại. giản phụ cười nhạo một tiếng, cũng đứng dậy, đem nghi hoa ấn ở trên ghế, liền nhà ngươi có hải tử a, a sứ, cho ngươi liêm thuốc buộc lộ tài năng. bóng đêm dần dần dày, trong viện ánh đèn có vẻ có chút tối sầm, liêm hứa nghe giản phụ liêm phụ la hét tấm ý, vớt cờ thượng tự, vậy cùng a sứ tiếp theo bàn. nghi hoa cũng không sợ, dọn xong cơ tướng. đối với liêm hứa làm cái thỉnh động tác hai người ngươi tới ta đi thoạt nhìn rất là xuất sắc giản phụ cùng liêm phụ cũng dừng lại cãi nhau tinh tâm mà nhìn vắng cờ cuối cùng lấy nghi hoa bị thua kết thúc giản phụ lắc lắc đầu lời nói thấm thiế mà đối với liêm hứa nói a hứa ngươi bộ dáng này thực dễ dàng cô độc sống quãng đời còn lại ba ngươi nói bừa cái gì đâu nghi hoa chính thu thập đánh cờ bàn đột nhiên nghe thấy giản phụ nói đầy mặt bất đắc dĩ nay cũng không phải là nói bừa lao liêm a Ngươi nhi tử cái dạng này không thể được a. Ngươi liền như vậy thắng, nghĩ tới cùng ngươi đánh cờ nữ sĩ cảm thụ sao. Liêm phụ bừng tỉnh đại ngộ, a hứa, ta liền nói ngươi như thế nào một đống tuổi còn không có bạn gái đâu. Liêm hứa ngây người, ngắm liếc mắt một cái đùa nghịch lá cờ nghi hoa, bất đắc dĩ mà gọi một tiếng ba. Liêm phụ còn ở thở ngắn than dài, nhưng thật ra giản phụ thấy liêm hứa nhìn về phía nghi hoa động tác, vô vô liêm phụ bả vai đem người kéo vào trong phòng. Trong viện chỉ còn lại có liêm hứa cùng nghi hoa hai người. An tính cực kỳ, nghi hoa thu hảo đồ vật đang chuẩn bị hướng trong đi, lại thấy liêm hứa đứng bất động, hứa ca ca, không đi vào sao. Lập tức liền phải ăn cơm. Liêm hứa đến gần, duỗi tay nắn nuốt nghi hoa sườn mặt một sợi tóc, ánh mắt thanh nhuận, ở đế đô đại học ngây người 2 năm, như thế nào chưa từng có đi tìm ta. Chuyện của ta vụ sở ly đế đô đại học không xa. Hứa ca ca không tới tìm ta, ta cũng ngượng ngùng đi tìm ngươi A. Liêm hứa có chút thẹn thùng. A sứ hẳn là không thích đi hắn rất nhiều lần đi ngang qua đế đô đại học cổng trường, rất nhiều lần đều móc ra di động, nhưng chính là hạ không được quyết tâm thật sự đi tìm giản tử. Theo tuổi tác tăng trưởng, giản tử đối hắn càng ngày càng xa cách, đặc biệt là ở đại học về sau. Hắn ở cảm tình phương diện là cái thẹn thùng, vẫn luôn đều không có Dũng khí bước ra một bước. Hứa ca ca, đế đô đại học có rất nhiều ưu tú nam sinh đâu. Nghi hoa bưng bàn cờ, cười xoay người, chỉ để lại liêm hứa tại chỗ xứng sở. lời này là có ý tứ gì liêm hứa hành trình thực mãn ngày hôm sau liền muốn hướng đế đô đuổi nghi hoa ngày hôm sau lên thời điểm liêm hứa đại khái đã đến sân bay toàn bộ nghỉ hè quá thật sự mau nghi hoa cơ hồ suốt hai tháng đều ngâm mình ở thư hải không có biện pháp giản từ thuộc tính chính là cái đại học bá hơn nữa là soạn nhạc hệ đại học bá soạn nhạc hệ đây là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá nếu không thừa dịp thời gian học thêm chút đem giản từ bản thân năng lực chân chính hóa thành mình dùng về sau khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái Hảo, mẹ, ngươi không phải muốn đem trong ngăn tủ sườn xám toàn tắc ta trong Dương đi. Nghi Hoa bất đắc dĩ mà nhìn đã không một nửa tủ quần áo, bên trong quải sườn xám cơ hồ đều đến trong Dương hành lý. Nữ nhi của ta sinh như vậy đoan chính, trang bị ngươi thân mụ ta làm sườn xám liền càng đoan chính, xuyên Mỹ mỹ, thật nhanh điểm tìm cái bạn trai. Giản Mẫu tiếp tục giúp Nghi Hoa sửa sang lại Dương hành lý, ngươi nhanh lên đi ăn cơm đi, quay đầu lại không đổi kịp xe lửa. Nghi Hoa theo lời đi nhà chính, dặn phụ chính hướng trên bàn bãi đồ ăn. Nhìn đến nghi hoa lại đây lại vội vàng múc một chén cơm. Ba, ngươi ngồi một lát đi, ta chính mình tới. Ngươi nhanh ăn đi, đợi chút còn muốn đuổi xe lửa đâu, lần sau vẫn là ngồi máy bay tương đối hảo, xe lửa A quá tế. Ngồi xe lửa thời điểm cẩn thận một chút, tới rồi trường học cấp trong nhà gọi điện thoại, ngươi ở trong trường học muốn ăn ngon điểm, đường tỉnh, không có tiền liền nói, nhưng đừng bị đói chính mình. Còn có A, học tập phải nắm chặt, nhưng là cũng không thể bởi vì học tập đem thân thể phá đổ, ta biết ngươi hiểu chuyện. nhà chúng ta cũng không xem như bần cùng, ngươi đừng quá tỉnh. Nghi Hoa ăn một ngụm cơm, trong lòng không biết là cái cái gì tư vị nhi, làm cha mẹ đại để nhiều là vì con cái nhọc lòng đi, tựa như nàng phụ thân giống nhau, ở nàng cùng tỷ tỷ trước mặt cũng luôn là lải nhải cái không ngừng, nhưng là kia từng câu lải nhải là vô tận ái. chương 69 bị pháo hôi nữ thần, tam. Đế đô đại học là rất nhiều học sinh hướng tới tồn tại, không chỉ là bởi vì nó tuyệt hảo danh khí địa lý vị trí, càng có rất nhiều kia một loại nồng hậu học thuật bầu không khí mang cho người một loại hưởng thụ nghi hoa kéo hành lý đi ở vườn trường huyền chuyển từ chối đồng học hỗ trợ sách theo cái dương ngồi ở trường học xe ngắm cảnh thượng sư phó ta đến bên sông viên di ngươi cũng là ở tại bên sông viên a nữ nhi của ta cũng là ngươi cũng là tân sinh sao nghi hoa ngước mắt là ngồi ở phía trước một loạt người nói chuyện chính là cái ăn mặc miền sam ngắn tay phụ nữ trung niên bên cạnh ngồi hẳn là chính là nàng nữ nhi đúng vậy a di Ta cũng ở tại bên sông viên, chẳng qua không phải Tân Sinh. Nghi Hoa cười nhạt, gốm sứ là một cái thanh nhã ôn hòa cô nương, như vậy hiện tại nàng cũng nên là như thế này. Nghe nói bên sông rừng chân tình huống không tồi a. Nghi Hoa gật đầu, bên sông rừng chân tình huống là toàn bộ đế đô đại học tốt nhất, nói đến đại khái rất nhiều trường học đều có cái loại này cũ xưa ký túc xá, rất nhiều người tê ở nho nhỏ trong ký túc xá, bên trong không có vê đút cờ không có phòng tắm càng không có ban công. Đế đô đại học tuy nói bài cả nước đệ nhất, nhưng là cái loại này ký túc xá cũng không ít. Mỗi tới rồi an bài tân sinh ký túc xá thời điểm, toàn giáo phụ đạo viên liền đoàn tụ một đường ở lãnh đạo chứng kiến hạ bắt đầu rút thăm, bắt được cái nào là cái nào, vận may tốt có thể bắt được bên sông A, cẩm viên gì đó, vận may không tốt, tấm tắc, vậy chỉ có thể là những cái đó thiết bị toàn vô cũ xưa cũ xưa xá. Mỗi lần thấy trụ lão ký túc xá học sinh xuyên mát lạnh sách theo thùng A buồn A cái gì xuyên qua thực đường đi tắm rửa. bọn họ hệ liền không ngừng một lần mà cảm tạ quá phụ đạo viên hảo thủ khí bên sông điều kiện là tốt nhất nó là sở hữu trong ký túc xá mặt cuối cùng kiến tạo trường học đại môn ly ký túc xá không xa đại khái không đến 10 phút xe trình nghi hoa kéo cái dương xuống xe đứng ở bên sông cửa nhìn về phía vừa rồi trên xe đáp lời vị kia nhiệt tâm mà nói a di bên sông cấu tạo tương đối phức tạp tu cùng cái bắt quái mê cùng dường như nếu không ngươi nói cho ta học mọi trụ chỗ nào ta mang các ngươi qua đi không cần Chính chúng ta đi tìm liền hảo. Vẫn luôn trầm mặc vị kia học mội cuối cùng là mở miệng, nghi hoa cũng không thèm để ý đối phương cự tuyệt, nàng vốn chính là nói nói mà thôi, đối phương cự tuyệt cũng tại dự kiến bên trong. Nghi hoa nắm dương hành lý tay hãm, cười phất phất tay, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến chính là hai người nói chuyển thành. Là lư ta, ngươi làm gì cự tuyệt ta? Nàng mang chúng ta qua đi nhiều phương tiện A. Phụ nữ lời nói chung có chút trách cứ. Mẹ, chính chúng ta lại không phải tìm không thấy. dùng đến nàng hảo tâm sao ngươi nói gì vậy nhân gia hảo ý hỗ trợ ngươi như thế nào nói chuyện đâu phụ nữ có chút sinh địa khí bộ dáng mặt sau thanh âm dần dần nghe không rõ ràng lắm nghi hoa trên mặt ôn hòa nhưng là trong nội tâm lại ở cười lạnh diệp hợp ý ỉa không nghĩ tới vừa đến trường học liền gặp phải một đường cười cùng quen biết bằng hưu chào hỏi nghi hoa thực mau liền đến ký túc xá bên sông bên này đều là bốn người gian trên là giường dưới là bàn bạn cùng phòng đều tới rồi Nghi Hoa là cuối cùng tới một cái. Trong phòng ngủ ba cái cô nương hiện tại chỉ có một người ở. Nghi Hoa đem ba lô đặt ở trên bàn sách, hỏi, ngự ngữ, các nàng người đâu? Trong điện thoại không phải nói đều tới sao? Ai ra, A xứ ngươi không biết, hiện tại chúng ta phòng ngủ chỉ có ba người. Trình ngữ bung trong tay ông Sáo, tiến đến Nghi Hoa bên người, phía sau cửa cái kia giường ngủ cái kia, dọn ra đi. Nghi Hoa điểm điểm cái chán của nàng, xem ngươi kia cao hứng vô cùng bộ dáng, như vậy chán ghét nàng A. Trình ngữ hung hăng gật đầu, đối với phía sau cửa cái kia giường ngủ mắt trợn trắng, còn không phải là trong nhà có tiền sao, là cái đại tiểu thư sao. Trông cậy vào ai mọi chuyện theo nàng đâu. Dọn ra đi hảo A, cuối cùng là không cần bị khinh bỉ. Ngươi A, bất quá, ngươi nói cái này giường ngủ có thể hay không lại chuyển đến một cái. Nghi Hoa cười đến bỡn cợt, các nàng ký túc xá cái này giường ngủ chính là thực đặc biệt, này từ khi nàng đại một trụ tiến vào bắt đầu, mỗi một học kỳ liền đổi một người, tính đến bây giờ các nàng đã. thay đổi bốn cái bạn cùng phòng, trinh ngữ trừng ngục không nên đi, này mỗi học kỳ đều đổi một cái, không phải thực sự có yêu quái quấy phá đi. Nói xong súc ở nghi hoa bên người tố chất thần kinh mà chuyển đầu khắp nơi xem. Nghi hoa bật cười, bên sông viên có cái ngoại hiệu gọi là trấn yêu lâu. Vì cái gì nói như vậy đâu, chủ yếu là bên sông viên dựa vào bờ sông, vừa mới tu sửa thời điểm hảo hảo không biết vì cái gì lâu sụp, sau lại nguyên bản hảo hảo thiết kế đồ đổi thành hiện tại bắt quái tạo hình, lịch đại học sinh các loại não bủ. Một cái lại một cái thần quái chuyện xưa không ngừng mà trào ra tới, nói bên sông Kiến Thành như vậy chính là vì Trấn Hà yêu cái kia thần quái chuyện xưa là ở các học sinh bên trong tiếp thu độ tối cao một cái. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, các nàng ký túc xá cái này phương vị vừa vặn ở bát quái trung tâm, vừa mới vào ở thời điểm còn ở trong ngăn tủ tìm được thượng giới học tỷ lưu lại hữu nghị nhắc nhở cùng với bên sông viên thần quái chuyện xưa tập. Luôn luôn đối mấy thứ này sợ không được trình ngữ vừa mới bắt đầu thời điểm suốt đêm suốt đêm lo lắng hái hùng. người suy nghĩ nhiều quá đúng rồi kia trịnh mân đâu cũng không gặp nàng bóng người a nàng này không phải vừa mới tấn chức học viện hội trưởng hội học sinh đâu sao tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đi học viện văn phòng Trình ngữ liền hướng vê đút cờ đi liền trả lời nghi hoa gật đầu đảo mắt ngắm ngắm phía sau cửa giường ngủ vị kia dọn ra đi đại tiểu thư a nhưng còn không phải là diệp hợp y thì hận chết cái kia đàm ưu sao Giả từ cùng đàm ưu cũng không quen thuộc tuy rằng đàm ưu cũng tại đây ký túc xá ở một học kỳ nhưng là đối phương tính tình thật sự không thích hợp thâm giao lại thêm giản từ vẫn luôn sự tình tương đối nhiều hai người nhiều nhất chính là so người xa lạ hảo một chút thôi nghi hoa sửa sang lại cái dương chung quần áo thật cẩn thận mà đem giản mẫu phong tốt sườn sáng cấp lấy ra tới trong lòng cân nhắc kế tiếp nên đi như thế nào các nàng âm nhạc học viện cùng diệp hợp y các nàng ảnh nghệ học viện liên hệ vẫn là rất đại nhưng là ở đại học giản từ cùng diệp hợp y giao lưu không nhiều lắm xem ra chỉ có thể ở kế tiếp thuận theo tự nhiên sau đó hảo hảo tìm cơ hội quái dày diệp hợp y hệ nhân sinh đi hướng là cần thiết rốt cuộc diệp hợp y chính là giảng từ pháo hôi nhân sinh đẩy tay a mỗi tới rồi 9 tháng khai giảng thời điểm đế đô đại học đều phi thường náo nhiệt lại có một đám học đệ học mội nhập giáo học tỷ cao hưng cuối cùng lại có tiểu học đệ đùa giỡn học trưởng cao hưng cuối cùng lại có tiểu học mội thông đồng cái này thời kỳ học sinh hội vẫn là rất bận bộ môn tân nhân còn không có tiến vào ít người Có đôi khi Trịnh Mân cái này thật vất vả lên làm hội trưởng hội học sinh đều phải thượng trận bổ ban. Nghi Hoa cùng Trình Ngữ cũng thường thường bị kéo đảm đương cu li. Nói a xứ đứng ở chỗ này, chúng ta học viện đón người mới đến điểm đã chịu chú ý lực quả thực bạo liều a, ta đế đô đại học công nhận nữ thần là chúng ta âm nhạc học viện, quá giải mặt có hay không? Trình Ngữ chống đầu, khíp lại mắt hưởng thụ bốn phương tám hướng phóng tới tầm mắt. Ngữ Ngữ, ngươi xem bên kia. Trình Mân chỉ chỉ bên cạnh rửa gần ảnh nghệ học viện đón người mới đến điểm. Bên kia rất náo nhiệt. Nha, tiểu học muội thật đúng là nhiệt tâm a, cư nhiên tự trả tiền cấp ảnh nghệ trực ban mua cơm chưa đâu, ta nhìn xem, tấm tắc, còn có đại đùi gà cá chua ngập đâu, thức ăn thật tốt. Trình Ngữ khỏe mắt mang theo trào phúng, âm dương quái khí địa. Làm sao vậy, nàng cho ngươi? Ngươi này ngữ khí quả thực chính là cùng Đàm Ưu nói chuyện khi giống nhau như lúc sau. Nghi Hoa cũng đến bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói, nàng ngày hôm qua ở thực đường Mốc cơm thời điểm, không cẩn thận bị vị kia đụng phải. lộ một thân. Cái gì không cẩn thận a, ta nói cho các người, ta xem nàng chính là cô ý, còn nói cái gì không trách ta. Ta đi, là nàng đụng phải tới, là nàng sai hảo đi, không trách ta. Có ý tứ gì a? Trình ngữ phẫn hận mà đấm đấm cái bàn, cuối cùng vẫn là nàng khổ ha ha mà đem ngã trên mặt đất đầy đất đồ ăn cấp quét tước. Nhân ra tiêu sái xoay người chạy lấy người. Trình ngữ càng nghĩ càng sinh khí, vén tay háo liền phải hướng bên cạnh đi. Đi rồi hai bước lại lui về tới. lôi kéo nghi hoa, a sứ cho ta trống đi, các ngươi thức ăn cũng thật hảo, ảnh nghệ học viện quả nhiên hảo a. trình ngữ tính tình rộng rãi, thực sai được. thêm chi trịnh mân quan hệ, các nàng phòng ngủ cùng mặt khác học viện học sinh hội hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. di, trình ngữ a, còn có giản tử, các ngươi ăn qua sao? diệp học muội nhiều mua, các ngươi muốn hay không? nói chuyện chính là cái mang theo kính đen nam sinh, lớn lên thực tú khí. không được, vị này học muội đồ vật ta cũng không dám động. Trình ngữ ngữ khi quái quái, ảnh nghệ học viện mấy người đều có không biết cho nên. Nghi hoa kéo kéo trình ngữ quần áo, nàng hôm nay không ngủ tỉnh, các ngươi đừng lý nàng. Diệp hợp y gì trong mắt phiếm không kiên nhẫn, người này có bệnh đi, âm dương quái khí cho ai xem đâu. Vị này học tỷ đúng không, ta không treo chọc ngươi đi. Diệp hợp y gì không phải cái muộn thanh muộn khí, có thể nói nàng rất nhiều thời điểm nói chuyện làm việc toàn bằng nhất thời yêu thích, bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng đàm yêu trực tiếp dối thượng. Trình ngữ ôm nghi hoa cánh tay. ư một tiếng nghi hoa xin lỗi mà cười cười ngự ngữ diệp hợp ý gì nhìn đối diện nữ sinh bộ dáng trong lòng dâng lên một cổ hận rỗi nàng đối giản từ thực khó chịu kiếp trước nếu không phải giản từ giúp đỡ cha nam viên duệ vội viên duệ cũng sẽ không tiếp kia một bộ kịch cũng sẽ không gặp gỡ đàm ưu nữ nhân kia hơn nữa nàng còn nghe nói đàm ưu là giản từ đại học bạn cùng phòng có thể cùng kia hai cái cha nam tiện nữ ở chung đến không tồi nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt nếu nghi hoa biết diệp hợp ý gì trong lòng suy nghĩ nói Nàng nhất định sẽ không khách khí mà trợn trắng mắt. Đối với Viên Duệ giản từ không thân, lần đó hỗ trợ chẳng qua là xem ở đều là bạn cùng trường phân thượng, đối với Đàm Yêu nàng cũng không phải rất quen thuộc, đến nỗi ở chung đến không tồi giản từ cùng những người khác đều ở chung không tồi rất ít cùng người phát sinh tranh chấp, nhân gia có nhân cách mị lực không được a. Ai, nghe nói Diệp Học mỗi đã nhận được một bộ kịch. Bên cạnh một người nữ sinh thấy không khí có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác hỏi. Ân Bởi vì kỳ nghỉ hẹ thời điểm tiếp một cái quảng cáo, sau đó trong lúc vô tình bị bên kia nhìn trúng. Diệp hợp y thì hai mắt sáng lên, nay một đời nàng nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh chính mình sự nghiệp, thực hiện chính mình mộng tưởng. Rất lợi hại nha, cái kia quảng cáo có phải hay không kem cái kia, ta liền nói thấy thế nào diệp học mọi quen mắt đâu. Diệp hợp y thì gật đầu, cái kia kem quảng cáo là cái ngoài ý muốn, vốn dĩ nàng là không tính toán tiếp, sau lại lại nghĩ kiếm ít tiền liên tiếp, không nghĩ tới còn dẫn ra một bộ đại chế tác. tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân vật nhưng là không chịu nổi là đại chế tác đại đoàn phim a Trình ngữ dầu miệng nhìn diệp hợp y kia phó cao hứng mà bộ dáng bị đè nén hoảng nàng bản thân liền không phải cái sẽ cãi nhau lại đây ban ngày cũng liền nhảy một câu ra tới đứng ở chỗ này giống cái cột điện dường như thanh âm mềm mại a xứ ta hủy khuất loại này mụ mụ ta chịu khi dễ ngươi phải vì ta lấy lại công đạo cảm giác là chuyện như thế nào chương bảy mươi bị pháo hôi nữ thần bốn nghi hoa mí môi sờ sờ trình ngữ đầu đối với diệp hợp y lìa nói lại nói tiếp đây là ta lần thứ ba nhìn thấy học muội thật đúng là có duyên phận. diệp hợp y lìa nghiêng người đánh giá nghi hoa hồi lâu con con khỏe môi xin lỗi ta không có ấn tượng diệp học muội đại khái là duy nhất một cái gặp qua giản từ lúc sau không có ấn tượng người mang mắt kính nam sinh chơi trong tay bút nói giản từ a chính là gặp qua một mặt liền rất khó quên ta luôn luôn chỉ nhớ ký hợp chính mình tâm ý người diệp hợp y lìa nhún vai hồn không thèm để ý tri ngữ tổng cảm thấy diệp hợp y di ngữ khí không thích hợp nhi ngươi lời này là có ý tứ gì không biết có phải hay không nàng ảo giác bên trong giống như bao hàm khác cái gì ý vị nhi mỗi người yêu thích bất đồng chẳng lẽ có cái gì không đúng sao diệp hợp y uống một ngụm trong tay thủy vị này giản học tỷ đại khái thực thảo nam sinh thích đi rốt cuộc nam sinh đều thích loại này ônu nghi hoa chấn an chính ngữ ngẩng đầu nhẹ giọng nói thật là cảm ơn học mọi khích lệ a không thắng vinh hạnh Rồi sau đó đôi những người khác ý bảo một chút liền lôi kéo trình ngữ rời đi ảnh nghệ học viện đón người mới đến điểm. Diệp hợp ý thì thần sắc có chút rét run, giọng nói của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ánh sạ giản từ làm, không từng tưởng đối phương còn có thể thần sắc bình thản mà nói đa tạ khích lệ, quả nhiên là có thể ở giới giải trí hốn hô mưa gọi gió người. Ảnh nghệ học viện mấy cái trực ban nam sinh từng người làm từng người, nhưng thật ra mấy nữ sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nữ sinh chi gian nói chuyện ngươi tới ta đi. nam sinh khả năng không lớn sẽ để ý nhưng là các nàng sao vừa mới diệp hợp ý gì lời nói mặt ngoài không có gì vấn đề nhưng là kia ngữ khí thực rõ ràng đối giản từ không thế nào thích thậm chí còn có điểm chán ghét a sứ, cái kia họ diệp tổng cảm thấy có điểm nhằm vào ngươi Trình ngữ trở lại âm nhạc học viện đón người mới đến điểm vô vô cái bàn nàng đầu góc là không lớn linh hoạt nhưng là kia lời trong lời ngoài tổng cảm thấy không đúng ngươi quản nàng làm cái gì đến giờ giao ban chúng ta đi ăn cơm đi giảng từ đem trình ngữ cùng trịnh mân từ trên ghế kéo lên diệp hợp y lìa đối giảng từ thật đúng là chính là thực khó chịu kéo hai người cánh tay cười đến ôn hòa. diệp hợp ý lìa có điểm ý tứ nga thời gian qua đến rất nhanh tân sinh quân huấn đã kết thúc toàn giáo học sinh cơ hồ đều tiến vào bình thường học tập trạng thái nghi hoa ngồi ở án thư mở ra máy tính tả hữu nhìn nhìn tin tưởng trong ký túc xá không có những người khác mới bắt đầu thao tác diệp hợp y lìa muốn vào đoàn phim gọi là bếp hương thế gia Giảng thuật chính là một cái sinh ra nghèo khó gọi là đường dấm cô nương một đường trưởng thành tiến vào thiên hạ đệ nhất tiểu lầu trở thành đầu bếp, hơn nữa sau lại bằng vào chính mình năng lực sáng lập thuộc về chính mình ẩm thực vương quốc, được đến Hoàng Cung ban cho bếp hương thế gia bảng hiệu chuyện xưa. Bếp hương thế gia cốt chuyện đi hướng rất đơn giản, nhưng là đề cập nhân vật rất nhiều. Diệp hợp y ghi nhân vật là một cái đến từ biệt quốc của Chúa, bởi vì ở thiên hạ đệ nhất tiểu lầu ăn tới rồi đường dấm làm đồ ăn, tâm sinh hào cảm, cùng đường dấm trở thành bằng hữu. thường xuyên trợ giúp đừng, giấm. Diệp hợp y cái này quận chúa xuất diễn rất nhiều, nhưng là lại không phải cái gì cấp quan trọng nữ xứng. Bên trong quan trọng nhất nữ xứng vẫn là nữ ngự trú nghiêm nên ngộng. Nghiêm nên ngộng có không thua với nữ chủ đường giấm thiên phú, còn tuổi nhỏ tiện lợi thượng ngự chủ thực chịu trong cung phi tân thích. Nghiêm nên ngộng là cái thực bi kịch nhân vật, nàng thích người là nam chủ văn túc bên người thị vệ khâu triển, hai người thiệt tình tương đãi lại bất đắc dĩ duyên phận không đủ. khâu triển ở một lần phụng mệnh nghị cách cứu viện nữ chủ đường dấm thời điểm mất đi tính mạng mà lúc đó nghiêm nên ngộng đang ở trong nhà đầy cõi lòng ngượng ngùng cùng chờ mong mà bị gả tự biết nói khâu triển đã chết lúc sau nghiêm nên ngộng bắt đầu hát hóa đặc biệt nhằm vào đường dấm không biết cấp đường dấm đào nhiều ít cái hố rất nhiều lần đều thiếu chút nữa làm đường dấm mất đi tính mạng cuối cùng nghiêm nên ngộng là chết vào tự sát ở biết văn túc thật sự là không thể chịu đựng được nàng tiếp tục thiết kế đường dấm lúc sau một cây lụa trắng treo cổ tự sát nữ nhân này chính là chết cũng làm nam nữ chủ nghẹn một ngụm buồn đến hoảng nhân vật này có thể nói là kịch trung đại vai ác nhưng là bởi vì nhân vật bối cảnh chỉ cần diễn đến hảo thực dễ dàng hút phấn nàng nhớ rõ lúc trước nghiêm nên ngộng nhân vật là định một vị nữ diễn viên nổi tiếng vị kia nữ tinh chuyên diễn vai ác tố có ác độc nữ xứng hộ chuyên nghiệp danh hiệu nhưng là ai biết kịch bắt đầu quay thời điểm nhân thân thể không hảo nằm viện tới không được nghe nói rất nghiêm trọng ít nói cũng đến gần một tháng mới có thể chính thức công tác đoàn phim vốn dĩ liền đuổi Vị kia nữ tinh cũng minh bạch, chủ động giải hiệp ước còn bồi gần một nửa tiền vi phạm hợp đồng, đạo diễn cùng nhà làm phim cũng không lời gì để nói. Đành phải lâm thời tìm người tới thế. Tìm người làm một cái tam tuyến tiểu minh tinh, sau lại phim truyền hình phát sóng sau có người nói nghiêm nên ngộng cái này diễn viên hủy hoại trình bộ kịch, không có kỹ thuật diễn còn không có mỹ mạo. Đoàn phim như thế nào tuyển thượng A? Kia một đoạn thời gian nháo đến rất hung, sau lại cái kia tiểu minh tinh phát triển cũng không phải thực hảo, chuyển hướng về phía người mẫu kia một hàng. nghi hoa gõ bàn phím nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm màn hình quan nghệ gia nhập học sinh hội gia nhập học sinh hội học sinh học viện sẽ ra một phần liên hệ phương thức biểu mặt trên có quan hệ nghệ số điện thoại cùng mặt khác giao lưu tài khoản nàng hiện tại chính là chuẩn bị làm quan nghệ phía sau màn quân sư vào ảnh nghệ học viện đàn thật vất vả chấn cửa ảnh nghệ số điện thoại nhảy ra tới nghi hoa ghi tạc trên giấy rồi sau đó lấy ra di động đem một trương tân mua di động tạp trang thượng cấp quan nghệ đã phát tin tức quan nghệ đang ở đi học Trên bàn di động đột nhiên sáng lên dọa nàng ngảy dựng, còn hảo nàng khai chính là tình âm, thở phao nhẹ nhõm, đưa điện thoại di động bắt được cái bàn phía dưới nhìn nhìn, là một cái tin tức, không biết là ai phát lại đây. Mười ngày sau, đế đô phim ảnh thành, hương phường thế gia nữ số 2 nghiêm nên ngộng phỏng vấn. Quan nghệ ngơ ngác mà nhìn di động thượng tự, hơn nửa ngày đều chỉnh một bộ ngốc lăng trạng, hương phường thế gia. Gần nhất trên mạng rất hỏa, nói là đại chế tác, thỉnh thật nhiều đều là một đường đại giả. nữ số 2 nghiêm nên ngộng không phải định ra tới sao nay mặt trên là có ý tứ gì quan nghệ trong lòng bang bang thằng nhảy có chút không tin nhưng là lại ôm một phần may mắn người làm sao vậy quan nghệ tôn đồng đẩy đẩy quan nghệ cánh tay hỏi không có gì nhận được cái lừa dối tin tức quan nghệ buông di động trả lời đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng bằng đen nhưng là trong lòng lại vẫn là nghĩ cái kia tin tức bếp hương thế ra a vạn nhất là thật sự đâu Không nói này mấy ngày liền quan nghệ đều là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, ảnh nghệ học viện Tân Sinh Diệp hợp Y hay mức độ nổi tiếng nhắc tới nhắc lại. Đầu tiên là tham gia trường học tiệc tối mừng người mới biểu diễn, rồi sau đó càng là làm trường học Tân Sinh đại biểu ở toàn thể Tân Sinh trước mặt lên tiếng. Ngay sau đó tham diễn bếp hương thế ra tin tức cũng chuyển cơ hồ tất cả mọi người đã biết, nàng nổi bật nhất thời cái quá mọi người. Quan nghệ ngồi ở ảnh nghệ học viện học sinh hội văn phòng trên ghế méo di động nhìn bộ môn bộ trưởng cùng Diệp hợp Y nói chuyện, cắn cắn môi. Nàng đảo không phải ghen ghét, chỉ là thực khó chịu diệp hợp y ý, ý luôn là ở các nàng trước mặt cao ngạo mà thôi. Nghi hoa giúp đỡ trịnh mân đem tư liệu lấy lại đây, hình như là một ít về hai cái học viện quan hệ hữu nghị quy hoạch thư. Học sinh hội trong văn phòng mặt người rất nhiều, thật nhiều đều là tân nhập can sự, chiều nay đại khái là vừa rồi khai quá cái gì sẽ. Nghi hoa gõ gõ mở ra môn, trong nháy mắt người trong nhà đều hướng cửa nhìn lại. Giả tư là trường học lễ nghi đội đội trưởng, đại hình hoạt động đều là muốn đứng giữ thể diện. Làm trong trường học công nhận nữ thần, mức độ nổi tiếng là rất cao. Trong văn phòng có vài cái cũng ở giáo lê nghi đội, sôi nổi kêu một tiếng đội trưởng. Hảo chút chỉ nghe quá kỳ danh lại chưa thấy qua một thân, đều có vẻ có chút kích động. Trường học danh nhân, thấy vẫn là thật cao hứng. Nguyên bản đang theo Diệp hợp ý gì nói chuyện bộ trưởng đội vàng đi tới chào hỏi, giàn học tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Ta giúp Trịnh Mân đưa chút tư liệu lại đây, các ngươi hội trưởng đâu? Nghi hoa làm bộ hướng tả hữu nhìn nhìn. Chính Mân nói nàng ở chỗ này. Hắn đi vê nước, cờ, giản học tỉ trước ngồi ngồi đi. Vị kia bộ trưởng thập phần nhiệt tình, mặc dù ảnh nghệ học viện Mỹ nữ như mây, nhưng là hắn nữ thần là giản từ đây là không thể giao động. Đối phương quá mức cân cần, nghi hoa đành phải gật đầu, tìm cái quan nghệ gần đây vị trí ngồi xuống. Diệp hợp y gì trong lòng khó chịu, giống như vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, chỉ cần nàng giản từ ở địa phương người khác đều chỉ có thể trở thành làm nền. Nàng trọng sinh một đời chẳng lẽ còn đến như vậy Quan nghệ nhìn đến nghi hoa thời điểm thật cao hứng, học tỷ đã lâu không thấy a, tiêu kiện sườn sám mẫu thân người thích sao? Quan nghệ cuồng gật đầu, thích đến không được, ta mẹ còn nói lần sau kêu ta lại cho nàng mua vài món. Nói thật ra kia sườn xám là thật sự thực tinh xảo, không thua những cái đó đại nhãn hiệu. Không nghĩ tới học muội là ảnh nghệ học viện, cũng đúng, học muội như vậy xinh đẹp, không vào ảnh nghệ học viện đáng tiếc. Nghi hoa liêu liêu sườn mặt cắt xuống dưới tóc, lại nói tiếp. lại nói tiếp học muội về sau khẳng định sẽ tiến quân giới nghệ sĩ đi. Đúng vậy, ta chính là ôm đại chí hướng. Quan nghệ từ nhỏ có cái suy diễn mộng, nàng ở phương diện này thiên phú cực cao, có thể nói là vì diễn kịch mà sinh cũng không quá, chẳng qua bởi vì diệp hợp ý hề nhúng tay, nàng nhân sinh quỹ đạo có rất lớn biến hóa, không có đi đến nàng vốn nên đi đến độ cao. Vậy phải hảo hảo nắm chắc cơ hội nghi hoa nói ý vị thâm trường, quan nghệ nghe được trong lòng nghi hoặc, cơ hội. Cái kia tin nhắn không thể tin tưởng đi Bất quá đi xem hẳn là cũng không có gì, đế đô phim ảnh thành cách nơi này cũng liền mấy cái giờ xe trình, nàng đem bạn trai kêu lên, cùng đi nhìn xem. Quan nghệ trong lòng bách chuyển thiên hồi, đều mau rồi dám đã chết, Nghi Hoa thấy vậy liền rời đi để tài trò chuyện khác. Nghi Hoa cùng quan nghệ ở người khác trong mắt giống như là nhận thức thật lâu giống nhau, đợi cho Nghi Hoa đem tư liệu cho ảnh nghệ học viện hội trưởng đi rồi lúc sau. Trong văn phòng hảo những người này vây quanh ở quan nghệ bên người, không ngoài chính là hỏi một ít có quan hệ giản từ vấn đề. Diệp hợp y vừa mới treo viên duệ cái kia cha nam đánh tới điện thoại, trong lòng thầm hận, nàng là không đầu góc mới có thể tiếp tục ở cái kia cha nam trên người hạ công phu, loại này lạng người vẫn là để lại cho về sau đàm ưu đi, nàng nhưng không có hứng thú tiếp nhận. Lạnh lùng mà liếc mắt một cái vây quanh quan nghệ một đám người, một cái giản từ mà thôi cần thiết. Cất di động cầm lấy bao, nhanh nhẹn mà rời đi, nàng chính là không thích giản tử, một chữ. Làm. Lại nói các nàng còn có thủ án đâu. mươi 71 bị pháo hôi nữ thần, nam. Tuy rằng quan nghệ vẫn luôn hoài nghi tin tức chân thật tính, nhưng là vẫn là quyết định đi xem, đế đô phim ảnh thành thị an tương đương hảo, thật sự không được nói mang lên bạn trai cho nàng áp áp trận Diệp hợp y lúc nào cũng ở nàng trước mặt một bộ cao ngạo bộ dáng, xem nàng trong lòng hỏa khí pha trọng, quan nghệ ngồi ở trên giường, trong lòng hạ quyết tâm muốn đi một chuyến. Đang lúc nàng chuẩn bị chơi một lát di động thời điểm, lại có một cái tin tức đã phát lại đây. Thử kính nhân vật nghiêm v Tuổi trẻ nữ ngự chủ, quả cảm đại khí, dám yêu dám hận. Quan nghệ sờ sờ chính mình ngực, nhìn trên màn hình di động màu đen tự thể, nàng có dự cảm, tin tức này có thể là thật sự. Nghi hoa nắm di động ở một đám ăn mặc sườn sám nữ sinh bên cạnh đi tới đi lui, hiện tại là giáo lễ nghi đội huấn luyện thời gian, nhìn nhìn thời gian, nghi hoa vô vỗ tay, hôm nay liền đến nơi này, đã đã khuya, đều trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Lược hiện mỏi mệt các cô nương, lục tục mà hướng phòng thay quần áo đi. Nghi Hoa trực tiếp bộ một kiện trường áo khoác ở bên ngoài, đi theo sửa sang lại đồ vật học mội nhóm chào hỏi, cầm lấy bao liền hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Hiện tại trời đã tối rồi, thượng tiết tự học buổi tối đã sớm tan học, Nghi Hoa gắt gao quần áo, này tới rồi buổi tối đã có chút lạnh cả người. Diệp hợp ý ngày hôm qua đã tiến vào phim, ngày mai quan nghệ hẳn là sẽ đi, Hoa Quốc rất coi trọng phim ảnh cái này ngành sản xuất, tự nhiên phi thường coi trọng nghệ sĩ an toàn, phim ảnh thành trị an thực hảo. An toàn vấn đề sẽ không cản trở đến nàng kế hoạch. Quan nghệ tối hôm qua làm cái mộng đẹp, sáng sớm liền bỏ lên, tuyển quần áo hóa trang từ từ, lộng hơn nửa ngày, ở nàng bạn trai không kiên nhẫn mà thời điểm cuối cùng là đi xuống lầu. A Tuấn, ngượng ngùng A, làm ngươi đợi lâu. Quan nghệ kéo A Tuấn cánh tay hơi mang làm nũng nói. Tiểu đồng không đi sao? Quan nghệ như mày, nàng. Nàng không đi A. Tuy rằng trong lòng đối với bạn trai vừa thấy mặt hỏi chính là bạn tốt bất mãn, Nhưng là quan nghệ cũng không hướng địa phương khác nghĩ nhiều Chỉ cho rằng đối phương là thuận miệng vừa hỏi Đi thôi Đế đô đại học chung có một cái đi ngang qua toàn bộ trường học con sông Sư sinh nhóm thân thiết mà xưng là Tinh Quang Hà Tinh Quang Hà hai bờ sông loại rất nhiều cây liếu Cảnh liếu lay động, thức tha nhiều vẻ Ai? Đó là A Tuấn cũng không phải đế đô đại học học sinh Hắn là bên cạnh trường học Nhìn bờ sông biên một trường bài ăn mặc sần sám nữ sinh hai mắt tỏa ánh sáng Tuy rằng nhìn không thấy chính mặt Nhưng là kia dáng người mỗi người đều không tồi. Quan nghệ hơi hơi mỉm cười, đó là âm nhạc học viện, ở luyện giọng nói đâu. Nàng nghe người khác nói qua, âm nhạc viện có cái giáo thủ quy định nàng giáo học sinh mỗi ngày sáng sớm liền bắt đầu luyện giọng nói, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Các nữ sinh cần thiết xuyên sườn xám còn muốn hóa hảo trang sau đó đến tinh quang bờ sông biên tập hợp, các nam sinh còn lại là trước chạy bộ lại đến tinh quang hà một khắc ngạn tập hợp, sau đó nam nữ tương đối luyện giọng. Các ngươi trường học chính là không giống nhau a. A Tuấn ánh mắt không ngừng hướng bên kia quét tới, Quan Nghệ cũng chính nhìn chằm chằm bên kia đảo cũng không phát giác. Ta buồn ngủ quá A. Trình Ngữ đánh áp, muốn chết, mỗi ngày đều đến tới như vậy một chuyến. Còn Hảo giáo thụ đi công tác đi, nàng trang cũng không hóa, đầu cũng không sờ. Nếu là giáo thụ ở chỗ này nàng liền thảm. Ai kêu ngươi ngủ nương tới? Giáo thụ quy định hóa trang còn không phải là vì làm dậy sớm sao? Trình Mân mắt trợn trắng. Chúng ta vì cái gì nhất định đến cùng nhạc cụ dân gian hệ cùng nhau luyện giọng? bởi vì giáo thụ học kỳ này cũng giáo nhạc cụ dân gian hệ nghi hoa đôi tay điệp giao ở bụng trước nhớ tới giáo thụ hôm nay buổi sáng đánh tới điện thoại tâm tình rất tốt hôm nay sáng sớm vị kia giáo thụ liền gọi điện thoại lại đây nói là nàng mấy ngày nay muốn đi công tác một chuyến làm nàng tiếp tục tổ chức sáng sớm luyện giọng sự tình đương nhiên nghi hoa cũng không phải bởi vì lao sư coi trọng mà cao hứng nàng cao hứng chính là giản từ trong trí nhớ cái kia bỏ lỡ cơ hội cuối cùng là đúng hạn tới bếp hương thế gia đạo diễn gọi là Chư huy Không sai, hắn họ chư. Chư Huy là chư càng tiểu thúc, tuổi kém không lớn. Bếp hương thế gia là hắn đạo diễn đệ nhất bộ tác phẩm. Lương dựa chư gia, tiền loại đồ vật này hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hắn cần phải làm là hảo hảo đóng phim. Chư Huy bằng vào bếp hương thế gia nhất cử thành danh, trở thành hoa quốc chạm tay là bỏng thanh niên đạo diễn. Bếp hương thế gia tuy rằng có rất nhiều không toàn như mong muốn địa phương, nhưng là không thể phủ nhận này bộ diễn đại nhiệt. Chư Huy cha mẹ cùng giáo thụ là nhiều năm bạn tốt. chư huy cùng giáo thụ tự nhiên cũng thập phần quen biết chư huy lần này liền tìm được rồi giáo thụ thỉnh nàng hỗ trợ vì bếp hương thế ra soạn nhạc giáo thụ tuổi lớn đối với cái loại này tình tình ái ái ca khúc không thế nào cảm thấy hứng thú liền cùng chư huy thương lượng tìm chính mình học sinh cái này học sinh đó là giản tử. Từ. đã từng đến giản từ bởi vì sinh bệnh bỏ lỡ lần này cơ hội nghi hoa nhấp nhấp lược làm môi, tốt như vậy cơ hội nàng như thế nào sẽ bỏ qua đâu khoe mắt dư quang ngắm đến đi qua quan nghệ nghi hoa liền càng cao hứng Diệp hợp y ngồi ở ghế giải thượng an an tĩnh tĩnh chờ đợi chuyên viên trang điểm, mặc dù là mặt ngoài lại bình tĩnh, cặp mắt kia chung vui sướng cũng bại lộ nàng lúc này tâm tình. Nàng ngày hôm qua liền tiến tổ, liền sợ cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng, Diệp hợp y lì đứng lên hướng phòng hóa trang bên ngoài đi đến, nhìn cửa nào đám người có chút nghi hoặc, hôm nay sáng sớm, đạo diễn cùng nhà làm phim liền vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài, cũng không biết làm sao vậy, đến bây giờ cũng chưa nhìn đến bóng người. Diệp hợp Easy thở dài chuẩn bị hồi phòng hóa trang đi, lại ở cổng lớn thấy một cái quen thuộc bóng người. Quan nghệ Sắc mặt có chút khó coi đỡ không cửa, quan nghệ như thế nào sẽ ở chỗ này. Nàng như thế nào sẽ không biết quan nghệ đâu. Tam Kim Ảnh Hậu, quốc tế minh tinh điện ảnh, nhưng là, quan nghệ suy diễn kiếp sống tuyệt đối không bao gồm bếp hương thế gia. Quan nghệ đệ nhất bộ phim truyền hình là cái hiện đại thanh xuân phim thần tượng, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Quan nghệ cùng Chư Huy chào hỏi Liên lập tức hướng Diệp hợp y chạm địa phương đi tới, chán đến chết mà chơi trong tay túi sách, giống như vô tình mà nói, Diệp hợp y ỉa, hảo xảo a. Diệp hợp y kéo kéo khoẹt miệng, hảo xảo hảo xảo cái rắm nàng quan nghệ lại không phải không biết nàng liền ở bếp gương thế gia đoàn phim, còn xảo. Quan nghệ cười khẽ xoa xoa chính mình tóc ngắn, ta đem ở bếp gương thế gia bên trong đóng vai nghiêm nên ngọng, thỉnh nhiều chỉ giáo la ai nha mà ơi, nhìn Diệp hợp y kia trương khó coi sắc mặt. Nàng quả thực cao hứng mà có thể ăn nhiều mấy chén cơm ai. Còn không phải là bởi vì tiếp bếp hương thế gia nhân vật ở trong trường học các loại khinh thường người sao. Cả ngày cao nhân nhất đảng bộ giáng, cũng không biết là ai cho nàng tự tin. Diệp hợp y không cần tưởng cũng biết đối phương ở trong lòng các loại chèn ép nàng, lạnh lùng hứ một tiếng xoay người liền hướng đạo diễn Trư huy chô đó đi đến. Quan nghệ rũ mắt một cái trước mắt, rồi sau đó đi theo diệp hợp y hề mặt sau. Hợp đồng đang ở chuẩn bị chung, nàng còn không phải chính thức công nhân. Nghiêm nên mộng nhân vật này cũng không thể bởi vì Diệp Hợp Y cho nàng rào thất bại. chư đạo, vì cái gì nữ số 2 nhân vật sẽ đột nhiên thay đổi người. Diệp Hợp Y trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không dám đối với Chư Huy phát hỏa, chỉ phải tận khả năng mà làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Đang ở mân mê máy móc Chư Huy dừng lại động tác, nhìn thoáng qua Diệp Hợp Y phía sau quan nghệ, lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình Diệp Hợp Y, không biết vì cái gì cười cười, đi đến một bên ghế nằm chỗ, chậm gì gì mà nằm. Lâm Lam Lâm thời ra điểm sự, vì đuổi tiến độ ta liền ở phim ảnh trong thành tùy tiện tìm cá nhân tới. Nghe thấy lời này, Diệp Hợp Y thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới, tùy tiện tìm cá nhân. Loại chuyện này có thể tùy tiện tìm cá nhân sao? Diệp Hợp Y Ghi nhìn chư Huy kia cả lơ phất phơ mà bộ dáng, trong nháy mắt thế nhưng cho rằng kiếp trước cái kia tác phong nghiêm cẩn công tác khắc nghiệt chư đạo là chính mình ảo tưởng ra tới. Nàng đã từng cũng ở chư Huy thủ hạ hơn quá, tuy rằng là cái nữ 18 hào, Nhưng là này không ảnh hưởng nàng biết chư huy đến tột cùng là cái như thế nào người. nay cùng nàng trong trí nhớ người kia kém qua xa. Chư đạo, nàng liền kịch bản cũng chưa xem qua, sao có thể diễn đến hảo như vậy quan trọng nhân vật. Diệp hợp y hít sâu một ngụm, thực trịnh trọng mà nói. Chư huy rút ra một cây yên, điểm hỏa, đang muốn nói chuyện, lại bị quan nghệ đoạt trước. Cái này không là vấn đề, ta trí nhớ thực hảo, đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được. Cái này chư đạo vừa mới đã thử qua. diệp hợp y yà sửng sốt nàng như thế nào đã quên quan nghệ ký ức siêu quần này một vụ đã từng thượng tiết mục còn thử qua một phút trong vòng bối hạ mấy trăm tự văn chương chư huy gật đầu hút điếu thuốc tuyển diễn viên là công tác của ta diễn kịch là công tác của ngươi đúng không diệp tiểu thư tuy rằng đối phương vẫn là một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng nhưng là diệp hợp y rõ ràng cảm giác được chư huy không cao hứng nắm chặt song quyền gãi gãi chính mình tóc cực không tình nguyện mà lên tiếng chờ một chút là ngươi xuất diễn Đi trước hóa trang đi. Chứ Huy không kiên nhẫn mà vây vây tay, thật không biết hắn cái kia cháu trai vì cái gì để cử người này lại đây. Muốn bộ dạng không bộ dạng không nói, liền này tâm tính cũng không tính hảo. Cái này quan nghệ cùng nàng chính là đồng học đâu, này còn không có chính thức bước vào giới giải trí cũng đã lây dính chút thứ không tốt. Này nếu là thật sự đi vào, còn không biết về sau sẽ biến thành bộ răng gì. Cuối cùng quan nghệ vẫn là lưu tại đoàn phim trở thành nghiêm nên ngộng đóng vai giả. đương ở đế đô đại học nghi hoa nghe thấy cái này tin tức thời điểm nháy mắt cười nở hoa bưng lên trong tầm tay cái ly uống một ngụm thủy lúc này trên bàn di động vang lên là liêm hứa nghi hoa tiếp điện thoại bên hai truyền đến liêm hứa kia hơi mang thanh lãnh thanh âm a sứ, buổi tối hảo trong ký túc xá trình ngữ đã lên giường ngủ chính mân còn ở vội vàng ngày mai tác nghiệp nghi hoa lặng lẽ ra cửa đi đến ký túc xá hạ hứa ca ca buổi tối hảo những lời này vừa nói ra tới đó là một mảnh yên tĩnh Tính nghi hoa đều mau cho rằng đối phương đã đem điện thoại cắt đứt thời điểm, liêm hứa cuối cùng lại mở miệng, A sứ mấy ngày nay chương trình học trọng sao. Liêm hứa ngồi ở trên sofa, có chút khẩn trương mà hò khan vài tiếng. Gần nhất ta thực nhàn. Kia, kia kia nửa ngày cũng không nhảy ra tới một chữ liêm hứa, hơi có chút buồn bực mà đấm đấm sofa. Ở tòa án thượng, hắn thường thường nói người khác á khẩu không trả lời được, nhưng là ở giảng từ trước mặt, hắn á khẩu không trả lời được. Hứa ca ca gần nhất có thời gian sao? Nghi hoa mắt mang bất đắc dĩ mà dựa vào trên vách tường, giả từ chính mình cũng làm không rõ ràng lắm đối liêm hứa đến tột cùng là cái cái gì cảm tình, nhưng là làm bạn cả đời này bốn chữ cũng không làm nàng chán ghét. Nghi hoa tưởng, giả từ hẳn là cũng là thích đối phương đi. Có, có. Gần nhất chuyện của hắn rất thiếu. Lâu như vậy, ta đều còn không có tham quan quá hứa ca ca trụ địa phương đâu, hậu thiên chính là cuối tuần, không biết hứa ca ca hoang nên không ta đâu. Đương nhiên, hoang nên. đâu chỉ là hoan nghênh, liêm hứa nháy mắt mà đứng dậy, rất là hưng phấn mà ở trong phòng khách xoay vài vòng, cuối cùng ức chế không được lòng tràn đầy vui mừng, treo điện thoại ra cửa đêm chạy tới. chương 72 bị pháo hôi nữ thần 6. thứ bảy sáng sớm, nghi hoa ra cổng trường liền thấy chờ nàng liêm hứa, ăn mặc sơ mi trắng, chạm thẳng tắp. liêm hứa ở đế đô sinh hoạt xem như trung đẳng thiên thượng, hắn một người bên ngoài dốc sức làm, lại cũng chắc có thành tựu nghi hoa đánh ra trước mắt trung cư. Không phải đặc biệt đại cũng không phải thực cấm áp. Thanh lanh sắc điệu sạch sẽ mà bãi trí Quy củ không ra gì Bất quá nhưng thật ra thực phù hợp Liêm Hứa tính cách Liêm Hứa bưng một ly nước trái cây đưa cho Nghi Hoa a sứ, còn vừa lòng sao Nghi Hoa tiếp nhận cái ly Nửa nói giỡn mà nói Ta vừa lòng không nhưng vô dụng Này đến muốn hứa ca ca về sau bạn gái vừa lòng mới được a. Liêm Hứa không biết như thế nào trả lời Chỉ phải câm miệng không nói Thời gian không còn sớm Hứa ca ca không đi mua đồ ăn mời ta ăn một đốn sao. Nghi hoa nhìn trầm chằm trên tường đồng hồ treo tường, hỏi. Liêm hứa vừa thấy, quả thực thời gian không còn sớm, hai người thu thập một phen liền ra cửa hướng siêu thị phương hướng đi. Siêu thị ly thật sự gần, cũng liền ước chừng 10 phút lộ trình. Hiện tại thời gian này điểm siêu thị người rất nhiều, không ngoài chính là bên cạnh tiểu khu người ra tới mua đồ ăn. Liêm hứa đẩy mua sắm xe đi theo nghi hoa mặt sau, lẳng lặng mà nhìn nàng chọn chọn nhặt nhặt. Gì? này không phải liêm luật sư sao một vị ăn mặc chức nghiệp trang nữ tính đi đến mua sắm xe bên cạnh mặt mang kinh ngạc nàng là không nghĩ tới sẽ ở cái này siêu thị gặp phải liêm hứa liêm hứa một thân ở đế đô luật sư giới vẫn là rất nổi danh rốt cuộc thanh niên tài tuấn sao văn bí thư đã lâu không thấy liêm hứa nhìn một hồi lâu mới nhớ tới đối phương là ai nhìn thấy nghi hoa đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt liêm hứa vội vàng giải thích nói vị này chính là văn tiểu thư ở bác hoàn giải trí đảm nhiệm tổng tài bí thư Trước đó vài ngày hắn ủy thác ta tiếp cái án tử. Bác hoàn giải trí tổng tài bí thư. Nghi hoa buông trong tay cầm cà chua, chẳng lẽ trên người nàng có cái gì thuộc tính? Bằng không vì cái gì cùng diệp hợp ý gì có quan hệ người đều không ngừng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nghi hoa đánh giá vị này bí thư tiểu thư, chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung, Mỹ diễm động lòng người. Có như vậy Mỹ mạo lại là chưa càng bên người bí thư. Nghi hoa ngưng thần, vị này văn tiểu thư giống như còn cùng chưa càng có điểm nói không rõ quan hệ đâu. Ở giản từ trong ấn tượng tựa hồ còn ra quá thứ nhất giải trí đưa tin chào phúng diệp hợp ý xem không được nam nhân tới, nhóm lửa điểm giống như chính là hiện tại đứng ở nàng đối diện vị này. Văn tiểu thư, ngươi hảo. Ta kêu giản từ. Nghi hoa dừng lại trong lòng cân nhắc, ánh mắt nhu hòa mà nhìn chầm chầm văn bí thư. Ngươi là liêm luật sư bạn gái đi, ngươi hảo. Văn bí thư lễ phép mà đáp lại, làm tổng tài bí thư, văn tiểu thư dơ tay nhấc chân chọn không ra một đinh điểm không đúng. Không. Không liêm hứa sắc mặt có chút biến hóa, liếc nghi hoa liếc mắt một cái, cũng quýt phủ nhận. Hiện tại còn không phải bạn gái, chỉ là thanh mai trúc mã. Nghi hoa đánh gãy liêm hứa nói, trắng ra mà đáp lại nói. Văn Bí Thư còn vội vàng về nhà, nghe xong lời nói như suy tư gì mà cười cười, bởi vì còn vội vã trở về nấu cơm liền vội vàng rời đi. Liêm hứa tiếp tục đi theo nghi hoa mặt sau cân nhắc vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì. Chẳng lẽ thật là hắn lý giải như vậy? Nghi hoa đi đi rừng rừng. Mặt ngoài ở thực nghiêm túc mà chọn lựa đồ ăn, trên thực tế trong nội tâm lại ở không ngừng nghĩ vị kia văn bí thư cùng chư càng sự tình. Làm sao bây giờ, hảo tưởng đem bọn họ hai người thấu thành một đôi A, sau đó làm diệp hợp y ở một bên nhìn. Bất quá này cũng chính là ngấm lại, nàng cùng chư càng còn có văn bí thư không thân, thực hành lên vẫn là tương đối khó khăn. Hai người dẫn theo lấy lòng đồ ăn chậm gì gì mà trở về đi, liêm hứa nói rất ít, nghi hoa nghiêng nghiêng đầu, luật sư nói không nên rất nhiều sao. Lời nói ở tinh không ở nhiều. Làm luật sư này một hàng, nói lại nhiều lại không đạt tới điểm tử thượng kia cũng không có bất luận tác dụng gì. Hứa ca ca có phải hay không không chào đón ta à, tổng cảm thấy hứa ca ca ở trước mặt ta lời nói rất ít. Như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là không biết nên cùng A sứ nói cái gì đó mà thôi. Liêm hứa thấp thấp đầu nhìn bên tay phải nghi hoa, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, hắn mỗi lần vừa thấy đối phương liền đầu góc đường ngắn, là thật sự không biết muốn nói chút cái gì à. Nguy hoa vốn dĩ chính là nói giỡn, đảo không nghĩ tới đối phương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhớ tới tại thế giới đại điện giản từ đối nàng nói qua nói, ta nhất thực xin lỗi có ba người, trong đó hai cái là cha mẹ ta, còn có một cái chính là liêm hứa. Hứa ca ca đem hắn thế giới đều cho ta, mà ta lại không có gì báo đáp. Đây là cái chịu đem thế giới của chính mình đều giao cho giản từ nam nhân. Nguy hoa trong lòng không biết vì sao có chút hụt hấp nhì, nàng không phải chân chính giản từ A. bên này nghi hoa cùng liêm hứa tâm tình bình thản mà rửa rau nấu cơm bên kia ở phim ảnh thành diệp hợp y ở đôi tay dẫn theo làn váy trong lòng giận dữ mà rửa theo chư huy phân phó một lần nữa tới một lần nàng tự hỏi kỹ thuật diễn vẫn là không tồi nhưng là không nghĩ tới quang trận này liền nở dê mười mấy thứ tuy là nàng đã thu liễm tính tình cũng thật sự là kìm nén không được nội tâm bên trong táo bạo quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy chư huy ẩn ẩn mà ở nhằm vào nàng quan nghệ đứng ở đóng vai nữ chủ đường dâm trương cổ bên người cười đến ngọt nào cỏ tỉ ta không phải thực minh bạch ngài có rảnh sao có thể hay không cho ta nói một chút diễn quan nghệ dám như vậy trực tiếp tìm trương cỏ cũng là hiểu biết rõ ràng trương cỏ ở trong ngành là có tiếng tiểu hoa kỹ thuật diễn đảm đương hơn nữa tính cách hào sảng tại đây loại tính cách tốt tiền bối trước mặt nàng còn có thể bảo trì trầm mặt nói cũng thật xin lỗi nàng chính mình trương cỏ thu hồi nhìn chằm chằm diệp hợp y yế ánh mắt cười tiếp nhận quan nghệ đưa qua kịch bản nhìn dáng vẻ trư đạo là chuẩn bị ma ma diệp hợp yế thời gian còn sớm tính ra hẳn là còn sẽ chờ một hồi lâu mới đến nàng lên sân khấu, hành a, chúng ta qua bên kia đi. Bếp hương thế gia đoàn phim người cơ hồ đều vẫn duy trì trầm mặc mà nhìn Chư Huy đem Diệp Hợp y Easy mắng máu chó phun đầu, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Chư Đạo không phải thực đãi thấy Diệp Hợp y lì là được. Nguyên bản những cái đó thập phần thân cận Diệp Hợp y gì hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sinh ra một tia xa cách. Chư càng đến đoàn phim thời điểm liền thấy Diệp Hợp Easy ngồi dưới đất buông xuống đầu. Mà hắn tiểu thúc Trư Huy đứng ở diệp hợp y ở bên người trong tay cầm một quyển sách không ngừng huy, trong miệng không biết nói chút hắn nghe không thấy, nhưng là xem sắc mặt thật không tốt là được. Đoàn phim hảo những người này đều là nhận thức Trư Cảng, dù sao cũng là nhà mình đạo diễn cháu trai vẫn là này bộ kịch đầu tư phương, thường thường giới giải trí trong tin tức cũng có thể thấy, nói không quen biết tự nhiên là không có khả năng. Phó đạo diễn mắt sắc mà ngắm mang theo trợ lý đi vào tới Trư Cảng, chạy chậm đến Trư Huy bên cạnh, đệ thấp thanh âm, "Đạo diễn, Trư tổng tới." chư huy bực bội mà bóc trên đầu thủ săn mũ lưới chai hung hăng mà ngã trên mặt đất trùng hợp chặn chư càng lộ chư càng cong lưng nhặt lên rừng ở bên chân mũ đưa cho chư huy biểu tình lãnh đạm mà kêu một tiếng tiểu thúc ánh mắt lại là không được mà hướng diệp hợp y dì trên người thổi đi nhìn diệp hợp y dì kia phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng không cấm nhíu như mày nhớ tới mới gặp khi kia tươi đẹp tươi cười trong lòng có chút không vui chư huy cùng chư càng tuổi kém cũng liền năm sáu tuổi chính mình cái này cháu trai mặc dù là lạnh một khuôn mặt hắn cũng có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì không cần tưởng nhìn ánh mắt kia liền biết trong lòng khó chịu chư huy hừ lạnh một tiếng khó chịu hắn còn khó chịu đâu ngươi không có việc gì hướng nơi này làm gì chư càng nghe đến chư huy hỏi nói lúc này mới đem ánh mắt quay lại tới chính nhìn chư huy sửa sửa thẳng tắp tây trang thanh âm lạnh băng dường như không có độ ấm thuận tiện lại đây nhìn xem thuận tiện lại đây nhìn xem nhìn cái gì xem nữ nhân Chư huy thật muốn cầm trong tay thư tạp đến chư càng trên mặt. Hắn cái này cháu trai vẫn luôn ở cảm tình phương diện không thông suốt, trong nhà mặt sốt ruột đến không được, hắn cũng sốt ruột à, nhưng là cũng không thể tìm như vậy một cái a Ở chư huy trong lòng chư càng là thuộc về cái loại này chỉ số thông minh FG cao phụ người. Hắn ở thương nghiệp phương diện có rất cao thiên phú, ở làm người xử thế giao hữu chờ phương diện đó chính là cái ngu nốc. Này nếu là thật sự cùng cái này diệp hợp ý ở bên nhau, hắn xem à. chuẩn bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa hắn khó chịu diệp hợp y không vì cái gì khác chỉ cần là xem cô nương này ánh mắt liền không đúng chư huy gặp qua người không ít người đáng ghét cũng không ít nhưng là giống diệp hợp y loại này vô cớ mang theo cao nhân nhất đẳng xem ai đều mang theo một bộ thương hại nữ nhân thật sự là làm hắn xưa nay chưa từng có nén giận hắn chư huy yêu cầu người thương hại sao nếu diệp hợp y có thể nghe thấy chư huy tiếng lòng nói nhất định sẽ vẻ mặt khẳng định gật đầu người đương nhiên yêu cầu thương hại a ở diệp hợp y kia một đời chư huy tuy rằng ở sự nghiệp thượng rất đắc ý nhưng là hôn nhân thượng thứ nàng không biết như thế nào hình dung chư huy sẽ cùng một cái tam lưu tiểu minh tinh kết hôn nguyên nhân là cái kia tiểu minh tinh hoài hắn hải tử tuy rằng chư huy là muôn vàn không muốn, nhưng là bất đắc dĩ chư mọi nhà giáo khắc nghiệt này cần thiết đến kết hôn a hai người kết hôn nhật tử cũng coi như không có trở ngại chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang ở tiểu minh tinh sinh cái thứ hai hải tử lúc sau chư huy lại phát hiện đứa bé đầu tiên không phải hắn này thật là khô bức, kia một đoạn thời gian giải trí đầu để vẫn luôn là chư đạo hôn nhân đại chiến, bị đội nón xanh chư đạo kết hôn 2 năm sau mới biết được chính mình đương tra kế, luận khổ bức đạo diễn hôn nhân. đương nhiên này đó chư huy sẽ không biết, hắn chỉ biết chính mình khó chịu diệp hợp ý là được rồi. sách theo chư càng một trận quanh co lòng vòng mà khuyên bảo, liền sợ chính mình cái này ngốc bạch ngọt cháu trai bị lừa. nói miệng khô lưỡi khô chư huy cầm lấy nước khoáng mảnh rót một hồi, chư càng lui về phía sau một hai bước. Nhàn nhạt mà lên tiếng, rồi sau đó đi đến đã sửa sang lại hảo dung nhan diệp hợp y lìa bên người. Diệp hợp y lìa đang ở câu được câu không vỗ trên người thổ, cả người ở vào một loại lạnh nhạt ngăn cách trạng thái. Ăn cơm sao? Chư càng suy tư nửa ngày cuối cùng là tìm được rồi một cái đề tài. Diệp hợp y trên tay động tác một đốn, ngừng đầu, có chút kinh dị mà nhìn chư càng, đây là ở cùng nàng nói chuyện. Ngốc lăng mà lắc lắc đầu, nàng là còn không có ăn cơm, nên chụp diễn còn không có chụp xong. Nàng nào có không a? Ăn cơm, ta mời khách. Chư Càng nói thẳng nói. Diệp hợp y lắc lắc đầu, nàng hiện tại nếu là đi trở về đầu chư đạo khẳng định liền càng khó chịu nàng, ta còn có công tác. Tiểu thúc, ta trước mang nàng đi ăn cơm. Chư Càng không tưởng quá nhiều, trực tiếp lôi kéo Diệp hợp y thủ đoạn đi phía trước đi, vừa đi vừa đối với chư Huy nói. Chư Huy sốc sốc một mép, chư Càng kia tiểu tử quả thực là không đem hắn cái này thúc thúc để vào mắt. mươi 73 bị pháo hôi nữ thần. 7. nghi hoa lần đầu tiên nhìn thấy chư huy là ở bắc hoàn giải trí công ty bên cạnh quán cà phê chư huy vẫn luôn vẫn duy trì xem ký ánh mắt bếp hương thế ra vừa mới đóng máy không lâu hắn lập tức liền thông qua giáo thụ định ngày hẹn nghi hoa người lớn lên xinh đẹp còn có hiếm thấy độc đáo khí chất tuy rằng tuổi không lớn nhưng là mặc dù là chư huy cái này mới vừa gặp mặt người cũng có thể cảm giác được đối phương trầm tĩnh ôn hòa, mang theo một loại làm người tin phục quan mang nghi hoa cầm cái muỗng nhẹ nhàng quấy ly chung cà phê hoàn toàn không thèm để ý đối phương đánh giá ánh mắt giản tiểu thư là giáo thụ đề cử tới nhưng là giản tiểu thư dù sao cũng là này hành một tân nhân ta không biết giản tiểu thư hay không thật sự có thể đảm nhiệm chư huy mười ngón dao nhau cười nhạt ngôn ngữ là tràn đầy chân chờ. nghi hoa ngước mắt đem trong tay cái muông bông nói không bằng làm tới thật sự chư đạo ngươi phải tin tưởng giáo thụ sẽ không tạp chính mình cùng đế đô đại học toàn bộ soạn nhạc hệ chưa bài đôi tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt bàn đứng dậy thanh âm kiên định Ta sẽ cho bếp hương thế gia tăng thêm một khắc phân sáng giỏi. Chư huy cảm thấy chính mình trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, đối phương thập phần tự tin, nhưng là bất đồng với diệp hợp y cái loại này mang theo cao ngạo cùng khinh thường tự tin, mà là một loại chân chân chính chính đối tự mình khẳng định. Không cao không ngạo nhạt nhẽo như thường. Tuy rằng chư huy vẫn là hơi mang trần trợt nhưng là cuối cùng vẫn là gõ định rồi chủ đề khúc sự tình, căn cứ thân sĩ phong độ muốn tặng người hồi trường học tới, nhưng là không nghĩ tới đối phương trực tiếp cự tuyệt. Chư huy nửa mang nghiền ngẫm mà buông tay, nhìn kia nữ sinh rời đi bóng dáng nột mà nhớ tới diệp hợp y hề tới, nếu hắn cháu trai coi trọng chính là cái này cô nương, hắn hẳn là không có như vậy phản cảm đi. Bếp hương thế gia hậu kỳ chế tác hừng hực khí thế mà tiến hành chung, nghi hoa cũng dựa theo hiệp ước quy định đến phòng ghi âm lục ca khúc, giảng từ thanh âm là thật sự thực mỹ, thanh tuyến mang theo một loại chữa khỏi cảm giác, cũng khó trách bị người coi là thiên sứ tiếng động. Dùng loại này chưa khỏi thanh âm sướng bi thương ca khúc nghe tới thật đúng là có một loại khắc đánh sâu vào sớm định ra nghi hoa là chỉ sướng chủ đề khúc nhưng là cuối cùng ở chư huy đặc biệt yêu cầu hạ nhiều hơn một đầu nhân vật ca khúc tùy tiện cái nào nhân vật đều được nghi hoa tuyển chính là nghiêm nên ngộng kia đầu chuyên môn vì nghiêm nên ngộng viết ca ngộng đẹp theo treo lơ ở nguyên đán thời điểm cùng nhau truyền ra tới Trình ngữ nghe xong ca buông di động ngồi xổm ở nghi hoa bên cạnh bụng mặt hoàng đầu đáy mắt mê ly mà ngưỡng nhìn nghi hoa hảo hảo nghe nga a sứ ta muốn nghe hiện trường bản Nghi Hoa bật cười mà không lưng sở sở trình ngữ đầu, nàng cảm thấy cô nương này thật sự là quá đáng yêu. Ta muốn đi đi học, chờ buổi tối trở về lại sướng cho ngươi nghe đi. Nghi Hoa cầm cặp sách ra cửa, không nghĩ tới ở ký túc xá hạ gặp phải Diệp Hợp Y cùng Quan Nghệ, hai người tương đối đứng trực tiếp ngăn chặn cửa kính. Nghi Hoa cười đi qua đi, hai vị đây là đang làm gì? So với Diệp Hợp Y thì đương nhiên là Quan Nghệ cùng Nghi Hoa càng quen biết, Quan Nghệ sườn nghiêng người nhường ra một cái thông đạo, học tỷ ngượng ngùng a. Không có việc gì. ta còn có khóa liền không cùng ngươi nhiều lời, túi chào nghi hoa đi ra ngoài phất phất tay, đang muốn cất bước xuống thang lầu, diệp hợp y khinh phiêu phiêu mà nói một câu nói, ngươi là như thế nào trở thành bếp hương thế gia chủ đề khúc cùng nhân vật khúc biểu diễn giả, dựa vào là cái gì đâu, nghi hoa thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, diệp hợp y lời này ý tứ không phải là nói nàng làm cái gì nhận không ra người sự tình đi, học muội, không cần dùng lớn nhất ác y đi phỏng đoán người khác, bằng không đến cuối cùng ngươi sẽ rất ở chính mình bệnh đáng ghê tởm không thể tự kiềm chế nghi hoa hơi có chút tiêu sái mà đem bao đáp trên vai xoay người rời đi quan nghệ hư lệnh một tiếng dành trước một bước ra cửa làm soạn nhạc hệ hệ chủ nhiệm nhất đắc ý môn sinh nhân ra bằng chính là thực lực ngươi cho rằng ai đều giống ngươi à. quan nghệ ở đoàn phim chính là biết diệp hợp y gì cùng bác hoàn giải trí chứ càng hai người chi gian quan hệ thân mật thực hơn nữa chư đạo đối diệp hợp y các loại khó chịu Cái này làm cho nàng cùng với đoàn phim những người khác thực tự nhiên liên tưởng đến Diệp Hợp y là bị trư càng ngạnh nhét vào đoàn phim tới, cho nên, người này đến tuột cùng vì cái gì ở người khác trước mặt cao cao tại thượng. Nàng dựa vào còn không phải người khác sao. Diệp Hợp Easy sắc mặt khó coi mà đứng ở tại chỗ, trong lòng phẫn ướt không thôi. Diệp Hợp Easy đã thiêm nhập bác hoàn giải trí chính thức trở thành bác hoàn giải trí một người nghệ sĩ, nàng cùng chư càng hai người có thể nói đã hộ sinh hảo cảm, chính là bởi vì nàng đã đối trư càng tâm sinh hảo cảm. Lúc này mới đối giản từ càng thêm chú ý. Muốn nói trước kia nàng chính là khó chịu giản từ không thích giản từ, như vậy hiện tại nàng không chỉ là như vậy, còn mang theo xưa nay chưa từng có kiên kỵ. Nàng vô pháp xem nhẹ kiếp trước chưa càng đối giản từ ái, nàng sợ hết thể đều sẽ hủy ở giản từ nữ nhân kia trên người, đến cuối cùng nàng như cũ hai bàn tay trắng. Nhật tử như cũ không nhanh không chậm mà quá, thời tiết càng ngày càng lạnh, đến bây giờ bọn họ đã không ở tinh quang hà lệ rộng, mà là sửa ở nghệ thuật đại lâu. nghi hoa mỗi ngày buổi sáng luyện song giọng nói ra tới đều có thể gặp phải từ một cái khác trong phòng ra tới diệp hợp y bên kia là hình thể phòng nói thật vứt bỏ các loại thành kiến không nói chuyện diệp hợp y xem như cái thực chăm chỉ người ít nhất nàng thực chú trọng bồi dưỡng chính mình năng lực hảo tăng thêm chính mình lợi thế đương nhiên mặc dù là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy diệp hợp y thấy nghi hoa như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng chẳng sợ nàng một khắc trước còn ở đối với bên người bằng hữu cười nhưng là ngay sau đó nhìn thấy nghi hoa lập tức biến sắc mặt, nghi hoa hơi hơi cảm thán, này diệp hợp y ý ý, kỹ thuật diễn nhất định để cao rất nhiều. một đoạn này thời gian có thể nói tường ăn không có việc gì, bếp hương thế ra treo lơ hưởng ứng thực hảo, ca khúc cũng nhanh chóng bước lên tân ca bảng, nghi hoa mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học ôn tập, nên đón cuối kỳ khảo, thuận tiện nghe điểm diệp hợp y cùng cha nam viên duệ vườn trường tin tức tông cổ tống cổ thời gian, diệp hợp ý, ý cũng thực bất đắc dĩ, này viên duệ không biết là chuyện như thế nào. luôn là cuốn lấy nàng tiếp trước nàng là thích hắn nhưng là kia không đại biểu là hiện tại a nàng là ngốc tử mới có thể lại một lần treo cổ ở trên người hắn ngẩng cao đầu cười lạnh vài tiếng làm lơ bên cạnh viên duệ trực tiếp chạy lấy người viên duệ sắc mặt tái nhợt nhưng là xem kia biểu tình lại như cũ không có từ bỏ ý tứ bên cạnh có người thổn thức đây đều là thứ 15 lần đi không không không tính thượng chúng ta không biết ít nói cũng có 20 lần thật đúng là bám giết không tha a chẳng lẽ thật là chân ái nghe bên người nói chuyện thanh viên duệ kéo thân thể đi theo bạn cùng phòng mặt sau trở về ký túc xá nửa chết nửa sống bộ dáng cuối kỳ khảo thí lúc sau đó là về nhà nghi hoa đương nhiên cũng là phải đi về dù sao cũng là cái này kỳ nghỉ là bao gồm tết âm lịch loại này chứa đầy độc đáo ý nghĩa ngày hội đương nhiên muốn cùng người nhà cùng nhau quá lần này trở về nghi hoa là cùng liêm hứa cùng nhau hai người ở trung xu gần với bình thản nhưng là lại không xấu hổ không thể nói cái gì cảm giác nhưng là còn không kém là được bếp hương thế gia đoàn phim tăng ca thêm giờ vì chính là có thể nhanh chóng mà bá gia dựa vào chư huy phía sau cường đại tài lực hậu kỳ chế tác so với mặt khác kịch muốn nhanh gần suốt gấp đôi cuối cùng là ở đại niên mùng một chính thức ở đế đô truyền hình bá gia nghi hoa cũng không có sai quá lặng lặng mà nhìn trong tivi quan nghệ kia trường xinh đẹp mặt nghi hoa mí môi tuy rằng kỹ thuật diễn lược hiện ngây ngô nhưng là mặt khác mấy cái diễn viên chính đặc biệt là đóng vai nữ chủ trương có rất nhiều thời điểm đều ở giúp đỡ quan nghệ nhập diễn không hổ là tam kim ảnh hậu a nàng đã có thể dự kiến quan nghệ bằng phẳng tinh đồ hết thảy đều như nghi hoa dự đoán mà giống nhau quan nghệ bằng vào nghiêm nên ngộng nhân vật lăng là ở tết âm lịch đương mở một đường máu thanh thế vững vàng mà cái quá đóng vai quận chúa diệp hợp y đặc biệt là ở nghiêm nên ngộng hát hóa lúc sau chú ý độ ẩn ẩn đuổi kịp và vượt qua nữ chủ nghi hoa nhìn trên máy tính giải trí tin tức thư ra một hơi diệp hợp y hiện tại khẳng định thực yêu thương đi Diệp hợp y kỳ thật không có nghi hoa tưởng tượng bên trong như vậy yêu thương, nàng chỉ là có điểm hoàng hốt. Lần này ăn tết nàng không có về nhà mà là vẫn luôn đại ở đế đô, nàng cùng chư càng cảm tình càng thêm thâm hậu nàng liền càng thêm hoảng loạn. Tuy rằng nàng cũng thực khó chịu quan nghệ sự tình, nhưng là hiện tại nàng càng lo lắng chính là không lâu lúc sau chư ra hành trình, này sẽ là nàng lần đầu tiên đi theo chư càng đi chư ra, hơn nữa thấy gia trưởng. Kỳ nghỉ luôn là quá đến bay nhanh, mặc dù là nghi hoa cũng có chút hề phải mà. Học sinh luôn là hy vọng từng có không xong kỳ nghỉ. Đương nghi hoa đi theo liêm hứa cùng nhau đến trường học thời điểm. Diệp hợp y y đã thừa thượng cùng chư càng cùng nhau bay đi nước Mỹ Phi cơ đi gặp xa ở đại dương bên kia chư gia phụ mẫu. Đương nhiên nghi hoa một chút cũng không thèm để ý đối phương đang làm cái gì. Diệp hợp y y cũng chư càng cảm tình nên như thế nào phát triển cùng nàng không quan hệ. Nhưng là nếu là diệp hợp y y dám bởi vì chư càng nguyên nhân động thủ động đến trên người nàng, nàng chính là tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghi Hoa vừa đến trường học đã bị giáo thụ một chiếc điện thoại kêu qua đi nói là nói một chút có quan hệ về sau phát triển sự tình. Nghi Hoa dương mắt nhìn trời, giới giải trí a. Bởi vì giáo thụ cùng chưa ra quan hệ, Nghi Hoa thực tự nhiên mà bị giới thiệu tới rồi Bắc Hoàn giải trí. Bắc Hoàn giải trí là giới giải trí long đầu, tốt như vậy Bắc cầu cơ hội nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo giáo thụ ý tứ, ký hợp đồng sự tình nước chạy thành sông. Bởi vì bếp hương thế gia bên trong ca khúc, nàng tích góp không thiếu nhân khí. Ít nhất ở tân ca sĩ bên trong xem như không tồi. A, giản tiểu thư, đã lâu không thấy. Nghi hoa hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, cười mà không nói. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt chư huy nàng một chút cũng không kinh ngạc. Cái gì đã lâu không thấy. Nàng nhớ rõ hôm qua mới ở công ty cổng lớn gặp qua tới. Giản tiểu thư hiện tại có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Chư huy cả lơ phất phơ mà dựa vào trên vách tường, chỉ chỉ thang lầu. Nghi hoa cười đến ôn nu. ra tiếng nói, không có, nàng là thật sự không có thời gian, mấy ngày nay liêm hứa sinh bệnh nặng nằm viện, liêm phụ liêm mẫu đều không ở bên này, nàng hợp với mấy ngày nay đều đến qua đi chăm sóc, như vậy trực tiếp trả lời làm Trư huy một nghẹn, xấu hổ mà kéo kéo khỏe miệng, kia, yeah. kia yeah, giản tiểu thư khi nào có thời gian, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ta tiếp theo bộ diễn chủ đề khúc sự tình, Nay đề cập công tác, nghi hoa đảo không trực tiếp cự tuyệt, cùng chư huy thương định thời gian, Lúc này mới đi theo chư huy cùng nhau ra Bắc hoàn giải trí đại môn. Giản tiểu thư đi nơi nào? Muốn hay không ta đưa ngươi? Chư huy kéo ra cửa xe hỏi. Hảo A, Phiên Toái đưa ta đi tỉnh bệnh viện. Có miễn phí xe đắp nàng đương nhiên rất vui lòng, phải biết rằng thời gian này điểm cho thuê nhưng không hảo cản A. Chương 74 bị pháo hôi nữ thần, 8. Miễn phí nhờ xe đến bệnh viện Nghi Hoa tỉnh một khoản lộ phí, vào bệnh viện xuyên qua đại sảnh lại thấy một cái hơi có chút hình bóng quen thuộc. Nghi Hoa nhìn quải hướng thang lầu người, nghĩ nghĩ vẫn là đuổi kịp. Phía trước người mặc rất kín mít, trên đầu mang mũ lơi chai, khăn quảng cổ còn đem mặt che kín mít, bất quá. Nghi Hoa lắc lắc đầu, Diệp hợp y lìa mặc dù là hóa thành cho nàng cũng có thể nhận ra tới A. Diệp hợp y lìa đi phương hướng là. Nghi Hoa ngẩng đầu nhìn mặt trên kia khoa phụ sản bà chữ, như như mày, gì, Diệp hợp y lìa chẳng lẽ. Nghi Hoa chuyển qua góc tường, dựa vào dán gạch men sứ trên vách tường. Khép hở hai mắt lẳng lặng mà chờ Diệp hợp ý ra tới. Đại khái hôm nay người không nhiều lắm, Diệp hợp y không làm nghi hoa chờ bao lâu. Chưa càng, ta mang thai. Diệp hợp y có chút hoảng loạn thanh âm chuyển đến, làm nghi hoa có chút xứng sở, Diệp hợp ý mang thai. Nàng nhớ rõ không có này vừa ra à, Diệp hợp y cùng chưa càng hẳn là hôn sau mới có hài tử. Hiện tại Diệp hợp ý mang thai, kia đứa nhỏ này là chuyện như thế nào. Đại khái Diệp hợp ý là thật sự có chút hoàng thần. Thế nhưng không chú ý tới góc tường biên Nghi Hoa. Nghi Hoa dọc theo đường đi đều ở tự hỏi đến tuột cùng là chuyện như thế nào, cuối cùng đến ra kết luận hẳn là đứa nhỏ này cuối cùng cũng không có sinh ra tới. Bất quá Nghi Hoa lắc lắc đầu, Diệp Hợp Y còn trẻ đâu, còn chỉ là cái tiểu cô nương A, chứ càng cũng là hạ tay A. Hứa ca ca, ngươi như thế nào đem đồ vật thu thập hảo. Nghi Hoa đẩy ra cửa phòng, ánh vào mi mắt là chính đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cửa sổ liêm hứa. Trên giường bệnh là đã sửa sang lại tốt bao. Liêm Hứa bóng dáng thoạt nhìn có chút tiêu điều, vô cớ mà làm người cảm thấy thập phần cô đơn. Nghi Hoa cũng đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nơi nhìn đến chính là đế đô tối cao tháp lâu. Đợi hồi lâu cũng không gặp Liêm Hứa trả lời, Nghi Hoa có chút nghi hoặc, đang chuẩn bị đến gần thời điểm Liêm Hứa lại đột nhiên xoay người lại. Sắc mặt còn mang theo một chút tái nhợt bệnh sắc trên mặt có chút lãnh đạm, ánh mắt giống như có chút mê mang, Nghi Hoa nghe thấy hắn nói, "A sứ, ngươi hiện tại vui sướng sao?" Vui sướng sao? nghi hoa trinh lăng hảo sau một lúc lâu nay vẫn là lần đầu tiên có người hỏi nàng ngươi hiện tại vui sướng sao nàng vui sướng sao đương nhiên không mỗi ngày đều dễ rủa ở thất tình lục dục mỗi ngày đều dễ rủa ở người khác yêu hận tình thủ mỗi ngày đều ở tình kế nàng vui sướng nhất nhật tử là khi nào đâu đi đến liêm hứa bên trái ghé vào bên cửa sổ ngửa đầu nhìn mặt trên trời cao a nghĩ tới lúc ấy ở thiên diễn tông nhật tử ở cha mẹ che chở tỷ tỷ dung túng hạ Nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, không nghĩ ra cửa rèn luyện cũng không quan hệ, bởi vì tỷ tỷ sẽ xoa bóp nàng cái mui sau đó bất đắc dĩ mà an dịch dung đan thế thân nàng, không nghĩ không biết ngày đêm mà tu luyện cũng không quan hệ, bởi vì bọn họ sẽ bảo hộ nàng, lúc ấy nàng đơn thuần đáng sợ thiên chân đáng sợ, nhưng là thật sự rất vui sướng. Biểu tình hoàng hốt mà dối dối tay ở không trung gái gãi, nghi hoa cũng không biết nàng muốn bắt lấy cái gì, có lẽ là mâu thân thần sắc ôn nhu mà đưa qua táo hoa bánh. có lẽ là cha đầy mặt bất đắc dị ném lại đây đang dược rốt cuộc có lẽ là tỉ tỉ cười khẽ phủng tới từ xương hoa trên cây trích tới đầy cõi lòng xương hoa lại rốt cuộc có lẽ là những cái đó không thể quay về hạnh phúc quá vãng a sứ ngươi đang nghe ta nói chuyện sao liêm hứa thanh đạm thanh âm truyền đến trong nháy mắt đem nghi hoa kéo về hiện thực ân cái gì lấy lại tinh thần hít sâu một hơi chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh liêm hứa liêm hứa biểu tình như cũ lãnh đạm Dường như nhìn không thấy một tia vui sướng Không biết có phải hay không Nghi Hoa hảo giác Nàng giống như thấy được bi thương Người xem nơi đó Tháp lâu Rất cao đúng không Liêm hứa từ trong túi vươn ra ngón tay Chỉ phương xa đứng sừng sững tháp cao Nghi Hoa theo xem qua đi Kia tỏa tháp lâu là đế đô tiêu chí tính kiến trúc Cũng là đế đô tối cao kiến trúc Người Đi qua chỗ đó sao Nghi Hoa nghiêm túc hồi ức một hồi lâu Mở miệng nói Không có Hứa ca ca đi qua sao Không có Liêm hứa ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn tháp lâu, lẩm bẩm nói. Nghi hoa tổng cảm thấy liêm hứa quái quái, đột nhiên nghĩ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hậu thiên là ta 22 tuổi sinh nhật, hứa ca ca trước kia đáp ứng quá ta, năm nay sinh nhật chúng ta cùng đi tháp lâu Nga. Khi còn nhỏ nói qua nói cũng luôn tính toán. Kia vẫn là tương đối khi còn nhỏ, lúc ấy giản từ lòng mang đối đế đô hướng tới, nàng khát vọng đi xem một cái cái kia cử thế nổi tiếng kiến trúc. chính là giản gia phụ mẫu vội vàng sinh ý căn bản không rảnh, giản từ kia đoạn thời gian thực thương tâm, lúc ấy đã là tiểu đại nhân liêm hứa an ủi nàng nói chờ nàng trưởng thành, hứa ca ca liền bồi ngươi đi xem đế đô thắp lâu. Giản từ liền hỏi A, trưởng thành là khi nào đâu? Liêm hứa phải trả lời, đại khái là 22 thời điểm đi, lúc ấy bọn họ liền cùng đi. Ngươi nhớ rõ A liêm hứa cuối cùng là chính thức nghi hoa liếc mắt một cái, cười như không cười mà bộ dáng đi đến giường bệnh biên sách lên thu thập tốt hành lý bao. kia hứa ca ca chúng ta hậu thiên cùng đi đi liêm hứa tay trái túi sách vươn tay phải do dự đã lâu cuối cùng là xoa xoa nghi hoa đầu dường như làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau nhẹ nhàng gật đầu hảo lán lên đi một chuyến đó là hắn rất sớm rất sớm liền cùng a xứ nói tốt đế đô tháp lâu a tổng nên thực hiện hắn hứa hẹn a đối giản từ hứa hẹn liêm có lẽ là chưa bao giờ sẽ vi phạm liêm hứa đi nhanh rời đi nghi hoa đứng ở tại chỗ híp lại mắt nhìn chằm chằm liêm hứa rời đi bóng dáng Đã lâu lúc sau mới đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ đế đô tháp lâu. Bệnh viện hành lang hiện tại thực can tĩnh, nghi hoa ra tới thời điểm, liêm hứa chính sách theo bao dựa vào trên tường, bất đồng với dị vãng như vậy chạm thẳng tắp, mà là hơi khúc vai, buông xuống đầu, đã có chút lớn lên tóc hơi hơi che lại cái chán, ở hành lang ánh đèn hạ có vẻ cực kỳ suy sụp. Chờ đến nghi hoa đến gần, liêm hứa mới ngừng đầu, ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn nghi hoa hồi lâu. Lâu đến Nghi Hoa cảm thấy chính mình giống như bị đối phương nhìn ra cái gì manh mối thời điểm, liêm hứa lại hơi hơi mỉm cười, thở dài một tiếng, đi thôi. Hậu thiên chúng ta cùng đi đế đô tháp lâu, ta đi trường học tiếp ngươi. Nghi Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn là lần đầu tiên trong lòng hốt hoảng lợi hại. Bất quá không có gì sự tình liền hảo. Tự tại bệnh viện gặp qua một lần diệp hợp y lúc sau, Nghi Hoa liền cơ hồ không có ở trong trường học gặp qua nàng, mặc dù là vội bay lên quan nghệ nàng có khi đều có thể thấy. mà diệp hợp ý, ý giống như là mai danh nhận tích giống nhau. Ngày ấy cùng liêm hứa cùng đi bỏ đế đô tháp lâu, từ đầu tới đuôi liêm hứa không có nói qua một câu, tuy rằng xem ánh mắt của nàng không có gì kỳ quái, nhưng là nghi hoa luôn là cảm thấy không thích hợp. lắc đầu, chuyên tâm nghe rằng bài, nàng nhưng không nghĩ tan học sau còn phải tốn phí mặt khác không cần thiết học tập thời gian. Trình ngữ chọc chọc nghi hoa cánh tay, cơ cơ di động, thấp giọng nói, đại tin tức, đại tin tức. Cái kia Diệp Hợp Y ở đóng phim thời điểm cùng người tranh chấp từ thang lầu thượng Nga xuống, hiện tại đều tiến bệnh viện. Cái gì? Diệp Hợp Easy tiến bệnh viện. Nghi Hoa ru mắt, cái này nàng đã biết vì cái gì Diệp Hợp Y cùng chư càng đứa bé đầu tiên cũng không phải cái này. Chẳng qua, Nghi Hoa tiếp nhận trình ngữ di động, nhìn mặt trên giải trí tin tức, quả nhiên A, cái này cùng Diệp Hợp Y tranh chấp người thật đúng là đáng yêu. Diệp Hợp Easy hận nhất người A. Đưa điện thoại di động để còn cấp trình ngữ. nghi hoa tâm tư vô luận như thế nào cũng vô pháp đặt ở lớp học thượng đầu óc muôn vàn điều suy nghĩ không ngừng vòng tới vòng lui khó trách đàm ưu kết cục thực thảm lấy chư càng một cây gân tính tình cùng diệp hợp ý gì có thù tất báo tính cách đàm ưu nếu là không thảm kia mới không phù hợp lẽ thường đâu đây là cái gì nghi hoa tiếp nhận chư huy đưa qua đồ vật nghi hoặc mà mở ra là một chương thiệp mời nhướng mày chư đạo là có ý tứ gì là cái dạng này trong nhà lao phụ đại thọ ta tưởng thỉnh giản tiểu thư trình diện giản tiểu thư có thời gian sau. Chư huy đôi tay giao nhau đặt lên bàn, nói, nghi hoa phiên tới phiên đi đem thiệp mời tỉ mỉ mà nhìn cái biến, không biết nhớ tới cái gì, dơ dơ lên mi, này tựa hồ không thích hợp à. Không có gì không thích hợp, chẳng lẽ chúng ta không xem như bằng hữu sao? Không tính. Chư huy nghe vậy nói không ra lời, đối phương giống như luôn là ở thực trực tiếp cự tuyệt hắn. Có chút không được tự nhiên mà uống một ngụm cà phê. Chư đạo, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu ta nói ta đối giản tiểu thư thực cảm thấy hứng thú giản tiểu thư sẽ như thế nào nghi hoa giả cười hai tiếng chẳng ra gì đứng lên đem thiệp mời buông chuyển qua chư huy bên kia chư đạo đối ai cảm thấy hứng thú là chư đạo sự tình ta đối chư đạo không có hứng thú là được rốt cuộc ta hứng thú đã đặt ở một người khác trên người chư huy sờ sờ cảm, ngươi đi bệnh viện xem người kia nghi hoa rời đi bước chân một đốn quay đầu lại cười nhạt khẽ gật đầu Trư huy đột nhiên rót một ngụm cà phê xoa xoa khỏe miệng thật đáng tiếc à Hắn vừa mới bắt đầu là tưởng đem cô nương này giới thiệu cho Chư cẳng kia tiểu tử tới, ai biết Chư cẳng cái kia tiểu tử thúi cư nhiên một chút định lực đều không có mà cùng cùng diệp hợp y y gạo nấu thành cơm, y hắn xem kia diệp hợp y y 10 có sẽ gả tiến bọn họ chưa ra. Hắn kỳ thật là thật sự đối kia cô nương rất cảm thấy hứng thú, cái loại này ôn nhã trầm tĩnh tính tình rất khó không cho người thích, đại ở bên người nàng cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân không ít, bất quá đáng thương hắn tình đầu sơ khai a. đậu mầm vừa mới nảy mầm đã bị bị người khác đi ra quán cà phê nghi hoa tả hữu nhìn nhìn trong mắt sắc lạnh dần dần dày mấy ngày nay bị người theo dõi cảm giác càng thêm mãnh liệt tuy rằng nàng có thể cảm giác được đối phương cũng không có ác ý nhưng là vô cớ bị người đi theo thật đúng là không thế nào sảng nâng lên chân chậm gì gì mà hướng bên cạnh bắc hoàn giải trí công ty đi đến chưa càng mới từ đại môn ra tới nghi hoa trùng hợp cùng chưa càng lao vai mà qua chưa càng bước chân chậm lại ma suy quỷ khiến sau này nhìn lại. Ảnh ngược ở trong mắt cái kia bóng dáng giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, trong lòng thoáng có chút hốt hoảng, giữa mày không ngọn nguồn hiện lên một kia hoảng hốt. Vừa mới cái kia là ai? Chưa càng xem hướng bên cạnh Bí Thư hỏi. Mỹ Diễm Văn Bí Thư trả lời, là giả tử, gần nhất rất hỏa một cái ca sĩ, thanh âm đặc biệt dễ nghe, tổng tài không biết sao. Giả tử, tên rất dễ nghe. Bất quá cùng hắn không quan hệ, ánh mắt nhẹ thư, đi thôi. Là đi xem Diệp Tiểu Thư sao? văn bí thư trên mặt nhanh chóng mà hiện lên một tia sầu bi ân chương 75 bị pháo hôi nữ thần 9. Trư càng ngồi ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần văn bí thư nhớ tới vừa mới Trư càng có hỏi đến giản tử trần chờ trong chốc lát vẫn là thả bếp hương thế gia chủ đề khúc Trư càng mở mắt ra liếc văn bí thư liếc mắt một cái nghe bên thai truyền đến tiếng ca trong lòng có điểm dầu dĩ lạnh giọng nói đóng văn bí thư nghe vậy vội đem ca tắt đi dọc theo đường đi lặng im không nói gì Nghi Hoa đi vào công ty đại lâu, thừa thang máy một đường thẳng thượng đến đỉnh tầng. Nàng đã không ngừng một lần cảm giác được có người nhìn chằm chằm nàng, không biết đến tột cùng là người nào. Nghi Hoa buôn lên sân thượng, sân thượng rào chắn trô đứng một nữ nhân đưa lưng về phía nàng. Màu đen áo choàng bị gió thổi đến hồ hồ rung động, Nghi Hoa mạc dành cảm giác cái này bóng dáng có loại quen thuộc cảm giác, về phía trước đi rồi vài bước. Người vừa dứt lời, kia nữ nhân theo tiếng chuyển qua tới, Nghi Hoa ngẩn ngơ, nàng là Nàng nhớ rõ này không phải thường du sao. ăn mặc màu đen áo gió nữ tử trên mặt mang theo nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười, mở ra đôi tay nhìn lên không trùng, đã lâu không thấy, phu nhân. Thường du như cũ là lúc trước bộ dáng, cả người thoạt nhìn như cũ mang theo thanh xuân sức sống, nàng thu hồi tay vai vai đầu, nhìn nghi hoa sau lưng. Nghi hoa xoay người, chỉ thấy vừa mới bị nàng đóng lại đại môn nháy mắt bị đẩy ra tới, một cái lưu chữ tóc hối cua tây trang dày ra thanh niên vội vàng chạy tới, thần sắc nôn nóng mang theo trách cứ. Lâm Lam à, ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Bên kia còn chờ ngươi qua đi đâu? Lâm Lam, Thường Du như thế nào biến thành Lâm Lam? Lâm Lam còn không phải là sớm định ra cái kia đóng vai nghiêm nên ngộng nữ chính sao? Có chút bực bội mà xoa xoa cái chán, này! Chóp mũi chậm rãi quanh quần sâu kín đàn hương, làm nghi hoa trong lòng run lên, làm lơ người đại diện không ngừng thúc dục Thường Du đi đến nghi hoa trước mặt đôi tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai, tiến đến nghi hoa bên hai. Giống như người yêu chi gian như vậy mà nhẹ giọng nỉ non, khánh hà lộ 36 hảo 401, ta hôm nay buổi tối có rảnh. Tùy theo mà đến đó là đi xa tiếng bước chân cùng người đại diện trách cứ thanh. Nghi hoa sờ sờ chính mình vai, khánh hà lộ 36 hào Nàng mau chân đến xem sao. Biểu tình trầm trọng mà đi đến rào chắn chỗ, thổi phong nhìn phía dưới san sát cao lầu, thường du thường du. Có lẽ trở lại thế giới đại điện lúc sau nàng hẳn là hỏi một chút u ngậu. Khánh Hà Lộ 36 hào là cái thực cũ xưa cư dân lâu, chợt lóe chợt lóe đèn làm kia nhỏ hẹp hắc cám hàng hiên có vẻ có chút thấm người, Nghi Hoa đỡ vách tưởng chậm gì gì mà lên lầu, dựa theo Thường Du cấp địa chỉ đi đến lầu 4, màu đỏ cửa gỗ thượng trăm linh một ba cái con số thực hảo phân biệt. Nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, Nghi Hoa vừa mới buông tay, môn liền bị mở ra, trong nhà có quang, không phải ánh đèn mà là ánh nến. Thường Du chính nghiêng dựa vào trên ghế, ánh mắt sâu kín mà nhìn trên bàn thiêu đốt ngọn nến Mặc dù là nghi hoa tiến vào cũng không có phân đi nàng một xu một cắt lực chú ý, giống như nàng trong thế giới giờ phút này chỉ còn lại có kia một cắt ánh nến. Nghi hoa đánh giá này nhà ở hồi lâu, nhặt lên trên mặt đất lùa đỏ, một cổ quen thuộc đàn hương ập vào trước mặt, bãi gương đồng bản trang điểm phía u quang, trên tường cực đại hỉ tự không những không có cấp nghi hoa một tia không khí vui mừng ngược lại là làm nàng không tự chủ được mà trà sát cánh tay, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia nến đỏ phía trên. cái này địa phương giống như là một cái đang ở bố trí cổ đại hôn phòng ngồi đi thường du đứng lên cầm lấy trên bàn kéo trọn trọn đốt tâm đi đến bên cạnh điêu khắc bách niên hảo hợp gỗ đỏ tủ quần áo biên lại lấy ra mấy cái nến đỏ thông thả ung dung địa điểm hảo hỏa nghi hoa nhìn thường du động tác cũng không mở miệng nàng đang đợi đối phương trước nói ngươi không nghĩ hỏi ta một ít vấn đề sao thường du đang ở đùa nghịch ngọn đến tay dừng một chút quay đầu nhìn nghi hoa ngươi đến tột cùng là người nào ta chính là thường du a Thương Du cầm lấy trên bàn ấm trà phảng phất một cái ưu nhã cổ đại sĩ nữ, cấp nghi hoa pha thượng một hồ hương trà. Nghi hoa đôi tay tiếp nhận chén trà, lại không có uống tính toán. Ngươi không cần quá nhiều phòng bị ta, ta làm ngươi lại đây chỉ là vì làm ngươi giúp ta tìm một người. Tìm ngươi. Loại chuyện này ngươi hẳn là tìm cảnh sát. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta có thể tìm tới ngươi tự nhiên là bởi vì ta đã không có mặt khác biện pháp. thường Du trong thanh âm mang theo giày đặc giọng ngũi. giống như ở áp lực lòng tràn đầy cảm tình người nào lục sách nghi hoa nháy mắt mà đứng dậy kinh dị văn phần nàng tuy cũng từng đoán được thường du cùng lục sách chi gian có cái gì liên hệ nhưng là đương sự tình đúng như nàng tưởng tượng như vậy thời điểm nàng vẫn là vô pháp ngăn chặn trong lòng kinh ngạc nàng sớm liền biết cái kia lục sách rất kỳ quái ta hẳn là gặp qua hắn nghi hoa thu thập hảo tâm tình hắn giống như cũng ở tìm ngươi đúng vậy hắn ở tìm thường du thường du thanh âm quá tiểu nghi hoa không như thế nào nghe rõ thân mình hơi khom ngươi nói cái gì thường du lấy lại tinh thần lắc lắc đầu không có gì ta liền biết ngươi khẳng định gặp qua hắn vì cái gì như vậy khẳng định bởi vì ngươi thực bất đồng ta không biết ngươi là người nào nhưng là ta biết hơi thở của ngươi cùng người kia là giống nhau cho nên hắn nhất định sẽ tìm ngươi thường du cong cong khoe môi không biết nhớ tới cái gì tràn đầy vui mừng người kia là ai một cái không quan trọng người thường du tách ra đề tài Từ ngươi là dư thải nhược kia một đời lúc sau ta liền vẫn luôn đi theo ngươi, nhưng là trải qua lâu như vậy vẫn là không có gặp phải hắn. Ta bức thiết mà muốn thấy hắn một mặt. Ngươi giúp giúp ta đi. Thường du một phen nắm lấy nghi hoa đôi tay, thành kính vô cùng. Nghi hoa bật cười, nàng cũng không biết người kia ở đâu à, ta cũng không biết hắn thân ở phương nào. Ngươi ở đâu hắn liền ở đâu, chỉ là hắn không hiện thân thôi, cho nên ta hy vọng hắn hiện thân thời điểm ngươi có thể cho ta biết. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì như vậy khẳng định. Nhưng là nghi hoa vẫn là đáp lời, thông chi ngươi. Như thế nào thông chi ngươi? Thường du không biết từ nơi nào lấy ra một cây kim hoàng sắc lông chim, cái này, ngươi cầm cái này, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ta liền sẽ biết. Ngươi nói hắn vẫn luôn đi theo ta, kia một khi đã như vậy vì cái gì không hiện thân đâu. Hắn không phải ở tìm ngươi sao? Lục sách còn không phải là ở tìm thường du sao? Vì cái gì không hiện thân đâu? Cái này là ta cùng hắn chi gian sự tình, ngươi đừng động. Dù sao sẽ không cho ngươi thêm phiền toái là được. Thường Du cưỡng bách tính mà đem kia căn lông chim nhét vào Nghi Hoa trong tay, chút nào không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Nếu biết đối phương không có ác ý, cũng sẽ không gây trở ngại nàng nhiệm vụ. Nghi Hoa cũng không có chuyện khác, liền đứng dậy cáo tử, đang muốn rời đi, khóe mắt dư quang ngắm đến lại khôi phục nàng mới vừa vào cửa khi bộ dáng thường Du. Do dự một hồi, mở miệng hỏi, ngươi vẫn luôn ở tìm hắn sao? Tìm bao lâu? Bao lâu? Thường Du vươn ngón trỏ cơ cơ. Ta cũng không biết có bao nhiêu lâu rồi, lâu đến hắn bộ dáng ở ta trong đầu đều chỉ còn lại có một cái mơ hồ không rõ bóng dáng. Ngươi biết không? Ta đã không biết số quá bao nhiêu lần bầu trời đêm sao trời nàng tìm bao lâu. Nàng là thật sự không nhớ rõ, đến nỗi vì cái gì còn muốn như vậy tìm đi xuống, nàng thường thường an ủi chính mình, này chẳng qua là vì Tống, cổ Tống, cổ này không có cuối khô khan năm tháng, sau đó thuận tiện lại nàng thời niên thiếu chấp niệm. Nghi Hoa một người đi ở người đi đường ít dần trên đường. Đèn đường đem bóng dáng kéo thật sự trường, nàng bông xuống tựa như thành thị này sở hữu người đi đường giống nhau, nện bước thông mau đi ngang qua phố cảnh. Hiện tại đã đã khuya, rất nhiều người đều hẳn là tiến vào mộng đẹp, mới vừa tiến luật sư văn phòng không bao lâu tiểu luật sư, ngắp liên miên mà đối với liêm hứa chào hỏi. Liêm luật sư, đều mau 12 giờ, ngươi còn không đi a người đi trước đi, ta lại chờ lát nữa. Liêm hứa từ văn kiện đôi ngừng đầu, uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần. Ta đây đi trước Tiểu luật sư cầm cặp ra động tác nhẹ nhàng chậm chạp xuống lầu, nhìn trong văn phòng ánh sáng, trong lòng nói thầm, thật là liệu mạng a. đương đế đô tháp lâu buổi sáng đêm 12 giờ tiếng chung gõ vang khi, liêm hứa mới bung trong tay văn kiện, Nam liệt ngồi ở ghế xoay thượng, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, đem ngăn kéo thư nhẹ nhàng lấy ra tới. Hắn cùng a xứ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hắn liền rất thích đi theo hắn phía sau giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau cô nương. đương tiểu cô nương dần dần lớn lên. hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong nội tâm cái loại này vô pháp áp lực cảm tình hắn tưởng bồi nàng đi bỏ đế đô tháp lâu hắn tưởng cho nàng quá mỗi một cái sinh nhật hắn muốn mang nàng bồi nàng vượt qua tuyết vũ phong sương âm tình trọt huyết hắn tưởng cùng nàng cùng nhau chậm dai đi ở biến lao trên đường trong sách kẹp một chương ảnh trụ, đó là a xứ vừa mới thượng đế đều đại học thời điểm ở đế đô đại học cổng trường hắn hỗ trợ chiếu lúc ấy hắn trộm mà nhiều giặt sạch một chương thiếu nữ trên mặt mang theo chính là nàng đặc có ôn nhiên ý cười khoe miệng nhẹ dương Mắt hàm ánh sáng nhu hòa, đôi tay mở ra giường như ở ôm thế giới này, hắn thích ga sư a, luôn là bằng đại ôn nhu đối xử tử tế cái này ô trọc thế gian. Liêm hứa động tác mềm nhẹ giống như sợ đem trên ảnh chụp cô nương làm đau giống nhau, đầu ngón tay từ trên ảnh chụp sẽ qua, phảng phất ở miêu mô thế gian trí bảo. nhịn không được run rẩy mà tay bất lực mà che lại mặt mày, cả người đều ở hơi hơi phát run, sách vợ thượng nét mực bị hơi hơi vượt nhiễm. Qua hồi lâu, Liêm hứa mới buông tay phải. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn trên ảnh chụp như cũ cười nhạt cô nương, trắng bệnh môi nỗ lực mà kéo kéo, nỗ lực mà lấy mỉm cười đáp lại, hắn A sứ thích nhất xem hắn cười. Đem ảnh chụp thả lại chỗ cũ, nhẹ nhàng mà khép lại trang sách, văn bản thượng viết chính là, bình phàm thế giới. Liêm hứa vớt kia mấy chữ, vô cớ mà nhớ tới bên trong chuyện xưa, nhớ tới Tôn Thiếu Bình đi đỗ cây lê hạ phó ước tình hình, Tôn Thiếu Bình thản điển hiểu hạ ít nhất còn có ước định. Ít nhất bọn họ năm đó còn ở đố cây lê hạ ưng thuận quá không phụ ta càng không phụ ngươi ước định, hắn cùng A sứ lại liền ước định đều còn không có tới kịp. Mệt mỏi ghé vào trên bàn, nhớ tới cái kia trong ngộng nhìn không thấy nghe không thấy A sứ dùng khản khản thanh âm nói với hắn tái kiến, nhớ tới cái kia ở trong ngộng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn A sứ không ngừng đi xa lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp chính mình, hắn không nghĩ tin tưởng. Nhưng là cái kia cảnh trong mơ như vậy chân thật. Chân thật đến hắn rõ ràng mà cảm giác được đến A Sứ kia quen thuộc hơi thở, đó là hắn ở hiện tại giản từ trên người hoàn toàn không cảm giác được. Hắn lúc trước luôn cho rằng là bởi vì A Sứ trưởng thành, cho nên cảm giác liền bất đồng, nhưng là từ ở bệnh viện tỉnh lại, hắn liền biết cái này A Sứ đã không phải hắn A Sứ. Hắn A Sứ đã đi rồi, mang theo hắn thế giới đi rồi, sau đó rốt cuộc không về được. Chương 76 bị pháo hôi nữ thần, 10. Nghi hoa kinh ngạc mà nhìn làm lơ nàng đi qua đi thường du, đây là... Này lại biến trở về chân chính Lâm Lam. Kia thưởng du đi đâu vậy? Nghi Hoa lại đi một chuyến Khánh Hà Lộ 36 hảo, 400 linh một môn không có khóa chỉ là khẽ che, Nghi Hoa đi vào đi, trường lớn hai trong mắt. Bên trong nơi nào vẫn là nàng mấy ngày hôm trước gặp qua bộ dáng. Nguyên bản bãi đầy đồ vật phòng giống như trong nháy mắt cái gì đều không có. Nghi Hoa đi đến phòng trong duy nhất một cái bàn biên, khẽ vuốt mặt bàn, đầu ngón tay ở trên bàn sẹt qua một đạo dấu vết, trà sắt tay, trên bàn là tràn đầy bụi bặm. Ngựa đầu nhìn về phía nóc nhà rác mạng nện, nơi này hẳn là thật lâu không có chủ hơn người đi. Cô nương, người tìm ai đâu? Một cái vác rổ đại thẩm gõ gõ môn, này trong phòng một năm trước liền không chủ người, người tìm ai? Một năm trước liền không chủ người. Nàng mấy ngày hôm trước mới đến quá một lần đâu. Đúng vậy đúng vậy, đã sớm không chủ người, này đóng lâu vốn dĩ chính là nhà sắp sụp, lục tục mà đều dọn đi la. Ta cũng mau dọn. Đại thẩm ở một bên nói trong lòng không muốn cùng đối nơi này lưu luyến. Nghi Hoa nhìn trong tay lông chim, nếu không phải trong tay thật đúng là rõ ràng thiết mà cầm cái này, nàng còn tưởng rằng chính mình là một giấc mộng, hoặc là được phán đoán chứng. Lại một lần nhìn thấy Diệp Hợp y là ở một hồi đại hình trong yến hội, Nghi Hoa là đi theo chư huy cùng nhau tới, là giáo thụ mở miệng mời, Nghi Hoa cũng không hảo cự tuyệt, liền đi theo chư huy cùng nhau tới. Ta nói, ngươi đừng một bộ xem sắc lang biểu tình nhìn ta hảo sao. Chư huy bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn ngày đó chỉ là cùng giáo thụ oán giận một chút chính mình tìm không thấy thích hợp bạn nữ tham dự mà thôi. Ai biết giáo thụ từ nơi nào nghe được hắn đối giản từ có ý tứ, cư nhiên ám chọc chọc liền giúp hắn hẹn giản từ. Ngượng ngung a, ta không chế không được ta chính mình. Nghi hoa kéo chư huy cánh tay đi vào đại sảnh, bên trong đã có không ít người, hôm nay là chư gia bạn chi kỷ lâm gia tiểu nữ tiệc đính hôn. Lâm gia cũng có ở giới giải trí cái này ngành sản xuất phân một ly canh, lần này tham gia hiến hội người có không ít giới giải trí minh tinh chư huy có chính mình giao tế vòng nghi hoa cũng không nghĩ đi theo chính mình ngồi ở góc trên sofa bương rượu văn đỏ thường thường mà nhấp một cái miệng nhỏ đương chư càng cùng ăn mặc màu trắng váy diệp hợp y gì cùng nhau xuất hiện ở lâm gia đại môn thời điểm bên trong không ít người đều biểu hiện ra tuyệt đối kinh ngạc này xem như chư càng cùng diệp hợp y gì lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm đi cái kia bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến cùng diệp hợp y gì ở bên nhau nam nhân sẽ không chính là bắc cũng chính là chư càng đi không thể nào Chưa càng như vậy không ánh mắt ta. Ta nhìn là như vậy hồi sự nhi, bằng không ai cấp nữ nhân kia lá gan ở dưới giải trí tử trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thanh cao tự xưng là. Ly không xa mấy người phụ nhân dịu rít mà nói cái không ngừng, Nghi Hoa nhìn nhìn trong tay đã không chảy đến rượu, đứng lên đến rượu hầu nơi đó một lần nữa cầm một ly, trở lại trên sofa như cũ nhàn nhã tự tại. Diệp hợp y kỳ thật vừa vào cửa liền thấy Nghi Hoa, đối phương là cái vật phát sáng, giống như vô luận như thế nào cũng sẽ không chôn vùi ở trong đám người Cùng chư càng cùng đi thấy lâm gia hai lão, đợi cho chư càng đi tìm chư huy thời điểm. Diệp hợp y thừa dịp khoảng không hướng nghi hoa bên này. Giảng từ, đã lâu không thấy A. Các nàng là rất lâu không gặp, từ ở bệnh viện gặp qua diệp hợp y lúc sau. Đây là non nửa năm qua lần đầu tiên nhìn thấy diệp hợp y nghi hoa gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Ngươi là cùng tiểu thúc tới đi. Diệp hợp y nhúng mày, ngồi ở nghi hoa bên cạnh. Nghi hoa có chút không khỏe mà hướng bên cạnh xê dịch. Tiểu thúc. đây là muốn bắt đầu đối nàng tuyên cáo chủ quyền nghi hoa như cũ không lấy con mắt nhìn diệp hợp y diệp hợp y cũng không một bực chỉ là dựa vào sofa nghiêng đầu đệ thấp thanh âm nếu dựa thượng tiểu thúc vậy không cần lại quân lấy chư cảng vẫn là nói ngươi tính toán hai cái đều không buông tha ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau nghi hoa cười nhạo một tiếng lấy mình chi tâm độ người chi tâm Giả từ diệp hợp y hơi bực ta nói cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi trước kia là là cái gì dù sao ngươi tốt nhất phóng thông minh điểm nếu ngươi muốn ngủ liền ngủ chư huy hảo như vậy ngươi cũng có thể hồng nhưng là thỉnh ngươi đừng quấn lấy chứ càng ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng diệp hợp y gì vội vàng đem đến miệng nói nuốt trở về cảnh cáo nói nghi hoa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trong tay chén rượu cơ cơ rượu vang đỏ đứng lên đối diện ngồi diệp hợp y gì giơ tay xôn xao màu đỏ chất lỏng từ diệp hợp y tỉ mỉ đuồng nghịch trên tóc đổ xuống dưới xối nàng một đầu diệp hợp y có chút nốc còn không có phản ứng lại đây. Người đầu góc quá bẩn, ta giúp ngươi tẩy tẩy não. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí thiếu chút nữa làm bốn di tính tình liền không thế nào tốt Diệp Hợp gì trực tiếp nhảy dựng lên cho nàng một cái tát. Giàn từ. Diệp Hợp y hơi mang sắc nhọn thanh âm ở trong đại sảnh vang lên, nguyên bản đang ở các loại xã giao các khách nhân ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn lại đây, thấy chính là Diệp Hợp Easy trật vật bộ dáng. Nếu Diệp Hợp Easy hiện tại còn có thể tâm bình khí hòa nói, Kia nàng liền không phải cái tia xúc động hiếu thắng diệp hợp y phẫn nộ mà vươn đôi tay muốn hung hăng mà đẩy đối phương một phen nghi hoa hơi hơi nghiêng như người diệp hợp y phát cái không một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất diệp hợp y từ trọng sinh tới nay chưa bao giờ như vậy chật vật quá trong lòng vẫn ướt khó nhịn đối phương lại như cũ lắc nhẹ chống chân chẻn rượu tư thái thản nhiên nguyên bản ở cùng chư huy nói chuyện chư càng lập tức lạnh sắc mặt buông trong tay rượu vang đỏ liền phải đi qua ai ngờ Trư huy một phen giữ chặt Trư càng cánh tay Vẻ mặt ý cười, tiểu cháu trai, nữ nhân sự tỉnh khiến cho các nàng chính mình đi giải quyết, chúng ta nam nhân vẫn là không cần tùy tiện nhúng tay. Chư Càng dùng sức mà vặn bung ra chư huy chế trụ cánh tay, xem cũng chưa xem chư huy liếc mắt một cái trực tiếp hướng diệp hợp y chạy đi đâu đi. Diệp hợp y ghi nhìn đến đi tới chư Càng trong lòng càng là hủy khuất không thôi, hai mắt rưng rưng mà nhìn chư Càng, làm luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng chư Càng cũng sinh ra một cổ tức giận. Tiểu tâm mà đem diệp hợp ý nâng dậy tới. Một đôi mắt lạnh lẽo dường như lợi kiếm bắn về phía vây quanh hai tay Nghi Hoa. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Tổng tài là muốn thế ngươi bạn gái đòi lại tới. Nghi Hoa gần đây ngồi ở trên sofa, không kinh không sợ. Nàng cũng không có gì phải sợ. Xin lỗi. Ngươi nếu không thể làm ta vừa lòng. Như vậy? Như vậy như thế nào? Nghi Hoa trực tiếp đánh gãy chư càng nói, vườn cười mà nhìn dựa vào chư càng trong lòng ngực diệp hợp ý đi ngươi là muốn giải trừ hiệp ước đâu vẫn là muốn ở cái này giới giải trí phong sát ta đâu chư huy cũng ở nghi hoa bên cạnh ngồi xuống lao thần khắp nơi mà nhìn hắn cháu trai chư càng phải như thế nào làm đúng như giản từ nói như vậy giải ước phong sát ngươi hẳn là biết được tội bắc hoàn là cái cái gì kết cục chư càng đem diệp hợp ý gì ở đỡ đến bên cạnh trên sofa cẩn thận mà vì nàng sát lý trên tóc rượu tí kia bộ dáng xem chúng quanh danh viện một trận đỏ mắt kia chư luôn muốn thế nào liền như thế nào bái Nghi hoa hồn không thèm để ý, quốc nội thật sự hôn không đi xuống liền ra ngoại quốc hảo, lại không phải thế giới trong vòng đều là hắn chư càng nói tính. Xin lỗi loại chuyện này, thứ khó toàn bệnh. Chư càng cũng không nghĩ tới đối phương căn bản giống như là không đem hắn để vào mắt giống nhau, đem ánh mắt chuyển hướng một bên xem diễn Trư huy, mặc dù là có tiểu thúc che chở ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn có chúng ta chư ra là sẽ không làm một cái phẩm hạnh không hợp người vào cửa. Chư huy sờ sờ cái mũi. Như thế nào lại nói đến hắn nơi này tới? Chứ càng, người nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu? Cái gì vào cửa? Chư huy cau mày thập phần không vui. Các ngươi chưa ra, ngươi cho rằng ai đều hận không thể bái đi lên sao? Chư tổng, ngươi thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan có rất nghiêm trọng vấn đề a. À, nói chính mình giống như thực thanh cao giống nhau. Giản tử, chính ngươi trong lòng tưởng cái gì chính ngươi rõ ràng. Diệp hợp y lì nhịn không được bỏ thêm câu nói. Diệp hợp y lì. nói thực ra ta xác thật sò người thanh cao bởi vì chư huy quan hệ mặt sau hai bên cũng liền không có làm trò mãn đường khách khứa mặt tiếp tục tranh chấp mặt ngoài tường an không có việc gì nhưng là nghi hoa biết vừa mới chư càng kêu văn bí thư qua đi tuyệt đối chính là đang nói có quan hệ chèn ép phong sát chuyện của nàng rốt cuộc lấy chư càng tính tình nhất định là muốn che chở diệp hợp y ỉa tiệc đính hôn thực thuận lợi đợi cho hiến hội kết thúc đã tương đối chế. nghi hoa cùng chư huy cùng nhau đứng ở cửa bên ngoài đã hạ vũ Bên cạnh chư càng diệp hợp ý ý đang chờ văn bí thư đi lấy rủ lại đây. Ta làm văn bí thư nhiều lấy đem rủ lại đây, chúng ta chờ một chút. Chư huy nói. Nghi hoa tả hữu nhìn nhìn, đối với cầm ố đi tới liêm hứa phất phất tay, hứa ca ca. kia thanh hứa ca ca làm chư huy không tự chủ được mà nhìn về phía nghi hoa, thanh âm kia bên trong chứa đầy vui mừng, thâm trầm ánh mắt nhìn đi tới nam nhân, phảng phất thanh tùng. Cầm. Liêm hứa đem rủ đưa cho nghi hoa. Chính mình còn lại là cởi tây trang nhẹ nhàng đắp ở nghi hoa trên người, xe ngừng ở bên kia, đi thôi. Như vậy chứ đạo, tài kiến. Nghi hoa chào hỏi, dựa gần liêm hứa, hướng xe đỉnh địa phương đi đến.